Vô thượng thần đế 469. chương 4954 không có ý tốt. Mục đại ca. Trương Lan nhìn lên đến vẫn ý như cũ là rất tinh thần. Cười nói. Chúng ta cái này tiểu đổi. Thực lực cũng không yếu Cùng đi hành động. An toàn có bảo hộ. Cái này lần tham gia lần này thám hiểm. Đều là đạo chủ thần cảnh cảnh giới đệ tử. Có văn nham tại. Khẳng định không có vấn đề. Mục vân nhìn về phía thanh văn nhăm, hiếu kỳ nói, ngươi đi đến cửa trọng rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, liền cách này mấy ngày đột phá, còn có chút không ổn định. Lý tiện cười nói. Văn nhăm liền là khiêm tốn. Đi đến cửa trọng cảnh giới. Tại ta nhóm thiên phượng Tông bên trong. Cũng tính là cao thủ. Khả năng leo lên phượng tường bi ghém điểm. Nhưng là cũng không có người hội tùy tiện trêu chọc Lên đường đi Được Mấy người một đảo đi đến Thiên Phượng Tông bên trong Một phiến to lớn sơn cốc bên trong Mà nơi này đã là tập hợp không ít đệ tử Thiên Phượng Tông bên trong Đảo chủ thần cảnh cảnh giới đệ tử đủ để hơn 5.000 vị Bây giờ bên trong tòa thung lũng này Đại khái tập hợp hơn 1.000 người Còn có đệ tử cuồn cuộn không ngừng chạy đến Cách này lần là thiên phượng tung, tiêu giao cùng, thương Tộc tam phương, tại phần thần Sơn Mạch phát hiện di tích, cân nhắc lời hại phía dưới, quyết định phái phái đệ tử nhóm tiến vào. Đối với rất nhiều đạo trụ thần cảnh đệ tử đến nói, không chỉ là có thể dùng tìm kiếm di tích, càng là có thể cùng thiết lực khác cùng cảnh giới cấp bậc đệ tử giao thủ. Đây chính là khó được cơ hội. Đương nhiên! Đối với đảo cảnh cấp bậc đến nói, bế quan một hai năm đều là bình thường sự tỉnh. Bởi vậy một chút đệ tử tải bế tử quan. Cũng không biết. Cho nên không có thể chạy đến. Thanh văn nhầm. Ngay tại cái này lúc, một thanh âm vang lên, sơn cốc bên trong cách đó không xa, mười mấy người viết bạn mà tới. Đầu lính một vị thanh niên. Một bộ trang phục. Khá là đúng mực. Nàng khuôn mặt mang theo vài phần ý cười Nhìn về phía Thanh Văn Nhâm Thanh Hà mấy người Chỉ là ánh mắt Lại là Thủy Trung Giò xét lấy Thanh Hà Phủ Thanh Huyên Thanh Văn Nhâm khách khí nói Làm cái gì Tên gọi Phủ Thanh Huyên thanh niên cười nói Ta cái này một bên đại khái có mấy chục người Chuẩn bị cùng đi tiến vào di tích Người nhóm cũng gia nhập ta nhóm đi Tiến vào di tích về sau Không chỉ là có chúng ta đồng tông môn tranh đấu, còn có thương tục cùng tiêu giao cung thiên tài. Mọi người cùng nhau, càng an toàn. Nghe đến cách này lời nói, thanh văn nhăm chắp tay nói. Đa tạ hảo ý, chỉ là chúng ta cách này lần đi. Không nghĩ đoạt bảo cái gì, chỉ là nghĩ rèn luyện mình một chút. Cho nên chúng ta mấy cái cùng đi liền được. Phù thanh huyên còn chưa lên tiếng. Hắn bên cạnh người một vị thanh niên khẽ nói. Thanh văn nhằm. Ngươi nhóm mấy cái thanh hòa thôn ra đến người. Tiến vào di tích. Có thể là hội rất nguy hiểm. Thanh huyên đại ca hảo ý mời các ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Thanh văn nhằm cười cười, không nói gì. Phù thanh huyên lại là quát, làm sao nói đâu đại gia đều có đều có ý nghĩ mà thôi, xin lỗi. Kia thanh niên nghe nói, khá là không phục. Xin lỗi Phù Thanh Huyên lại lần nữa quát. Thật xin lỗi. Thanh Văn nham khách khí nói, không có chuyện gì. Phù Thanh Huyên mang theo mười mấy người rời đi. Trương Lan lập tức mắng, vương bát đàn cầu đồ vật. Mục Vân liền là rất là tò mò. Phù Thanh Huyên khá lịch sự, không hợp tác, mắng cái gì. Lý Tiện đứng tại Mục Vân thân một bên. Thấp giọng nói, cái này Phù Thanh Huyên. Là chúng ta thiên phượng tông phượng tường bi thứ ba phù thanh hảo đệ đệ. Bản thân cũng là đạo chủ cửu trọng. Như là là bình thường hợp tác đại gia tự nhiên sẽ không quá cử tuyệt cái này ra hỏa không có ý tốt. Ô mục vân lông mày nhíu lại. Lý tiện tiếp theo nói. Cái này ra hỏa là cây đồ háo sắc. Môn bên trong không thiếu nữ để tử bị hắn tai hỏa. Hắn đối thanh hà có ý tứ. Nguyên bản phó tôn chủ còn gõ qua hắn Cái này ra hỏa càng là không thỏa mãn Biến đổi pháp tìm thanh hà Nguyên lai like như đây Hứa diệu trần liền nói ngay Đại gia cái này lần phải cẩn thận một chút Lần này đi ra ngoài lịch luyện Sợ là có phiền phức Thanh văn nhăm cũng là nói cho đại gia thêm phiền phức Mạnh há lại là cười hắc hắc nói Nói cái này lời nói khách khí không phải Chính là Lý tiện cũng là nói, ai sợ ai a Không bao lâu, Sơn Cốc bên trong đã là tập hợp hơn 2.000 vị đệ tử. Theo lấy thời gian chuyển rời, không có người lại đến. Sơn Cốc bầu trời. Lần lượt từng thân ảnh lao vùng vụt tới. vững vàng kết thúc Sơn Cốc giữa không chung. Nhìn phía dưới rất nhiều đệ tử. Những kia đều là thiên phượng Tông chấp sự, cũng là đạo đài thần cảnh cấp bậc cao thủ. Một vị lão giả tóc hoa dân đi ra, to khan một cái, ra hiệu mọi người im lặng Lão giả lập tức nói Cái này lần phần thần sơn mạch di tích Liên lụy đến một vị đảo vẫn thần cảnh cấp bậc cường giả ít nhất là đảo vẫn tam tài cảnh Này các loài cấp bậc tồn tại Người nhóm hẳn là minh bạch Di tích bên trong Nhất định là có không ít nhất phẩm đảo đan Đảo huyết Đảo khí các loại tồn tại Chuyện này với các ngươi là thực dụng nhất. Nếu như có thể được đến nhị phẩm cấp bậc đảo đan, đảo khí, đảo huyết kia liền là rất lớn thu hoạch Đồng thời càng là phải cẩn thận thương tục cùng tiêu giao cung đệ tử nhóm. Ngươi nhóm cũng biết rõ. Hiện nay, thương châu đại địa bên trên, ta nhóm tảo thế chân vạc. Lẫn nhau ở giữa đều là hoạt nhiều hoạt ít có lấy cầu hận. Cho nên tầm bảo là thật. Ma luyện là thật, tranh đấu cũng là thật. Lão giả tiếp theo nói. Lát nữa, truyền tống đại trận hội đem các ngươi truyền tống đến phần thần Sơn Mạch chỉ định vị trí. Mà phó tông chủ Ngô Văn Khiêm Đại Nhân đã mang theo chư vị thiên môn trưởng lão cùng với rất nhiều địa môn trưởng lão ở bên kia chờ các ngươi. Nói, mấy vị chấp sự lần lượt đi ra, đi đến Sơn Cốc bốn phía. Chỉ thấy mấy vị kia chấp sự lần lượt ngưng tổ suốt đảo văn. Từng sợi đảo văn đột ngột từ mặt đất mọc lên ở giữa. Bốn phía không gian tải cách này lúc đều là từng bước bắt đầu vặn vẹo. truyền tống đại trận. Tải cách này to lớn tân thế giới bên trong. Muốn nghĩ nhanh chóng đi đến nào đó một chỗ. truyền tống đại trận xác thực là chọn lựa đầu tiên. Chỉ bất quá. Chính như tại thương lan bên trong. Trận Pháp Sư. Luyện khí sư Luyện đan sư đều là khan hiếm Tại cách này tân thế giới bên trong Vẫn ý như cũ như đây Cho nên Cũng không phải bất kỳ thế lực nào Bất kỳ cái gì địa vực Đều xây lên truyền tống trận Chuẩn bị xuất phát Một câu rơi xuống Đại địa phía trên Đảo văn quang mang búc lên Từng vị đệ tử chỉ cảm thấy Bốn phía không gian vạn vẹo Mà ngay sau đó Không gian lúc đen lúc bạch. Ước chừng qua thời gian một nén nhăng. Đám người lần lượt cảm giác đến chân trường đạp ở đại địa bên trên cảm giác thật. Cách này lúc. Bốn phía nhìn lại. Chỉ gặp khắp người đất là giấy núi vòng quanh. Chỗ chỗ lộ ra cổ lão thương tang cảm giác. Mà phía trước có lấy mấy chục đảo thân ảnh chắc chắn. Kia mỗi một vị đều là mặt lấy thiên phượng Tông trưởng lão phục sức tiêu chí. Trưởng lão. Kia cũng là đảo hải thần cảnh cấp bậc. Lần này, không có người ngăn lại, rất nhiều đệ tử cũng là lần lượt im lặng không nói. Mà tại thiên phượng tông tất cả trưởng lão thân trước, một vị trung niên nam tử, đứng chắp tay, biểu tình bình tĩnh đảm nhiên. Hắn quần áo rất phổ thông, khí chất nổi liếm trên trán khá có mấy phần thư quyển khí tức. Kia vị liền là ngũ đại phó tông chủ một ngô văn khiêm phó tông chủ. Thanh văn nhăm mở miệng nói. Ta may mắn nhìn thấy qua một lần. Trên thực tế thiên phượng tông bên trong trưởng lão đều là cực ít xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Mà thanh văn nhăm mấy người. Sở dĩ đối vương tâm nhã cách này vì phó tông chủ quen thuộc như thế. Vẫn là bởi vì vương tâm nhã là tử thanh hòa thôn đi ra. Bọn hắn rất được vương tâm nhã dạy bảo nguyên nhân. Mà liền tại cách này lúc cử ly hơn 2.000 người mấy trăm trường bên ngoài. Một phiến bằng phẳng đại địa bên trên. Từng sợi đảo văn lói lên. Rất nhiều thân ảnh. Từng cây xuất hiện. Vô thượng thần đế 469. chương 4.955 ta không có sinh khí. Nhìn một cái. Những kia người toàn thân cao thấp. Phục sức cũng không phải rất thống nhất. Nhưng là mỗi người hai vai vị trí. Trên quần áo đều là có một đôi vũ rực tiêu chí. Tiêu giao cung người. Anh Hà cũng là cười nói, nhìn đến, cách này lần, tam đại tông môn gia tộc đều là thương nhị tốt, ta nhìn tiêu giao cung đại khái cũng là hơn 2.000 đệ tử, cả cách thương châu đại địa, phần thần sơn mạch ở tại trung ương từ thương châu thiên nam vị trí thẳng đến thương châu bắc, ngăn cách đồ vật, phần thần sơn mạch phía tây liền là tiêu giao cung thống trị đại địa, mà phía đông liền là thiên phượng tông. Mà thương tộc ở tại thương châu phía bắc. Đến mức mặt phía nam. Thương châu đại địa mặt phía nam vị trí. Hiểm địa quả thực quá nhiều. Không thích hợp tông môn gia tộc khởi nguyên. Bởi vậy đều là một chút thứ nhất đẳng gia tộc tông môn. Cách này to lớn thương châu. Tự nhiên không chỉ tam đại tông môn tồn tại. Đại đại tiểu tiểu tông môn thiết lực. Chí ít hơn ngàn cái. Chỉ bất quá một chút cực nhỏ tông môn. Khả năng trăm người cũng chưa tới Mà lại tôn chủ khả năng chỉ là đạo chủ cảnh sơ kỳ thôi Là hoàn toàn không thể cùng thiên phượng tôn Tiêu giao cùng Thương tục so Ha ha, văn khiêm huyên, nhiều năm không thấy rồi à Tiêu giao cung đầu lính nam tử Nhìn về phía ngô văn khiêm phó tôn chủ ôn hòa cười nói Văn Trinh huyên, xác thực là nhiều năm không thấy rồi Bất quá ta nhìn ngươi, khá có tinh tiến A Ngô Văn Khiêm Phó Tông Chủ cũng là ôn hòa nói. Ta liền được rồi. Liễu Văn Trinh cười ha ha một tiếng nói. Chúng ta cái này một cái lão cốt đầu. Đời này cũng liền cái này dạng. Muốn nhìn tương lai. Vẫn là phải dựa vào những này tân tấn đám thiên tài bọn họ. a Liễu Văn Trinh. Tiêu giao cung tứ cung chủ. Nghe nói là tiêu giao cung cung chủ Liễu Văn Khiếu Đệ Đệ. Bản thân cũng là một vị đảo vẫn thần cảnh cường giả Năm đó ở thương lan thế giới bên trong Mục vân nhìn đến có đảo chỗ thần cảnh Đảo đài thần cảnh Đảo hải thần cảnh cùng với đảo vẫn thần cảnh cấp bậc cường giả Thậm chí còn cùng mạnh hơn đảo vẫn thần cảnh đảo vương thần cảnh cường giả giao thủ qua Siêu Việt đảo vương là cái gì tồn tại Mục vân liền là không rõ lắm Mà lại tại Thiên Phượng Tông bên trong tìm kiếm ghi chép cổ tịch cũng là cơ hồ không có đề cập Suy cho cùng Đối với hiện tại Thiên Phượng Tông bên trong đệ tử đến nói Đạo vấn thần cảnh liền là thần nhân một dạng tồn tại Có lúc biết đến quá nhiều Ngược lại là đà kích bọn hắn đệ tử tính tích cực Mục vân hiểu rõ Còn có hai đại cảnh giới Vì đạo cảnh sau cùng hai đại cảnh giới Đó chính là đạo thần cảnh giới cùng đạo chủ chân quân cảnh giới. Tại kia về sau, mới thật sự là vô pháp cảnh. Vô thiên cảnh tồn tại. Sau cùng liền là cổ lão cường đại nhất thần đế. Tiêu giao cung tứ cung chủ liễu văn Trinh cùng thiên phượng tông phó tông chủ ngô văn khiêm. Giống là quen biết đắt lâu. Lẫn nhau ở giữa nói lấy lời nói. Lộ ra rất là thoải mái. Tuy nói lưỡng đại tông môn xưa nay có tranh đấu, có thể là cùng cái này hai vị đạo vấn thần cảnh cường giả lại là quan hệ không lớn. Cái này các loại cấp bậc đã là thương châu đại địa bên trong tối đỉnh tiêm tồn tại. Mà lúc này thiên phượng tông cùng tiêu giao cung đệ tử cũng là lẫn nhau ở giữa quan sát lẫn nhau đối phương. Mục vân cùng thanh văn nhăm thanh hà mấy người cùng một chỗ cũng là quan sát lấy bốn phía. Ngay tại cái này lúc thiên phượng Tông đám người xuất hiện một chút bạo động Chỉ thấy một vị nữ tử Thân mang màu tím nhạt váy dài Tóc dài đâm thành đuôi ngựa Nhìn lên đến nhiều hơn mấy phần già dặn Hắn ra thịt khi xương tái tuyết Ánh mắt chiếu sáng dạng rỡ Quang trạch sáng tỏ Hắn sáng người càng là đường cong linh lung Thân trước cao ngất Để người nhìn không được nhiều liếc vài lần Cái này dạng một nữ tử cho người một chủng đặc biệt mỹ lệ mà già dặn cảm giác. Là cơ tử yên. Thật xinh đẹp ai, như là có thể ưu yếm chết đều vui vẻ à. Đừng nằm mơ, nhân ra có thể là đảo chủ cửa trọng cấp bậc tiểu tử ngươi tìm chết a Hắc hắc, ta chính là suy nghĩ một chút sao. Thiên phượng tông thân vì thương châu bá chủ, tông môn bên trong tự nhiên tu tú thiên tài cũng không ít. Cái này cơ tử yên chính là hắn một. Chỉ là cách này là cơ tử yên lại là hướng lấy thanh văn nhăm thanh hà mấy người đi tới. Mà hắn đôi mắt đẹp liền là nhìn chầm chầm mục vân thẳng đến cuối cùng đi đến mục vân mấy người thân trước. Ngươi liền là mục vân. Cơ tử yên thanh âm không linh mang cho người ta một chủng cực điểm cảm giác thư thản. Là ta. Nhìn đến cơ tử yên cách này vì nhân vật phong vân. Thế mà là cùng một cách đảo chỗ nhất trong cảnh giới đệ tử nói chuyện. Không ít người đều là kinh ngạc vạn phần. Kia người là người nào? Không biết rõ a không có thế nào gặp qua. Thật giống là tân đệ tử. Không ít người bắt đầu quan tâm cách này một bên. Cơ tử yên từ từ nói, tỷ tỷ để ta bảo hộ ngươi một chút. Hắn tính cách tựa hộ so hắn tỉ tỉ cơ vân huyên càng lạnh. Đa tạ. Có thể là ta không có tính toán bảo hộ ngươi. Cơ tử yên lại lần nữa nói. Thanh Văn Nham nhìn đến sự tình có chút không đúng, liền nói ngay, khói tính sư tỷ, cơ chấp sự cũng là có suy tính. Ngươi nhóm mấy cái, chính mình cẩn thận một chút." Cơ Tử In lần nữa nói, "Lần luyện tập này, Tam tông thiên tài tệ tổ cẩn thận đừng bị người cho giết." Lời nói rơi xuống, Cơ Tử In lại nhìn một Vân, nói, "Sơ Tuyết tuổi còn nhỏ, ra đời không sâu, chỉ là ta cảm thấy" Phó Tông Chủ ánh mắt. Cùng ngươi quen biết có lẽ thật. Nhưng mà ngươi tuyệt đối không phải là nàng phu quân. Bởi vì ngươi không xứng với nàng. Sự tình là thật là giả. Phó Tông Chủ xuất quan tự hội biết rõ. Bất quá. Ta hy vọng ngươi ít điểm lừa gạt. Đừng muốn để sơ tuyết thương tâm qua đầu. Cách này lần bị ngươi gạt. Cũng tính là để sơ tuyết trưởng thành một chút. Có thể là ngươi như là gạt quá phận. Kia ta không ngại giết ngươi Nghe đến mấy câu này Mục vân nội tâm đã là có chút tức giận Cũng là có chút buồn cười Bị người cách này uy hiếp Tự nhiên tâm lý rất khó chịu Chỉ là cách này cơ tử yên cũng tốt Cơ vân huyên cũng được Đối hắn rất bất thiện Nhưng mà quả thật là vì nữ nhi Mục sơ tuyết cân nhắc Các nàng đối chính mình càng là giới bị Càng là nói minh mục sơ tuyết Đối với các nàng rất trọng yếu Sự thật thật giả, tự có phán xét. Hy vọng đến phó tôn chủ xuất quan thời điểm, ngươi còn có thể như này đảm nhiên. Ta hiểu rồi. Cơ tử yên quay người rời đi. Thanh văn nhăm thanh hà mấy người cũng là sắc mặt khó coi. Mục đại ca, ngươi đừng sinh khí, các nàng không biết rõ ngươi phía trước cùng vương phó tôn chủ quan hệ nhiều tốt. Lý tiện vội vàng nói, ta nhóm lời nói các nàng cũng không phải rất tin. Đúng vậy A là A Trương oan cũng là vội vàng nói Trên thực tế vẫn là bởi vì những này năm Phó Tông chủ tiến bộ rất lớn Không ít người đánh lên sơ tuyết chủ ý Bọn hắn cũng là bị dọa sợ Ta không có sinh khí Mục Vân cười ha hả nói Các nàng đối ta càng hung Càng là chứng minh các nàng quan tâm sơ tuyết Không đến mức vì cái này sinh khí Chờ đến tâm nhã xuất quan từ hồi có kết quả. Nói chuyện ở giữa. Một phương khác hướng. Lại có từng sợi đảo văn lói lên quang mang. Chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh. Từ trên trời ráng xuống. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thương tộc người đến. Nhìn một cái. Gần như 3.000 vị đảo trụ thần cảnh tử đệ. Mỗi một người trước ngực phục sức. Đều có một cái cổ lão thương chữ. Lý tiện cách này lúc nói. Thương tục người. Cả ngày tự kho là thương châu đại địa chủ nhân chân chính. Từng cái giám thí. Ồ. Oh, nhìn đến một vân hiếu kỳ. Lý tiện tiếp tục nói. Lúc đó thương châu đại địa. Chỉ có thương tục một đại thế lực. Chỉ bất quá về sau. Thương tục không có rơi. Các đại thế lực quật khởi. Sau đến bảy tám cái đại thế lực cùng một chỗ. Thương tộc không lại là một gia tộc độc đại, lại sau đến liền là ác nguyên tai nan phát sinh, mời đại thần đế đại chiến lan đến cả cái khôn đại thế giới. Đến hiện tại, chỉ còn lại thương tộc, Thiên Phượng Tông, Tiêu Dao cung tam đại thế lực. Nhưng là thương tộc người tính xấu vẫn không thay đổi, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình cao cao tại thượng. Vu thượng đế 469 Trường 4956 Thương Thiên Tông Duy Tích. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân cũng là ánh mắt nhìn về phía kia một bên. Thương tộc tử đề xuất hiện. Nhân số xác thực là nhiều một chút. Mà lại từng cách nhìn lên đến. Tinh thần phấn chấn. Ý chí chiến đấu sụp sôi. Tại những kia đệ tử thân trước có lấy mười mấy đảo thân ảnh để người cảm thấy rất là cường đại. Trong đó một vị. dáng người hơi mập. Đầy mặt tiếu dung Khi nhìn đến ngô văn khiêm cùng liễu văn Trinh thời điểm Chắp tay cười nói Văn Trinh huyên Văn khiêm huyên Rất lâu không thấy rồi Thất ra khách khí Ba người lần lượt chào hỏi Thương thất ra thương chú Một vị chân chính đạo vẫn thần cảnh cường giả Tại thương Tộc cũng là địa vị khá cao Lần này Tam đại gia cường giả toàn bộ mang theo đệ tử nhóm đi đến cộng lại hơn 7000 hào đạo trụ thần cảnh tử đệ. Phát triển hùng vĩ. Thanh văn nham cũng là kích động lên. Nhưng không được nói, Thương tộc kia một bên, Thương Vân đỉnh, Thương Vân hải, Thương Mộc, đều là đỉnh tiêm đạo chủ cỡ trọng cảnh giới. Tiêu Dao cung lý đạo minh, Khúc Thất Thất, Diệt Nhiễm cũng đều là cỡ trọng đỉnh tiêm. Bọn hắn những này người không thể so với Ngô Tuấn Phong, Lệ Thế Tân. Phù thanh hảo cơ tử yên yếu. Mục vân cũng là ánh mắt nhìn về phía những kia người. Hắn hiện tại tại đảo chỗ nhất trong cảnh giới. Muốn nghĩ khôi phục lại đã từng đảo đài thần cảnh. Biện pháp nhanh nhất. Tự nhiên là dựa vào thôn phể huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch. Mà hiện nay. Thôn phể huyết mạch mở ra. Hắn có thể dùng hấp thu thiên phú mệnh số. Chuyển đến đến trên người mình. Để thăng chính mình thiên mệnh. Trên thực tế, đây cũng là hắn hôm nay tới đây chủ yếu mục đích. Từ từ Mục Vân mở ra thôn phể huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch về sau. Hắn cực ít bế tử quan. Tuyệt đại đa số thời điểm. Đều dựa vào giết người đến đề thăng tự mình. Đã người đều đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Được u v k -W, w m Thương chú Ngô Văn Khiêm Liễu Văn Trinh Ba Vị Đạo Vấn Thần Cảnh Cường Giả Hợp kế về sau. liền là chuẩn bị bắt đầu. Mà lúc này đã có tam phương từng vị cường giả hướng lấy đám người chỗ sâu chỗ vị trí mà đi. Hơn 10 vị đảo trận đại sư lần lượt bắt đầu ngưng tụ đảo văn tựa hồ là tại mở ra cái gì không gian. Cái này nhất khắc. Thương chú nhìn về phía tam phương đệ tử. Mở miệng nói. Lần này di tích chi địa. Ta mấy người chỉ là một chút giò xét. Nhưng là không nhỏ phát hiện Có lẽ cùng hồng hoang thời kỳ Thương chú đại địa bên trên Tám đại thế lực Một trong thương thiên tông có quan hệ Thương thiên tông Lời này vừa nói ra Rất nhiều đệ tử đều là thần sắc kinh ngạc vạn phần Thế mà là cùng thương thiên tông Có quan hệ thanh văn nham gích động nói Hồng hoang thời kỳ Tám đại tông một trong Bên trong di tích này Nhất định là có đảo vấn thần cảnh Lưu lại chi bảo vật Võ đảo tu hành, đối với võ giả đến nói, để nhất vị tự nhiên là tu hành trí bảo, đạo quyết, đảo khí, đảo đan các loại, kia cũng là rất chân quý. Bất quá, ngươi nhóm cũng đừng thật là vui. Thương chú lần nữa nói, sở dĩ để ngươi nhóm tiến vào, là bởi vì di tích này chi địa bên trong, có lấy rất nhiều cấm chế. Đối ta nhóm những này người tự nhiên là có cực lớn bài xích. Đối ngươi nhóm không có. Tóm lại. Tình huống bên trong. Đến cùng như thế nào. Ta nhóm không rõ lắm. Mà lần này duy tích tìm kiếm. Có thể được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Đều xem chính các ngươi. Bất quá. Ta nhóm tam phương đã suy nghĩ tốt. Sẽ chỉ ở cái này bên trong chờ các ngươi trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian không ra liền có thể hồi bị giam ở trong đó Nghe đến cái này lời nói đại gia càng là cảm xúc bành trướng Ban đầu tưởng rằng ba đại tôn đảo đại thần cảnh Đảo hải thần cảnh đều tiến vào giò xếp khắp Đồ tốt bị thu thập xong Lại để cho bọn hắn những này đảo trụ thần cảnh trước tới Không nghĩ tới bọn hắn những cường giả này cũng chưa tiến vào Như cách này là nói Nếu thật là thương thiên tông di chỉ, kia nói không chừng hồi tìm tới tứ phẩm đảo quyết, đảo khí, đảo đan đâu. Đây chính là khích lệ người tâm. Đến mức nguy hiểm, tất nhiên cũng hồi càng cao. Có thể là người nào hồi sợ, tu luyện tới cách này một bước, ai không phải sinh tử kinh lịch nhiều lần. Cách này trong đó gian nan. Người nhóm chính mình đều biết. Bất quá người nhóm đều là đảo chủ cảnh đệ tử. Kiến thức phi phàm, như là cách này nhất quan qua không được, tương lai thành tựu cũng không lớn, cho nên, nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều. Lần này duy tích, ở tại cách này phần thần sơn mạch một chỗ không gian bên trong, là mực nào thế giới, chính các ngươi đi xem đi. Thương chú lời đến này chỗ, thân sau chư vị đạo trận chúng đại sư đã lần lượt thối lui đến một bên. Mơ hồ có thể thấy, nguyên bản rất nhiều sơn mạch ở giữa, lại là lăng không đứt ra một đường vết sách. Lỗ hồng kia, dài có mấy chục sẵm cao cũng có trăm trượng, vết sách mặt ngoài, nhìn không rõ ràng cái gì. Đi thôi. Thương chú vung tay lên thương tục tử để, lần lượt tràn vào trong đó. Ngô Văn Khiêm cũng là nhìn về phía thiên phượng Tông đệ tử. Cười nói, không tạo hình, không thành tài. Người nhóm cũng đi thôi Từng vị thiên phượng tông đệ tử xuất phát Ngay sau đó tiêu giao cung đệ tử Cũng là từng cái xuất động Mấy ngàn vị đảo chủ cảnh giới Trùng trùng điệp điệp Này các loại tràng cảnh quả thực là ít gặp Rất nhiều đệ tử Nội tâm gấp không thể chờ Mà thông qua vết nứt không gian về sau Sau một khắc Đám người chỉ cảm thấy Còn là thân tải thương châu Có thể là bốn phía cảnh sắc Lại là hoàn toàn đại biến. Không lại là phần thần Sơn Mạch mà là một phiến rộng lớn bình nguyên đại địa. Thiên Phượng Tông. Tiêu Giao cùng Thương Tục. Tam Phương Đệ Tử. Người nào cũng không có lưu lại. Lần lượt hướng lấy ba phương hướng. Không đến thời gian một chén trà. Bình nguyên đại địa phía trên. Đắt là không nhìn thấy Tam Tông Đệ Tử thân ảnh. Suy cho cùng vừa tiến vào di tích này không gian bên trong, người nào cũng không nghĩ ở thời điểm này liền đánh đầu rơi máu chảy. Không có lợi ích đánh cái gì. Lúc này, Thanh Văn Nhậm Thanh Hà, Hứa Diệu Trần, Lý Tiện, Mạnh Kha, Trương Lan cùng với Mục Vân Các Loại, Đại Khái 12 người, Thành Lập Tiểu Đội, Thoát Ly Đại Bộ Đội. Hướng lấy phía trước minh mông vô bờ bình nguyên đại địa mà đi. Năm đó, bởi vì càn khôn đại thế giới bên trong thần đế đại chiến, rất nhiều cổ lão tông môn hủy diệt về sau. Thời không biến ảo, di tích đều hồi ẩm tàng tại rất nhiều tương đối ổn định không gian bên trong. Bất quá, chỗ lối vào, rất khó tìm kiếm. Cho nên bây giờ tân thế giới, tồn tại rất nhiều tông môn gia tộc di tích bí địa. Chờ đợi khai quật. Cái này lần. Ta nhóm cũng không nghĩ tới. Hội là thương thiên tông di tích. Đại gia giữ vững tinh thần. Cái này lần nếu như có thể có thu hoạch. Khả năng ta nhóm đều có thể dùng để thăng nhất lưỡng trọng cảnh giới đâu. Thanh văn nham khí phách phấn chấn. Vui vẻ không thôi. Lý tiện cười hắt hắt nói. Ngược lại cái này lần được ngươi cùng thanh hà. Hứa diệu trần chống đỡ điểm. Chúng ta mấy cái, liền là phân điểm canh hay. Ha ha ha, 12 người ngược lại là lẫn nhau ở giữa, không có cái gì nghi địa. Đối Mục Vân, 11 người cũng là khá là tôn chính. Từ sẽ không bởi vì Mục Vân chỉ là đảo chủ nhất trọng, mà tâm có khinh thị. Bọn hắn minh bạch Mục Vân là bởi vì thổ thương. Suy cho cùng, phía trước Mục Vân đối với tu hành nhận thức có thể là cực kỳ ghê gớm. Trong 12 người, Mục Vân, Trương Lan, Mạnh Hà cùng với một vị tên gọi Ngô Hiên Đệ Tử. Bốn người đều là đảo chủ nhất trọng. Còn có mấy vị đảo chủ tam trọng, tứ trọng cấp bậc, mà thực lực tối cường. liền là Thanh Văn Nhâm, đảo chủ Cửu trọng. Thanh Hà cùng hứa Diệu Trần cũng là đảo cảnh thất trọng cảnh giới. Tổng thể để tính tự bảo vệ mình đầy đủ. Hiện tại vừa tiến đến, cũng không biết nên đi chỗ nào, ta nhóm liền trước tìm được đi. Thanh văn nham nói, hỏi thăm đại gia ý kiến. Đám người nhảy mấy cách ở giữa, đắt là càng ra mấy chục sẵn. Mục vân cách này lúc đột nhiên nói, hướng lấy phía tây đi xem một chút a Phía tây. Đại gia nghe đến mục vân cách này lời nói, đều là rất hiếu kỳ. Được, nghe mục đại ca. Kết quả là, 12 người thay đổi phương hướng. Hướng lấy phía Tây lao vụt mà đi. Vô Thượng Thần Đế 469. chương 4957 khả năng nhìn nhầm. Đến mức vì cái gì Mục Vân nói hướng lấy phía Tây đi tự nhiên không phải bắn tên không đích. Hắn cách này mấy ngàn năm nay. Mặc dù bởi vì mở ra tự thân thiên mệnh. Mà dẫn đến cảnh giới hạ xuống. Có thể là đối với chính mình giới văn chuyển hóa thành đạo văn thử nghiệm. Lại là chưa từng đình chỉ. Mỗi một lần cảnh giới đại khoảng cách, đối ứng đan sư, trận sư, khí sư đều là một cái rất lớn khoảng cách đề thăng. Trận thuật một đảo, một vân một mực tải tu hành. Từ giới văn đến đảo văn biến hóa, là một chủng biến hóa hoàn toàn mới. Giới văn chịu tải thiên địa lực lượng có thể dung nạp một vùng không gian, hóa thành giới văn, là trưởng khống thiên địa. Nhưng là hạch tâm lại là giới văn đối thiên địa lực lượng dung hợp cùng khống chế. Mà đảo văn... Liện là áp đảo thiên địa lực lượng bên trên Mấy ngày trước đây thời gian Mục Vân cũng là lật nhìn liên quan tới đảo Trần Sư Giảng Thuật Đảo Văn Hạch Tâm liền là ngưng tụ thiên địa lực lượng đảo Cùng Lý Cái này cùng võ giả tại đảo Cảnh Cấp bậc Đề Thăng Khá giống nhau đến mấy phần Trên thực tế Mỗi một lần chuyển biến Tiên trận đến thần trận đến giới trận các loại Đều là một lần lực lượng tự mình gia tăng Thậm chí là thăng hoa. Bình thường mà nói đảo chủ cảnh giới đối chiến liền là nhất cấp đảo trần sư. Đối với nhất cấp đảo trần sư mà nói. Đảo văn ngưng tủ. Phân 3 cái cấp bậc. Trăm đảo. 300 đảo. 900 nói. Bây giờ. Mục vân ngược lại là có thể đủ ngưng tủ ra 300 đảo đảo văn. Có thể là đối với bố trí đảo trần. Lại là chưa từng thực tiến qua. Mười mấy người hướng lấy phía tây mà đi, ước chừng số trăm dặm cử ly trước mặt xuất hiện một phiến dốc núi. Thanh Văn Nham liền nói ngay, đại gia phân tán ra đến tại bốn phía tra nhìn. Vâng, U, V, G, W, W, M. Mười người lần lượt tản ra. Cách này bốn phía từng tòa dốc núi chỉ có trăm trường cao, độ dốc rất lớn, liên miên chập trùng kéo dài trăm dặm Chỉ bất quá 12 người đều là đảo trụ thần cảnh cấp bậc. Giò xét một lần, ngược lại cũng không phải việc khó gì Một vòng xuống đến, đại gia lại lần nữa tập hợp, lẫn nhau lắc đầu Không có phát hiện gì Thanh văn nham cũng là nhìn về phía mục vân, không khỏi hỏi mục đại ca có phải hay không Cảm giác sai rồi Mục vân quét nhìn một vòng Ta tìm tiếp nhìn Nói, mục vân dọc theo một tòa dốc núi, hướng lấy phía trước mà đi Thanh Văn Nham nhìn đến một vân kiên trì cũng không nói cái gì cười nói đại gia tìm tiếp nhìn. Hắn nói không nhất định đúng. Một vị thanh niên thấp giọng nói. Lúc đó ta nhóm là hắn dạy bào không giả. Có thể là những này năm trôi qua. Chúng ta đều từng bước đi đến đảo trụ thần cảnh. Hắn mới chỉ là đảo trụ Chưa chắc so với chúng ta biết đến nhiều. Vương Hạc không được nói bậy. Thanh Văn Nham liền nói ngay. Một đại ca hiện tại chỉ là tu hành gặp đến vấn đề mà thôi Năm đó ở ta nhóm thanh hòa thôn lưu lại ngàn năm Nếu không phải là hắn Người ta đám người có thể bái nhập thiên phượng tông sao Mà lại Nếu không phải vương phó tông chủ một mực giúp đỡ ta nhóm Ta nhóm có thể đến tới hiện nay đảo chỗ cảnh giới sao Nghe đến cái này lời nói Tên là vương hạc thanh niên vội vàng nói Ta không phải không tin được Mục Đại Ca chỉ là Người nào đều có nhìn nhầm thời điểm sao Mặc kệ sao giảng đều hảo hảo lại tìm một lần Vâng 11 người vừa muốn tản ra Qua đến Kia một bên Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng nói Thanh Văn nhăm thanh hà đám người lập tức tiến đến Chỉ thấy Mục Vân đứng tại một tòa dốc núi mặt sau Thân chức phát họ ra đảo Văn Tại kia rốc núi nửa mặt, ẩm ẩm ở giữa có lấy nhàn nhạc quang lói lên. Cái này là, hẳn là cái gì cổ địa phong cấm. Ta đối đảo trận không hiểu nhiều. Chỉ có thể thử một chút dùng đảo văn năng không thể phá vỡ. Thấy cảnh này, đám người thần sắc vui mừng. Có thể đủ bị phong cấm tại cái này bên trong, nhất định không phải cái gì một dạng mặt hàng. Người nhóm tại bốn phía cẩn thận một chút. U-W-W-M 11 người lập tức tản ra Mục Vân đứng tại dốc núi giữa sườn núi thân thể bốn phía 300 đảo đảo văn ngưng tổ ra thương thanh sắc quang mang Cách này nhất khắc Mục Vân toàn tâm chìm đắm trước người cấm chế bên trên Lý tiện nhìn về phía Vương Hạc cười nói Vương Hạc Mục Đại ca còn là rất lợi hại Vương Hạc lập tức nói Ta có thể không nói Mục Đại ca không lợi hại Ta chỉ nói Khả năng nhìn nhầm. Phá phá phá. Mấy người lần lượt nở nụ cười cũng không phải là rất để ý. Không bao lâu, một vân thân trước từng sợi đảo văn ngưng tụ cùng dưới chân đại địa đảo văn tụ tập lại một chỗ. Tạch tạch tạch. Tiếng vỡ vụn vang lên chỉ thấy phía dưới đại địa phía trên có lấy khủng bố vết sách lan tràn ra. Mà ngay sau đó trăm rằm dốc núi lại là lần lượt xuất hiện vết sách. Thanh văn nhăm thanh hà, hứa diệu trần đám người thấy cảnh này, lần lượt thân ảnh bay lên không biến sắc. Cây này, làm ra đồng tính lớn như vậy, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Theo lấy vết giản khuyết tán ra đến. Dốc núi tại cây này lúc từng cây sập xuống. Chỉ thấy một tòa cung điện đỉnh điện. Lóe ra nhàn nhạt thanh ánh sáng. Xuất hiện ở dưới chân mọi người. Phía dưới này là một tòa đại điện. Đám người thần sắc kinh ngạc. Đâu chỉ một tòa hẳn là hơn mấy chục tòa a Khả năng. Mời một người đi đến Mục Vân thân một bên. Mục Vân lại lần nữa nói tìm đại điện vào miệng đi, vào xem. Bất quá cái này bên trong. Đá ta có thể đem đảo văn phong cấm giải khai. Hẳn là không phải là thương thiên tôn trọng yếu địa phương di chỉ. Có lẽ sẽ không có quá lớn thu hoạch. Hứa diệu trần lại là cười hắc hắc nói có thể có thu hoạt liền được, một đại ca, ngươi quá lời hại. Đại gia lập tức bắt đầu tìm vào miệng, rất nhanh liền phát hiện chỗ lối vào. Làm 12 người tiến vào cung điện bên trong. Mới đến cảm giác đến. Cổ xưa mà cường đại khí tức. Đập vào mặt mà tới. Kia lệnh người cảm giác 10 phần thâm trầm mà cường hoành khí tức, không ngừng chỗ ở mà ra. Không hổ là thương thiên tông di chỉ chi địa. Những này cung điện chế tạo chất liệu, có phỉ kim thạch, thiên đàn một, ô giá kim. liền là chúng ta thiên phượng tông bên trong chế tạo cung điện chất liệu cũng so những này thấp một cái cấp bậc. Nghe nói năm đó thương thiên tông mới là thương châu bá chủ, cách khác bảy đại thế lực đều thấp một đầu. Đáng tiếc vật đổi sao rời, chỉ có những này di tích tồn tại. Đại gia nhanh chóng tìm tìm nhìn, được. 12 người lần lượt tại bốn phía trai nhìn lên đến. Mục Vân đi đến một tòa trong gian điện phủ Cách này tòa chắc điện dài rộng gần trăm trường. Cao vài trục trường. Từng sợi cột đá. Tản ra quang mang nhàn nhạc. Mục Vân tiến vào đại điện không lâu sau. Liện là nhìn đến. Cách này từng chiếc trên chỗ đá. Pha tạp kiếm ngân vết đao. Hiển nhiên tồn tại đắt lâu. Rất rõ ràng, năm đó tại cách này Thương Thiên Tông bên trong cũng là bão phát qua Kinh Thiên Động địa Đại Chiến U-V-K-Q-Q-M Chuyển qua mấy cây cột đá, một vân ánh mắt bị phía trước hấp dẫn Chỉ thấy sâu một điểm vị trí Đại điện bên trong Trừ từng chiếc cột đá Cảnh hoang tàn khắp nơi bên ngoài Còn có rất nhiều thần binh Rơi là tả trên đất Chỉ là thời gian quá lâu Những kia thần binh đảo khí, sớm đã là vết dì loan lổ thậm chí rất nhiều đá hủ thực hủ hóa. Mục vân tiếp tục thâm nhập sâu, tâm thần phá lệ cẩn thận. Đột nhiên nhất khắc tại một cái trên chỗ đá, phát hiện một chuôi kiếm. Kia chuôi kiếm cũng chưa ra khỏi vỏ, mà là liền mang theo vỏ kiếm trực tiếp đâm vào đến cột đá bên trong. Cũng chính là như đây, này kiếm còn có nhất định linh tính, bị Mục Vân phát sát. Đi ra phía trước, rút ra trường kiếm, một đảo sắc bén kiếm khí đập vào mặt mà tới. Mục Vân bàn tay một nắm, diễn vạn tượng kình bảo phát, đảo đảo lực lượng đem kia đánh tới kiếm khí chấn vỡ. Ngươi đã là vật vô chủ, còn như này trương cuồng. Mục Vân nắm chặt trường kiếm. Cường đại kiếm thể ý cảnh bảo phát. Trường kiếm ông thanh danh không ngừng. Phát ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Chém về phía bốn phía đại điện. Phát ra tiếng len canh. Vô thượng thần đế 469. chương 4958 Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Phàm là đạo khí kia linh tính. Không, đã không thể nói là linh tính, mà là thần tính. Đạo khí tận đều là có thần tính. Này kiếm thần tính quái đàn ngang ngược, ít nhất là nhị phẩm đạo khí cấp bậc. Chỉ bất quá qua nhiều năm, mặc dù tại vỏ kiếm bên trong có thể vẫn ý như cũ là thiếu khuyết mấy phần sát khí. Một người một kiếm chết chết sẵn co. Thật lâu bên trong trường kiếm, phóng xuất ra một vệt nhận thua khí tức tới. Hờ. Mục vân nắm chặt trường kiếm. Hờ hứng nói. Ta hiện nay tự thân thiên mệnh mở ra. Tương lai tất thành thần đế. Kiếm thể cử đoán. Vào kiếm đảo cũng không phải việc khó. Thần phục với ta. Sẽ không để ngươi mất mặt. Từ xưa đến nay, người thì binh, binh cũng hội tuyển người. Ngay sau đó, tam xích trường kiếm, phóng xuất ra nhàn nhạc ý niệm. Đồ tội kiếm. Mục vân cảm giác đến trường kiếm bên trong ý tứ truyền lại mà tới. độ tội. Ngay sau đó, lại là có đảo đảo ý cảnh truyền lại đến mục vân não hải bên trong. Ngươi chủ nhân là một vị đạo đài thần cảnh cấp bậc. Chết tại năm đó thương thiên tôn đại chiến. Đem ngươi lưu tại nơi này. Gặp đến ta. Cũng tính là vận khí tốt. Ta đã từng cũng là đạo đại thần cảnh. Bất quá bây giờ thực lực hạ xuống. Khôi phục cũng không khó. Mục vân tiếp theo nói. Ngươi phía trước đã là nhị phẩm đạo khí. Ta chắc chắn để ngươi khôi phục thành năm đó hào quang. Trong tay ta. Sẽ không bôi nhỏ ngươi uy năng. Độ tội kiếm quang mang ló lên Mục vân ngay sau đó Bàn tay một nắm đảo đảo hồn phách bản nguyên ấm ký Bao chùm đến độ tội kiếm phía trên Ngay sau đó Một người một kiếm tâm ý tụ hợp Mục vân bàn tay một vung Độ tội kiếm biến mất không thấy gì nữa Hắn hiện tại chính tốt cũng là thiếu một chuôi tiện tay đảo khí Lúc đó phụ thân cho hắn hai môn nhất phẩm đảo quyết Tiên thiên nhất khí quyết Thiên minh kiếm quyết Cách này hai môn đảo huyết Mục vân cũng là tu luyện đạt đến hóa cảnh Hiện nay có độ tội kiếm Thi triển ra thiên minh kiếm quyết Tự nhiên là quy lực mạnh mẽ Mục vân tiếp tục hướng lấy đại điện bên trong mà đi Đi đến chỗ sâu nhất vị trí Đi qua điện sau hành lang dài răng rạc Vừa tốt đụng đến Lý Tiện Mục đại ca Lý Tiện cười hắc hắc nói Ta tải bên trong cung điện kia Phát hiện một đảo hộp ngọc Trong hộp ngọc có mười mấy cái ngọc bình Đều là nhất phẩm đảo đan Bất quá đại đa số đều không Hẳn là thời gian lâu dài Đan dược sói mòn Bất quá có một bình lại là hoàn hảo không chút tổn hại Giấy dán đều là hảo hảo Lý tiện nói lấy ra ngọc bình cười nói Ngươi nhìn cái này là nhất phẩm đảo đan Cấu nguyên định thần đan Cấu nguyên định thần đan Mục vân cũng không phải hiểu rất rõ. Lý tiện tiếp theo nói. Này các loại đan dược. Ta nhóm thiên phượng Tông cũng có. Khá là thần kỳ. Vừa tốt thích hợp ta nhóm đảo trộn thần cảnh sơ kỳ cảnh giới. Cho ngươi ba khỏa. Nói lý tiện liền là đổ ra ba khỏa đan dược. Kia đan dược ngón út lớn nhỏ. Mượt mà quang Trạch Mùi thơm nứt mũi. Chỉ là nghe một cái. Liện là cảm thấy tinh khí thần đều là mười phần thư sướng Hiện tại Mục Vân đối đan đảo, đảo trận đảo khí đều không phải hiểu rất rõ Chỉ là cái này đan dược phẩm chất, xác thực là cực tốt Mục Vân tiếp qua ba khỏa đan dược Vừa muốn nói gì Lý tiện lại là nói Mục ca Ngươi đừng khách khí A Ta cho ngươi Ngươi có thể muốn cầm Được Lý tiện cười nói Mục ca có thể tìm được cái gì rồi Tìm tới một chuôi đảo khí Nói đổ tội kiếm ngưng tù mà ra Đổ tội kiếm Nhìn lấy trường kiếm bộ dáng Lý tiện lúc này xứng sờ Ngươi biết rõ này kiếm Mục vân cũng là rất là tò mò Nhị phẩm đảo khí đổ tội kiếm Không có kia nổi danh à Lý tiện lại là nói Mục đại ca Ngươi không biết Cái này đổ tội kiếm chủ nhân Là độ tội lão nhân. Người này năm đó là một vị tán tu. Sau huy thuận vào thương thiên tông. Lại sau đến có thể là một vị đảo hải thần cảnh cường giả. Tại hồng hoang thời kỳ khá là nổi danh. Hồng hoang thời kỳ cử ly hiện nay đã rất xa. Lý tiện cười nói. Chúng ta thiên phượng tông cổ tịch còn là không ít. Một chút thương châu hồng hoang thời kỳ cổ lão nhân vật. Đều có ghi chép Này kiếm liền là độ tội lão nhân tại đảo Đài Thần Cảnh thời kỳ sử dụng, không nghĩ tới thế mà bảo tồn xuống đến. Này kiếm bị hao tồn. Mục vân lập tức nói bất quá, cũng thực là so với bình thường nhất phẩm đảo khí càng thêm cường hãn. Lý tiện cười hắc hắc nói kia ta tiếp tục tìm kiếm tranh thủ cũng có thể thuận đến một chuôi tiện tay đảo khí. Ô, V, K, Qu, M. Hai người tách ra tiếp tục điều tra. Này chỗ mấy chục tòa cung điện đầy đủ 12 người một hồi lâu tìm kiếm. Bất quá nửa ngày đại gia đều là có thu hoạch Đảo đan, đảo khí, đảo quyết các loại đều có xuất hiện. Mục đại ca. Thanh Hà đột nhiên xuất hiện tại mục vân chỗ đại điện bên trong, vội vàng nói có thể tìm được ngươi. Làm cái gì? Ngươi nhìn cái này là cái gì? Thanh Hà cười cười, tay bên trong cầm một quyển ngọc giản tản ra quang mang nhàn nhạt. Phía trên kia viết lấy cổ lão thể chữ thương tang mà hùng hồn lực đảo bắn ra. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mục vân thần sắc khẽ giật mình. Thanh Hà cười nói. Ta tại một vị tỏa hóa đảo đài thần cảnh võ giả khô cốt bên trong tìm tới. Một nhìn là trận pháp. Liền nghĩ đến ngươi. Nhất cấp đảo trận. Mục vân cười nói đa tả ngươi Thanh Hà, ngươi có thể là giúp ta bận rộn. Mục vân hiện tại có thể ngưng tổ đảo văn 300 đảo. Đủ dùng bố triển ra nhất cấp trung đằng đảo trận. Có thể là không có trận đồ. Trận sư hạch tâm liền là trận đồ. Chính như đan sư hạch tâm vì ngưng tổ đan họa có đan phương mới có thể luyện đan. Khí sư cần thiết khí đồ chế tạo khí khôn đúc. Sau đó liên tiếp thử nghiệm luyện chế. Thanh hà khôn mặt đỏ lên. Liền nói ngay. Phía trước mục đại ca giúp ta nhóm huyên mùi kia nhiều. Ta chỉ là vừa tốt phát hiện cái này đảo ngọc giản. Mà lại trận pháp chính ta cũng không biết. Cho mục đại ca đương nhiên thích hợp nhất. Mục vân cười cười. Trên thực tế. Cái này các loại trận đồ. Thanh hạ như là nộp lên trên. Thiên phượng tông nổi đỉnh nhưng hội quy ra thành công hôn điểm cho thanh Hà Chỉ là mục vân cũng không phải dáng vẻ kệ cấm người. Tiếp qua ngọc giàn. Lúc này bài trừ phong cấm mở ra. Quan sát lên đến. Thanh Hà cũng là không quấy dày. Tiếp tục đi dò xếp. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhất cấp đảo trận. 100 đảo, 300 đảo, 900 đảo đảo văn. Đều có thể dùng bố trí. Đảo trận cùng dưới trận trinh lịch. Còn là rất lớn. Tỉ mỉ đem trận đồ quan sát một bên. Mục vân càng phát giác đảo trận huyền diệu. Có thể là. Mặc dù trận độ này, giảng thuật, để Mục Vân cảm thấy rất phiền phức phức tạp, rất cao thâm khó lường. Nhưng là Mục Vân não hải bên trong, lại là không ngừng đem những ghi đảo văn nên như thế nào bố triển, như thế nào phòng ngừa thất bại. Từng cách trong đầu loại bỏ lên đến, tự thân thiên mệnh 10%, cỡ mệnh thiên tử thiên mệnh 90%. Mặc dù chỉ là 10% có thể quả thật là cải biến Mục Vân Thiên Phú Mà đối cách này tỏa đảo trận hiểu rõ trường khống Để Mục Vân khắc sâu thể nghiệm đến chính mình Thiên Phú biến hóa Nếu là lúc trước chỉ sợ nhìn một lần Hội có nhiều chỗ tối nghĩa khó hiểu Nhưng là bây giờ chỉ nhìn một lần Mục Vân liền là tại suy tư như thế nào bày trận Đương nhiên dù vậy Mục Vân cũng không có khoa trương Đến nhìn một chút liền học được tình trạng Đem thiên địa bốn phía, tinh thần đấu chuyển, lực lượng tập hợp, bao trùm một phiến thiên địa. Đạo trận quả nhiên không phải tầm thường, so với giới trận cường đại không biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, một vân não hải bên trong hiện ra một thân ảnh. độc cô diệt. Thương lan đại chiến cuối cùng, hắn cũng không biết rõ kết quả như thế nào. Phụ thân chết rồi. Mấu thân chết rồi. Mấy vị phu nhân cùng hải tử cũng là an toàn rời đi có thể là độc cô diệp. Mạnh túy, hiên viên xa những kia người đâu? Vô thượng thần đế 469, chương 4959 là ai làm? Đem ngọc Sản thu hồi, Mục Vân cũng không có tính toán lập tức liền học được. Sau đó, hội tại di tích này không gian bên trong chờ hơn trăm năm thời gian, có thời gian nghiên cứu. Thoáng chớp mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Cái này nửa tháng đến 12 người đều là có một chút thu hoạch. Mục vân cũng là tìm tới một chút nhất phẩm đảo huyết, đảo đan, đảo khí. Bất quá, đảo huyết trước mắt hắn cũng không cần. Tiên thiên nhất khí huyết cùng thiên minh hiếm huyết là phụ thân cho hắn. Mà lại mục vân cảm thấy, ui lực xác thực là cực mạnh. Tạm không cần tu hành cách khác đảo huyết. Đồng thời, trừ cách đó ra thu hoạch lớn nhất, liền là đại gia phát hiện không ít đảo nguyên thạch. Đảo nguyên thạch bên trong ẩn chứa dư thừa đạo lực đối đảo cảnh võ giả tu hành kia là nhu yếu phẩm. Những năm gần đây, mục vân tu hành, càng nhiều là dựa vào thôn phể huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch thần hiệu. Ngược lại là cực ít dựa vào hấp thu nguyên thạch lực lượng đến tu hành. Có thể cũng không có nghĩa là không cần thiết. Tại cách này to lớn tân thế giới, muốn nghĩ hành tẩu tại võ giả ở giữa đảo nguyên thạch tất không thể thiếu. Mà lại, cách này lần, 12 người là tại một tòa thiên điện bên trong phát hiện. mười mấy cái dương đảo nguyên thạch. Một tòa trong dương có một vạn khỏa đảo nguyên thạch. Một vạn khỏa đảo nguyên thạch đầy đủ mua một cái cực tốt đảo khí, mua đảo quyết, đỉnh tiêm nhất phẩm đảo đan. mười mấy dương đảo nguyên thạch trọn vẹn tiếp cận 15 vạn khỏa. Đại gia phân xuống đến, một người một vạn khỏa đảo nguyên thạch. Mà Thanh Văn Nhâm Thanh Hà hứa diệu trần ba người liền là nhiều cầm một vạn. Suy cho cùng ba người thực lực cao nhất. Nửa tháng thời gian trôi qua. Có thể trai nhìn đều trai nhìn. Chỉ là đại gia cũng chưa rời đi. Mà là phân tán ra đến. Lần lượt tìm kiếm một nơi. Lựa chọn tu luyện một đoạn thời gian. Lần này thí luyện tam đại tông môn vì cái gì cho trăm năm thời gian. Trên thực tế... Hiện tại đại gia đều hiểu, tải cách này bên trong, được đến đồ tốt, có thể nhanh chóng tiêu hóa, kia liền nhanh chóng tiêu hóa. Nếu không ai biết tiếp xuống đến sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất chết rồi có được đồ vật đều là người khác. Mục Vân ở tại một tòa thiên điện hậu phương, một tòa gian phòng giường bên trên, ngồi xếp bằng nhập định. Hắn đem vài ngày trước lý tiện cho hắn có nguyên định thần đan trực tiếp phục dụng. Hắn mặc dù từ đảo đài thần cảnh rơi xuống đảo trụ thần cảnh Có thể là chính là bởi vì là rơi xuống Cho nên hiện nay tính là khôi phục cảnh giới Mà không phải lại tu luyện từ đầu Ba khỏa cấu nguyên định thần đan Mục vân tốn hao một tháng thời gian Trực tiếp nuốt mất xong Càng là dựa vào hấp thu hơn 5.000 khỏa đảo nguyên thạch lực lượng Rốt cục ngưng tủ ra cái thứ hai đảo trụ Đạo chủ nhị trọng cảnh giới Cái thứ hai đạo chủ đứng sừng sứng ở hồn hải bên trong Phóng xuất ra từng trận sôi trào mãnh liệt đạo lực Mà những ghi đạo lực Dùng mục vân hồn hải làm trung tâm Lại tiếp tục khuyết tán ra đến Bộc phát ra không gì sánh kịp sát khí Cái này là đạo cảnh Chân chính thiên địa đại đạo chi cảnh Võ giả đi đường Không lại là chính mình con đường Cũng không phải thiên đảo con đường Mà là bản thân cùng đại đảo kết hợp chung một chỗ đường Hơi hơi thở ra một hơi Mục vân đứng dậy Nắm chặt lại song quyền Từ đại thanh sơn bế oan chi địa xuất quan đến hiện tại Tổng tổng cũng bất quá là hai tháng thôi Cái thứ hai đảo chủ ngưng tụ Cái này các loại tốc độ Có thể nói là nghiền ép tất cả thiên kiêu Đương nhiên Thứ nhất là hắn tử thân thiên phú được đến đề thăng Thứ hai liền là 5.000 khỏa đảo nguyên thạch cùng ba khỏa cấu nguyên định thần đan dược hiệu. Đồng thời, bản thân hắn là từ đảo đài thần cảnh rơi xuống đến đảo chỗ thần cảnh cấp bậc. Lại lần nữa đi lên, tâm có điều ngộ ra. Đương nhiên là so bình thường người càng nhanh một chút. Nội tâm từng bước bình tĩnh trở lại, Mục Vân rời đi đại điện chuẩn bị nhìn xem cái khác người tu luyện. Chỉ là vừa rời đi đại điện trong không khí... Mơ hồ trong đó có chút huyết tinh vị tràn ngập Mục vân nội tâm siết chặt Khu di tích này chi địa bên trong Chỉ có bọn hắn 12 người tải Thế nào hội có huyết tinh vị Chỉ là mục vân bước chân mới vừa bước ra Đột nhiên một cái tay cầm chặt hắn mắt cá chân Mục ca Một tiếng la lên Mục vân cảm thấy chầm xuống Nhìn lấy bên chân Một thân ảnh biểu tình sưởng sốt Mục ca Mục vân trầm rãi ngồi xuống Nghĩ muốn nâng lấy kia một thân ảnh. Có thể là nhìn một cái. Kia đảo thân ảnh. Chỉ có nửa thân thể. Lý tiện. Mục vân hai tay không tự chủ run rẩy Cách này một thân ảnh chính là lý tiện. Nhưng là bây giờ lý tiện. Chỉ có nửa thân thể. Thậm chí ruột bụng đều toát ra. Máu tươi chảy đầm điệp. Nhìn lên đến càng là khủng bố. Mục ca Lý Tiện thở hồng hộp thấp giọng nói ta Ta không được Ngươi chạy mau đi Chạy Mục vân hờ hứng nói chuyện gì xảy ra Lý Tiện cười khổ Nói tới nói lui đều là tốn sức Bất đắc dĩ nói Ta ban đầu tại bế quan Có thể là bị người đột nhiên xâm nhập Không địch lại bọn hắn Rơi được cây dạng này Không muốn trách móc Không muốn gọi Đại gia hiện tại cũng không an toàn. Ta vừa mới nhìn đến vương hạt thi thể. Mục vân trong lòng căng thẳng. Có cái khác người đi đến cái này bên trong đồng thời lặng yên không một tiếng đồng ra tay. Mục ca, ngươi chạy mau. Mục vân biểu tình bình tĩnh thở ra một hơi nói là ai làm? Ngô ưng. Lý tiện một há mồm tiên huyết toát ra, phấn hận nói người này là thương tục. Mục ca. Đừng nghĩ đến hiện tại đi báo thù Cách này ngô ưng là thương phỉ phỉ nam nhân. Mà thương phỉ phỉ là thương một muội muội Thương một. Thương tục cái kia tuyệt đỉnh khủng bố đảo chủ cổ trọng đỉnh phong thiên kiêu Mục vân lập tức nói, ngươi ít cũng điểm lời nói, ta. Chỉ là còn chưa chờ mục vân lời nói rơi xuống, lý tiện đắc là hai tay rơi xuống, khí tuyệt bỏ mình. Hắn biết rõ mục vân tại cách này bên trong bế quan. Ngô ưng bọn hắn cho là hắn đã chết rồi. Lớn mật rời đi. Mà hắn kéo lấy sau cùng một hơi thở đi đến cái này bên trong. liền là vì để tỉnh Mục Vân. Nhìn lấy lý tiện thi thể, Mục Vân nội tâm rất không phải tư vị. Mới vào thanh hòa thôn, hắn tại thanh hòa thôn bên trong được đến các thôn dân chiếu cố, sống tiếp được. Lại sau đến? Vương tâm nhã tìm tới. Hai người tại thanh hòa thôn bên trong. An tâm ở lại Cùng thanh hòa thôn các thôn dân ở chung rất hòa hợp Sau đó Thôn thiếu niên Biết rõ hắn đối với tu hành có kiến giải Từng bước Hắn tải thanh hòa thôn bên trong Người người gặp đến đều là tôn xưng một tiếng mục tiên sinh Trương Lan, Lý Tiện, Mạnh há ba người Là hắn dạy bảo sau cùng ba vị thanh hòa thôn thiếu niên Ba người thường xuyên gọi hắn mục ra ra Mà gặp nhau lần nữa ba người đối hắn vẫn ý như cũ là cung kính có thêm. Cảm thụ lấy lý tiện thi thể từng bước lạnh buốt Mục vân thở ra một hơi. Hai tay chầm rãi ôm lấy lý tiện một nửa thi thể. tại cách này một bên. Mà liền tại cách này lúc đại điện ngoài hành lang ba đảo thân ảnh lao vùn vụt tới, rơi trên quảng trường. Mục vân ánh mắt nhìn về phía ba người, không nói một lời. Cái này tiểu tử còn chưa có chết Kia một người trong đó ngạc nhiên nói Đều bị ngô ưng đại ca chém thành hai đoạn thế mà còn sống đến bây giờ Ở giữa một người lại nhìn Mục Vân Khẽ nói tiểu tử Ngươi là thiên phượng tông đệ tử à Mục Vân nhìn về phía ba người Vâng Ở giữa một người lần nữa nói Cái này dễ làm cùng bọn hắn cùng đi Vâng Tiểu tử thức thời một chút Giao ra ngươi nhóm tải cách này bên trong tìm đến chí bảo tha cho ngươi khỏi chết. Mục vân nhìn lấy ba người, hỏi ngược lại, giao ra, thật tha ta không chết. Nhìn đến mục vân thế mà tin, ba người hơi xứng sờ ở giữa một người lần nữa nói kia là tự nhiên. Được, mục vân quay người để xuống lý tiện thi thể, hai tay vung lên, một chuôi kiếm xuất hiện trong tay. Này kiếm tên là độ tội kiếm. Ta nghe nói là độ tội lão nhân sử dụng. Nhị phẩm đảo khí Mặc dù bây giờ chịu ảnh hưởng Nhưng là quy lực tuyệt không kém hơn nhất phẩm đạo khí Này kiếm là ta tải cách này bên trong thu hoạch cho ngươi nhóm Nhìn đến độ tội kiếm mặt ngoài phi phàm quang mang lói lên Lăng lệ kiếm khí lúc ẩn lúc hiện Ba người đều là thần sắc vui mừng Vô thượng thần đế 469 chương 4960 ta sẽ dẫn ngươi về nhà Kia ở giữa thanh niên lại là tỉnh táo lại đến cười nói đặt kiếm ở trên mặt đất qua một bên đứng lấy. Mục vân để xuống độ tội kiếm đứng ở một bên không nói một lời. Quả thật là độ tội kiếm ạ Một vị khác thanh niên ngạc nhiên nói. Ta nghe tột bên trong lão nhân nói qua. độ tội kiếm là độ tội lão nhân năm đó tại đảo Đài Thần Cảnh sử dụng. Rất là được. Lấy tới xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ba người đi tới bậc thăng nhìn lấy đất bên trên độ tội kiếm. Ở giữa một người cầm lấy đổ tội kiếm, tỉ mỉ cảm thổ phía dưới. Thần sắc kinh hỷ, nhị phẩm đảo khí không giả, bất quá nội bộ khí văn. Xác thực là ngày lâu thiếu tu sửa, có chút vấn đề. Nhưng là so với chúng ta dùng nhất phẩm đảo khí còn là mạnh rất nhiều. Ba người vô cùng vui vẻ. Kia một người khác lại nhìn Mục Vân quát hỏi tiểu tử, ngươi khẳng định không chỉ được đến cái này chui hiếm A Còn có cái khác sao? Có. Mục Vân mở miệng. Cầm đến. Kia người trực tiếp đến gần Mục Vân đưa tay yêu cầu. Được. Mục Vân bàn tay một nắm. Tiên thiên nhất khí quyết. Dây lát ở giữa ngưng tụ. Tiên thiên nguyên khí ngưng tụ quyền kình. Trực tiếp một quyền vung ra. Bành. Chầm thấp tiếng nổ tung vang lên Kia thanh niên cả cách đầu tại mục vân một quyền phía dưới trực tiếp nổ tung Ướp huyết thủy thậm chí là bắn tung tói đến hắn thân sau hai vị đồng bản thân bên trên Hai người kia triệt để dò sợ Mà liền tải cách này lúc đổ tội kiếm quang mang lói lên Phúc phúc phúc phúc hai người bốn cái cánh tay tại sắc bén thân kiếm phong mang hạ trực tiếp đồng loạt bị chém xuống a kêu thảm thanh âm vang lên Hai thân ảnh đổ xuống đất, sắc mặt trắng bệt ngao ngao kêu. Mục Vân. Đảo chủ nhị trọng ba người bọn họ đều là đảo chủ tam trọng cảnh giới. Cũng không khả năng bị Mục Vân trực tiếp miêu sát độ tội kiếm bị Mục Vân nắm trong tay. Kiếm nhận khoác lên một người trên vai. Quỳ xuống. Kia người chỉ cảm thấy cổ bốc lên hàn khí, phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất. Dập đầu. ta ba, Dập đầu. Kiếm nhận tách ra kia người cổ tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Ta dập, ta dập. Thanh niên vội vàng phanh phanh dập đầu. Một người khác thấy cảnh này, nơi nào còn dám trần trờ đầu như giã tỏi một dạng dập. Mục vân ngữ khí lạnh lùng nói, ngô ưng, ở đâu? Hắn, hắn ở phía trước, mang theo các huyên để khác nhóm cha nhìn cái này tòa di tích còn có cái gì sót lấy không có. Mục vân từ từ nói. Ngô ưng bản thân bực nào cảnh giới Đạo chủ thần cảnh tứ trọng Đa tả Một câu rơi xuống trường kiếm trực tiếp bôi qua tiên huyết phun ra Ngươi Một người khác vừa muốn nói gì Lại là bị mục vân một kiếm trực tiếp vạch cổ chết thảm liền tại chỗ Nhìn lấy trên mặt đất lý tiện thi thể Mục vân bàn tay vung lên Hỏa diễm bốc lên Tiếp theo lấy ra một cái hộp ngọc Đem lý tiện cho cốt toàn bộ thu hồi Ta sẽ dẫn ngươi về nhà Lời nói rơi xuống Mục vân nâng lấy kiếm Hướng lấy phía trước mà đi Lúc này, di tích bên trong Một tòa vàng son lồng lấy đại điện bên trong Mười mấy người tập hợp Đứng đầu một vị thanh niên Một bộ tàng thanh sắc trường xam Khí độ bất phàm Nàng khuôn mặt cực điểm tinh xảo mà tuấn tú Da thịt trắng nón Cho người cảm giác rất là xoái khí Ngô ưng ca Một vị thanh niên đi vào đại điện. Đầu đầy là mồ hôi. Bất đắc dĩ nói. Đều tìm lần. Cái gì đều không có. Chi sát ba người. Không phải chỉ ba người tại cách này bên trong. Những người khác đâu. Không biết rõ. Ngô ưng nghe đến cách này lời nói. Lúc này quát mắng. Ngô xuẩn. Không biết rõ đi tìm a Ngươi không tìm. Bọn hắn đương nhiên không dám ra đây. Ngô ưng cách này lời rơi xuống Lại là hỏi thương cung trọng cùng thương văn động đâu Ngô ưng bản thân chỉ là đạo trụ tứ trọng cảnh giới Có thể là thân một bên lại là đi theo thương tục Hai vị đạo trụ thần cảnh cửa trọng cao thủ Hắn ngô ưng Không chỉ là thương phỉ phỉ ý trung nhân Phụ thân càng là thương tục bên trong khách khanh trưởng lão Đạo hải thần cảnh cấp bậc Cho nên Tuy không phải thương tục tử đệ Có thể là ngô ưng tải thương tục bên trong. Lại là thân phận địa vị không thấp. Bọn hắn hai cách mang mọi người tìm người đâu. Phòng ngựa có đảo chủ cao trọng cấp bật người ẩm nấp tải cách này bên trong. Được biết rõ. Ngô ưng tiếp theo mắng. Hai cái cửa trọng. Cũng là phế vật. Bản thiếu ra ta như là đi đến cửa trọng cảnh giới. Tất nhiên so với bọn hắn hai cái càng mạnh. Làm sao vậy nổi giận như thế. Một đảo hờn rỗi tiếng vang lên. Đại điện bên ngoài, mấy đảo thân mang thương tục phục sức tiêu chí tuổi trẻ nam nữ, vượt bước mà tới. Đứng đầu một vị nữ tử. Lấy một bộ màu đỏ nhạt váy dài. Váy sam đến chân phân nhánh. Kia thon dài hai chân. Duyên dáng yêu kiều. Trắng noán hoàn mỹ. Nàng khuôn mặt cũng là có lấy mấy phần vũ mị xinh xắn. Tựa hồ tùy tiện một cách mị nhãn. Liện là có thể khiến người ta tê giải đến xương bên trong Ngô ưng nhìn người tới liền nói ngay Phỉ phỉ Ngươi cuối cùng đến Thương phỉ phỉ đến gần ngô ưng Không khỏi cười nói Làm cái gì Những này người Làm việc quá chậm Ta nhóm phát hiện cái này bên trong Thăm dò một lần Cơ hội không có phát hiện gì Sau đến tìm đến hai ba người Mới phát hiện Cái này bên trong là bị bọn hắn điều tra qua. Chỉ là từ trên người bọn họ cũng bất quá là lục soát một chút đan dược cái gì. Ba người kia khẳng định còn có cái khác đồng bạn tại cái này bên trong. Nghe đến cái này lời nói thương phỉ phỉ lập tức minh bạch. Tìm không thấy sao. Không tìm được đâu, những này ra hỏa khả năng ta không họ thương, mỗi một người đều gặp ta. Lời này vừa nói ra thương phỉ phỉ gương mặt xinh đẹp một lạnh. Người nhóm toàn bộ cho ta đi tìm, tìm không thấy người, chờ lấy chịu phạt đi. Nghe đến thương phỉ phỉ cách này lời nói, một nhóm hơn 20 người, vội vàng rời đi. Ngô ưng thân phận địa vị là không sai. Có thể suy cho cùng không phải thương tộc bản ra. Đại gia xác thực là có chút làm cho có. Nhưng là đối thương phỉ phỉ, đại gia lại là không dám. Thương phỉ phỉ thiên phú cực tốt. Mà hắn huyên trưởng thương mục càng là lần này thí luyện thương tục thiên kiêu nhân vật đại biểu. Đảo chủ cửu trọng ngoan nhân không có gì bất ngờ xảy ra. Thương mục đi đến đảo đài thần cảnh. Ván đã đóng thuyền. Tương lai khẳng định hội là thương tục hạch tâm nhân vật. Kia ngô ưng thân vì thương mục mũi phu thân phận địa vị hội càng cao. Gặp đến đám người rời đi. Thương phỉ phỉ đến gần ngô ưng. Không khỏi an ủi. Đừng sinh khí nha. Những này ra họa. liền cách này dạng. Nếu không phải ca ca ta. Dự đoán đối ta cũng là hờ hứng lạnh lẽo. Ngô ưng lại là một cách đem thương phỉ phỉ ôm vào bụng bên trong. Thân mật nói. Tiểu yêu tinh. Những ngày thời gian đi nơi nào. Có không có nghĩ ta. Thương phỉ phỉ khuôn mặt đỏ lên cáo giận nói đương nhiên nghĩ. Vậy liền hào hào phục sức lão tử. Ngô ưng cười hắc hắc, một cách đè xuống thương phỉ phỉ đầu bức bách lấy thương phỉ phỉ ngồi xuống. Chỉ là cái này là thương phỉ phỉ chẳng những không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại là càng thêm bắt đầu vui vẻ. Đại điện bên trong từng bước có lấy không thể miêu tả không khí, tràn ngập ra. Ngô ưng chỉ cảm thấy cả cái người tựa hồ phiêu đáng tải cửu thiên phía trên. Toàn thân trên dưới đều là nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Một cái nháy mắt. Ngô ưng thở ra một hơi, hít mắt ngẩn đầu Thương phỉ phỉ thân vì thương tục sòng chính Tại thương tục địa vị rất cao Thương tục bên trong không ít thanh niên tuấn Tại đối thương phỉ phỉ tâm có sở thuộc Có thể thì tính sao Cái này nữ nhân hiện tại không phải là quỳ phục chính mình Chỉ là Nội tâm nghĩ như vậy Ngô ưng chỉ cảm thấy càng là nội tâm thoải mái Chậm rãi mở hai mắt ra Vừa muốn nói chuyện, hắn ánh mắt lại là ngẩn ngơ. Không biết khi nào cái này đại điện đỉnh điện vị trí, thế mà là có một thân ảnh ẩm nút tại chỗ kia. Mà làm ngô ưng nhìn đến kia một bộ mặc y thanh niên thời khắc thanh niên đắt là cầm lấy kiếm trực tiếp xếp xuống dưới. Vô thượng thần đế 469, chương 4961 hỏi ngươi mượn kiện đồ vật. Không, ngô ưng một chữ không vừa ra khỏi miệng. Đồ tội kiếm đắt là tại mục vân điều khiển. Trực tiếp đâm vào hắn miệng bên trong. Xuyên thùng hắn ít hầu. Xoán nát hắn ngũ tàng lục phủ. Không cái gì ạ ngô ưng ca ca. Kia thương phỉ phỉ dễu dễu nói, không cho phép ngừng xuống. Ta có thể không ngừng xuống. Thương phỉ phỉ mỉm cười nịnh nọt nói. Ngươi có thể ngừng xuống. Chỉ là sau một khắc, giọng nói lạnh lùng vang lên. Một thanh trường kiếm. Khoác lên thương phỉ phỉ cổ bên trên. Cách này nhất khắc. Thương phỉ phỉ ngậm đầu. Nhìn lấy kia toàn thân máu tươi chảy đầm điểm ngô ưng. triệt để dọa sợ. Có thể lại là một tiếng không dám lên tiếng. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi là người nào? Thương phỉ phỉ ánh mắt đờ đấn nói. Là ngươi nhóm thương tục người. Giết ta bằng hữu. Thiên phượng tông đệ tử. Thương phỉ phỉ lập tức nói. Ngươi. Ngươi đừng làm ẩu, giết ta, ngươi cũng chạy không được, ngươi cũng sẽ chết. Một vân tay bên trong, đổ tội kiếm gần sát thương phỉ phỉ cổ, hờ hững nói, giết ngươi, ta sẽ không chết. Ta lại hỏi ngươi, tại cái này bên trong, ngươi nhóm giết mấy người? Thương phỉ phỉ sắc mặt ảm đám nói, ba người. Ba người trừ vương hạc, lý tiện còn có người bị giết, hội là người nào? Mục Vân cùng Thanh Văn nham mời người ghét bạn mà đi kia 11 người đều là năm đó hắn dạy bảo qua. Chết người nào, Mục Vân nội tâm đều là có chút khó chịu. Hỏi ngươi mượn kiện đồ vật. Cái gì? Đầu người. Mục Vân lời nói rơi xuống. Bàn tay vung lên. Đồ tội hiếm trực tiếp bôi qua thương phỉ phỉ cổ. Tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Nhìn lấy nương tựa cùng một cháu ngô ưng cùng thương phỉ phỉ thi thể, Mục Vân một lúc ở giữa, nói không ra lời. Mà liền tại cách này lúc đại điện bên ngoài tiếng bước chân vang lên. Có người đến Mục Vân lại là cũng không bối rối, đứng tải hai người thân trước cầm kiếm nhìn lấy cửa điện. Phỉ phỉ tỷ vừa mới lại bắt đến một cái gia họa. Lại bắt một cái. Mục Vân lông mày nhíu lại, đi đến cửa điện sau. Hơi hơi thở ra một hơi. Mục vân mở ra cửa điện Hai người áp lấy một thân ảnh Tiến vào đại điện bên trong Một người trong đó mỉm cười nói Phỉ phỉ tỉ Là cách đảo chỗ nhất trọng ra hỏa Chỉ là Làm hai người kia nhìn đến đại điện bên trong Thương phỉ phỉ quỳ dạp xuống ngô ưng thân trước Hai cố thi thể dùng một chủng cực điểm bất nhã phương thức dựa chung một chỗ về sau Lại là lúc này biến sắc Một người trong đó vội vàng nói, phỉ phỉ tỷ thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta lập tức đi. Chỉ là hai người vừa định rời khỏi. Một đảo kiếm quang, ló lên mà tới. Một kiếm đứt cổ hai vị đảo chủ nhị trọng thương tục tử để trực tiếp mất mạng. Chí mạng, bọn hắn cũng không thấy đến cùng là người nào ra tay. Chỉ là thi thể trầm rãi đổ xuống đất. Nhìn về phía đại điện bên trong. Hai người lúc này mới phát hiện. Bên trong tòa đại điện kia. Ngô ưng cùng thương phỉ phỉ hai người. Cả người là huyết. Đã chết đi đắt lâu. Mục vân cái này lúc mới đến chặt đứt kia bị trói buộc lấy thanh niên. Mạnh kha Mục vân nhẹ giọng kêu gọi. Mạnh kha cái này lúc tựa hồ có chút mơ hồ. Qua một hồi lâu. Chờ nhìn đến mục vân. Thần sắc bi thống nói. Mục ca. Liễu xuyên bị giết Ta tận mắt thấy. Lại chết một cái Mục vân vỗ vỗ mạnh ha bả vai Nói Thương tục tại cái này một bên không ít người Ta nhóm còn lại 8 người Không biết rõ bọn hắn sáu cái Bây giờ ở nơi nào Cái này tòa di tích Xác thực là có chỗ ẩn thân Có thể là thương tục có hai vị đảo chủ thần cảnh cửu trọng cao thủ tại Còn có cái khác người Mục vân lập tức nói, mạnh ha, ngươi trước trốn ở chỗ này, lát nữa thừa dịp chạy loạn. Mục ca, ngươi muốn làm gì? Trước mắt cùng bọn hắn liều mạng. Ta nhóm liền là lấy trứng chói đá. Cái này bên trong đã bị đại gia thăm dò xong. Bất quá thương tục những này người bốn phía tìm người. Đại gia trốn không được lâu. Ta đến nháo lớn đồng tính. Đem thương tục những ghi người tập hợp. Ngươi thừa cơ chạy. Thanh văn nham bọn hắn hẳn phải biết ta ý tứ. Mạnh hát liền nói ngay, không được, cái này quá nguy hiểm. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp thoát thân, không cần phải lo lắng ta. Nói, mục vân không khỏi mạnh hát lại nói cái gì trực tiếp rời đi. Mục vân vừa rời đi đại điện, mạnh hát liền là dấu lên đến. Mà ngay sau đó, bên ngoài liền là bộc phát ra kinh thiên động địa nổ đùng âm thanh. Cùng với từng vị thương tộc tử để kêu thảm. Phát hiện bọn hắn người, mau đổi theo. Kia tiểu vương bát đàn chỉ là đảo chỗ nhị trọng, không thể để hắn chạy. truy thanh âm từ từ đi xa, mạnh há lại là kiên nhẫn ẩm nút. Biết gió một đoạn thời khắc, đại điện cửa điện bị trực tiếp đánh nát, hơn 10 đảo thân ảnh tràn vào. Ngô ưng thương phỉ phỉ có người. Đầu lính một người lời còn chưa nói hết. liền lại nhìn đến đại điện bên trong. Ngô ưng cùng thương phỉ phỉ thi thể Cực điểm bất nhã dựa chung một chỗ Bì dép Đáng dép Khẳng định là tiểu tử kia làm Mã Đức cái này hạ xong đời rồi Thương một hội đồ chúng ta Thế nào làm Thế nào làm Còn có thể làm sao Lập tức đi tìm thương cung trọng cùng thương văn Đồng A Tìm tới hai người Đem ghi tiểu vương bát đàn đuổi theo cho ta trở về Chém thành muôn mảnh Vâng Đảo đảo thân ảnh cất kỹ ngô ưng cùng thương phỉ phỉ thi thể trực tiếp rời đi. Mà tại cái này lúc, Mạnh Há mới từ đại điện hậu phương một góc đi ra. Bên ngoài triệt để an tính lại, Mạnh Há nhìn phía xa thần sắc lo lắng nói, Mục ca, ngươi. Chỉ là nghĩ đến Mục Vân làm là vì để cho bọn hắn trốn khỏi. Mạnh Há lúc này thân ảnh ló lên. Vội vàng tìm kiếm con đường. Chuẩn bị rời đi này chỗ út. Mạnh kha Mà không bao lâu ba đảo thân ảnh cũng là kết bản xuất hiện. Trương Lan sở đằng, nghiêm tùng. Nhìn đến ba người, Mạnh kha nhẹ nhàng thở ra. Trương Lan vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Ta nhóm vừa mới ba người cùng một chỗ kém điểm bị tìm tới, đám kia người đột nhiên liền chạy. Là Mục ca! Mạnh ha vội vàng nói, Mục ca cố ý ra ngoài giết người, dẫn bọn hắn tập hợp, để chúng ta tốt chạy. Trương Lan nghe đến cách này lời nói. Lập tức phấn nộ quát. Mạnh ha. Tiểu tử ngươi tốt à. Ngươi để một ca dẫn bọn hắn. Chính ngươi thế nào không đi. Không phải ta là một ca hắn. Ngươi chờ xem. Trương Lan mắng một ca nếu là ra sự tình ta chơi chết ngươi. Mạnh ha gấp nước mắt đều là muốn lưu lại. Tại bên cạnh người sở nặng. liền là vội vàng nói. Bất kể như thế nào. Ta nhóm bốn người hiện tại cùng một chỗ. Không biết gió thanh văn nhầm. Thanh hà. Hứa diệu trần như thế nào. Chúng ta được tìm tới bọn hắn. Lại làm mưu đồ Tốt. Bốn người một đảo cẩn thận từng ly từng tí. Rời đi này chỗ. Cùng lúc đó. Một bên khác. Mục vân ra đại điện về sau. liền giết ba bốn vì đảo chỗ nhị trọng. Ba tầm cảnh giới thương tộc tử đệ Triệt để dẫn tới thương tộc đám người nổ hỏa Trực tiếp chạy trốn Hắn hiện tại mặc dù chỉ là đảo trộn nhị trọng cảnh giới Có thể là bình thường nhị trọng tam trọng cảnh giới Căn bản không phải hắn đối thủ Thậm chí liền là tứ trọng, ngũ trọng Hắn cũng có thể lấy cứng tròi cứng Chỉ là trước mắt Thương tộc tử đệ khá nhiều Mấy chục đảo thân ảnh truy lấy hắn chạy Mà lại theo lấy tin tức tản ra Càng ngày càng nhiều người đi đến Chỉ là tốt tại kia hai vị đảo chủ cửu trọng cao thủ còn không có xuất hiện Mục vân không có lưu lại Dọc đường phi nước đại Hướng lấy di tích bên ngoài mà đi Lao vụt vào thương nguyên đại địa Mà sau nhanh như chớp tốc độ thêm nhanh Hắn tuy cũng chưa nghiên cứu triệt để Chu Thiên Tinh đấu đại trận Có thể lại có thể chân thật ngưng tổ 300 đảo đảo văn. Đủ để cho đằng sau truy đổi hắn người. Nhận đến một chút ảnh hưởng. Chỉ là như vậy không bỏ rơi được đám kia người. Một mực bị cách này đổi theo cũng thật là không tốt. Vô thượng thần đế 469. chương 4.962 người tất cả đến đông đổ chưa. Nhưng là trước mắt. Cũng chỉ có thể dọc đường phi nước đại. Lựa chọn địa hình phức tạp. Sau đó trực tiếp tiến vào trong đó. Để những này người tách ra. Lại từng cái đánh tan chỉ là phi nước đại mấy ngàn dặm Phía trước vẫn ý như cũ là minh mông vô bờ đại địa. Căn bản không có cái gì sơn nhạc hiểm địa. Đừng sau đám kia người là thật bị làm phát bực. Căn bản không quản không để ý chỉ là chết chết truy đuổi. Không bỏ rơi được cái này bầy người, phiền phức liền lớn. Chỉ là mắt nhìn lấy Mục Vân vô kế khả thi thời điểm. Phía trước bình nguyên đại địa phần cuối. Từng tòa núi cao vạn trưởng. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quá tốt. Mục Vân mỉm cười tốc độ thêm nhanh, hướng lấy sơn nhạc bên trong phóng tới. Chỉ cần có che lấp, cái này bầy người nhất định phải tách ra truy đuổi hắn. Một ngày tách ra, hắn cơ hội liền đến. Nhảy một cách mà vào núi mạch bên trong, mấy chục người thân ảnh lần lượt ngừng xuống. Đại gia cẩn thận, ba người một đội, tùy thời thông báo tin tức vị trí, đừng để cách này vương bát đàn chạy. Đầu lính một vị đảo chủ tứ trọng thương tục tử để quát. Chờ thương cung trọng cùng thương văn động đi đến. Cách này tiểu tử chắc chắn phải chết. Vâng. Đám người lần lượt xưng là. Kia đầu lính để tử lại là gầm thét lên. Đều xúc lại tinh thần cho ta đến. Chết là thương phỉ phỉ tiểu thư. Nàng là thương một muội muội Người nhóm nên minh bạch đây là ý gì à? Thương một thương tục cái này một điểm thiên tài đứng đầu thân phận địa vị quả thực phi phàm. Như là thương một biết rõ thương phỉ phỉ chết rồi mà bọn hắn còn chưa bắt được hung thủ kia. Thật là chết mất, đi. Mấy chục người lập tức tản ra, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Mục vân cái này lúc ngược lại là không vội vã. Xâm nhập sơn nhạc bên trong bách lý. Hắn tốc độ giảm xuống. Ngừng cách tại một tòa cao sơn sườn núi vị trí Nhìn về phía thân sau Như là trưởng khống chú thiên tinh đấu đại trận Cách này mấy chục người như này chối chết đuổi theo đến Một cách chu thiên tinh đấu đại trận liền đủ cách này mấy chục người hay một bình Nói cho cùng, vẫn là muốn nhanh điểm tăng thực lực lên mới tốt Mục vân thở ra một hơi, vẫn ý như cũ chưa từng rời đi thẳng đến Hậu phương chuyển đến đảo đảo phá không âm thanh. Ngay sau đó Mục Vân liền là nhìn đến. Ba đảo thân ảnh. Rơi tại một tóa cao sơn chi đỉnh. Quan sát bốn phương. Những ngày ra hỏa còn là đuổi theo. Mục Vân cũng không vội vã. Bàn tay một nắm. độ tội hiếm xuất hiện trong tay. Ba người đều là đảo chủ tam trọng cảnh giới. Hiển nhiên. Thương tộc người. Một ngày tiến vào sơn nhạc bên trong. Nếu muốn tìm đến hắn, cần thiết muốn tách ra. Có thể là, ba cách đảo trụ tam trọng cảnh giới đối với hiện tại Mục Vân đến nói, xác thực là không đáng giá nhắc tới. Thiên minh kiếm quyết, khai thiên địa, nội tâm một câu quát xuống, sát na ở giữa, nguyên bản bình tĩnh sơn nhạc chi địa bên trong. Một đảo kinh thiên kiếm mang, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một kiếm giống như khai thiên tịch địa trực tiếp chém về phía ba người bên trong một người. Kia vị đảo chủ tam trọng thương tục tử đệ. Còn chưa phản ứng qua đến. Chỉ thấy trường kiếm chém tới. Hắn cả cây người thân thể trực tiếp một chia làm hai. Thương hiệt. Nhìn đến đồng bạn bị thuấn sát. Hai người khác lập tức phản ứng qua đến. Một người trực tiếp thẳng hướng mục vân. Một người khác lập tức phóng xuất ra tín hiệu. Oanh. Có thể là cái này lúc, mục vân một kiếm được tay, không chút nào dừng lại, lại ra một kiếm, thẳng hướng một người khác, va chạm phía dưới, kia vị ba tầng tử đệ, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, giống như tao ngộ lôi gích, thân thể run dày không thôi, mà ngay sau đó, mục vân một quyền trực tiếp đập ra, bành. Chầm thấp nổ tung chấn vỡ bốn phía sơn nhạc Cũng đem kia vị ba tầng đệ tử thân thể trực tiếp chấn vỡ Một người khác triệt để dò sợ Không có mệnh giống như đào tẩu Mục vân chỉ cảm thấy bốn phía có người đi đến Không nói hai lời Giết hai người Cũng không truy kia chạy trốn ra hỏa Trực tiếp rời đi Thương hằng Mấy thân ảnh kết bạn mà đến đằng đằng sát khí Chết rồi, chết rồi, thương kiệt cùng thương thạc bị giết chết, bị giết chết. Tên là Thương Hằng Thanh Niên. Sắc mặt khó coi nói. Tiểu tử kia. Ra tay quá nhanh. Chỉ là đảo chủ nhị trọng. Có thể là đảo chủ tam trọng căn bản không phải hắn đối thủ. Nghe đến cái này lời nói, mấy người càng là sắc mặt khó coi xuống đến. Một lần nữa phân phối. Đầu lính một người mở miệng nói. Lập tức triệu tập đại gia. Năm người một tổ. Mỗi một tổ có một vị đạo chủ tứ trọng dẫn đội. Nhìn đến cái kia hốn đàn. Lập tức phát ra tin tức. Vâng. Kết quả là mấy chục người lập tức phân tán ra tới. cái này một bên, một vân lại tiếp tục xâm nhập lớn như núi địa. Cách này thương tộc người hẳn là đều bị chính mình dẫn tới. Trương Lan Thanh Văn nham bọn hắn hẳn là an toàn. Mà mặt đối những này người... Mục vân cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại nổi tâm nhiệt huyết sôi trào. Đã cực kỳ lâu không có cái này loại cảm giác. Từ từ thương lan đại chiến kết thúc. Người không ra người dự không ra dự sống ngàn năm. Sau đến bế quan hơn 3.000 năm. Hắn cảm giác chính mình rốt cuộc sống lại. Mà trước mắt cái này trùng thời khắc sinh tử giao thủ mới là để hắn thật cảm thấy mình sống lại. Cái này lần ba đại tông di tích ma luyện. Hắn đến đúng rồi cái này nhất khắc, Mục Vân quỷ thân tại một tòa sơn đồng bên trong, nhắm mắt trầm tư, đảo chủ nhị trọng cảnh giới, hai cái đảo chủ lực lượng, lẫn nhau kết nối, giống như chỉnh thể cùng một chỗ. Cái này loại cảm giác, để Mục Vân vô cùng thư sướng, mà lại, năm đó Mục Vân là đi đến đảo Đài Thần Cảnh. Trước mắt một lần nữa trải nghiệm cái này đảo chủ cảnh giới lại là có bất đồng cảm giác. Mỗi một đảo đảo chủ đứng sừng sứng đều là có một chủng không gì sánh kịp khí tức cường đại bộc phát ra. Thư sướng việc cấp bách là cần thiết cô đọng đảo văn thử nghiệm lấy đem chu thiên tinh đấu đại trận bố trí ra đến. Dù chỉ là bố trí ra trăm đảo đảo văn cấp bậc, cũng đầy đủ đánh giết đảo chủ nhất trọng, nhị trọng, ba tầng cấp bậc. Tại đối mặt những này người. Chí ít hội nhẹ nhõm rất nhiều. Thương tục người tìm kiếm vẫn còn tiếp tục. cái này một ngày trùng trùng điệp điệp hơn trăm người tập hợp tại Sơn Mạch Ngoại. Đầu lính hai người. Chính là Thương Cung Trọng cùng Thương Văn Động. Cách này hai vị chân chính đạo trụ thần cảnh cửu trọng cao thủ cấp bậc. Người đều tới rồi sao? Thương Cung Trọng nhìn lên đến sáng người thiên mập. Có thể lại là toàn thân trên dưới có lấy khủng bố lực áp bách. Để người vô pháp thở dốc. Đều đến. Một người hồi đáp. Thương Hùng Viễn. Thương Hoang Vũ. Thương Thần. Ngô Kính Trung. Viên Trung Thiên. Nhậm bác sáu vị đảo chủ bát trọng. Thất trọng cảnh giới. Còn có hơn 10 vị đảo chủ lục trọng. mươi mấy vị đảo chủ ngũ trọng. u V, K, Qu, Qu, M. Thương cung trọng lần nữa nói, tin tức ta đã chuyển cho thương một, hắn có lẽ cũng sẽ tới. Ta hy vọng đại gia có thể tại thương một đi đến phía trước, tìm tới cái kia hốn đàn, mắt sống tốt nhất, như là khó làm đến. Kia liền dếp, vâng. Lập tức, hơn trăm người lần lượt tản ra, thương tộc này phiên đi đến hơn 2.000 vị đảo chủ cảnh đệ tử. Có thể cũng không phải tất cả người đều nghe theo thương mục mệnh lệnh. Trước mắt cái này trăm người, có thể nói đều là thương mục phái hệ đệ tử, tự nhiên là hội tận tâm tận lực. Mục vân ẩn nấp tại một tòa sơn đồng bên trong. Cách này mấy ngày thời gian, hắn phát hiện thương tộc xuất hiện ở đây đệ tử. Mơ hồ trong đó xuất hiện thất trọng bát trọng thậm chí là cửu trọng cảnh giới. Đạo chủ nhị trọng cảnh giới mục vân. Có thể đủ chém giết tam trọng tứ trọng Đối mặt ngũ trọng Cũng có thể làm đến cứng giết Có thể là thất trọng bát trọng cái này cấp bập Hắn liền phải nhượng bộ lui binh Này chỗ đã không an toàn Mục vân quyết định lại lần nữa xuất phát Liền tải cái này bên trong cùng cái này 7 người vòng vo Quanh đi quẩn lại ở giữa Lại qua 5 ngày thời gian Cái này một ngày Một vân tại một cây Sơn cốc bên trong rừng lại mấy thân ảnh lại cũng là đi đến Sơn cốc bên trong tựa hồ chuẩn bị ngừng một hồi tốt khéo không khéo mấy người cơ hồ đụng vừa vặn là hắn một người trong đó lập tức hô lớn liền là cái này hỗn đàn giết thương phỉ phỉ đầu lính một người thân thể cao lớn ngữ khí lạnh lùng nói thật đi mòn gót sắc tìm chẳng thấy Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, tiểu tử, đụng đến ta nhậm bác, tính ngươi xui xẻo vô thượng thần đế 469, chương 4963 ngươi là người nào? nhậm bác lời nói rơi xuống, tay bên trong lập tức ngưng tụ một cây trường thương, cơ hội là không nói hai lời, một thương trực tiếp hướng lấy một vân đánh tới. Đảo chủ thất trọng một vân thần sắc nhất biến ở giữa, thể nổi nhiều lần đảo văn ngưng tụ. Trăm đảo đảo văn, dây lát ở giữa bục phát ra, hóa thành một tòa đại trận, đem sơn cốc bao phủ. Tại đại trận kia bên trong, sơn cốc bốn phía. Lập tức có đảo đảo tinh quang. Tựa hồ từ trên trời ráng xuống. Rơi xuống. Đảo trận. Nhậm bác thần sắc một kinh. Như là chỉ là một cách đảo chủ nhị trọng cảnh giới tiểu tử. Kia hắn căn bản không sợ Nhưng nếu là một vị đảo trận sư Kia liền coi là chuyện khác Chỉ là Nhìn đến một vân thi triển ra đảo trận Đối hắn cũng không có quá lớn uy hiếp khí tức Nhầm bác lập tức cười nhạo nói Nhìn đến chỉ là có thể đủ bố trí ra nhất cấp cấp thấp đảo trận Đối đảo chủ tam trọng có lực sát thương Đối ta có thể không có Theo lấy nhầm bác đánh tới, Mục Vân thân thể lùi lại. Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại cách này thời gian mang bắn bốn phía. Ngưng tụ suốt đảo đảo tinh thần lực lượng. Dây lát ở giữa hàng lâm rơi xuống. Oanh! Khủng bố tiếng oanh minh bộc phát ra. Nhầm bác thân ảnh vẫn là bị ngăn cản mấy phần tốc độ chậm lại. Mà Mục Vân lại là không nói hai lời trực tiếp chạy trốn. Một cách đảo chủ thất trọng nhầm bác. Đầy đủ khó chơi Mấu chốt nhất là Tại cái này bên trong giao thủ Rất nhanh liền hội đem thương tục cái khác người dẫn tới Đuổi theo đừng để hắn chạy nhậm bác quát lập tức thông chi thương cung trọng thương văn động Vâng Có người rời đi Đi thông chi cái khác người Cũng là có người trực tiếp hướng lấy phía trước Theo lấy nhầm bác truy đổi một vân Cái này lần, Mục Vân trực tiếp hướng lấy cái này rộng lớn sơn mạch sâu chỗ mà đi. nhậm bác đảo Chù thất trọng cảnh giới. Tại sao đổi theo? Có thể là nhìn về phía trước tốc độ cực nhanh Mục Vân. Cũng là nội tâm ginh ngạc. Cái này tiểu tử đảo chỗ nhị trọng thế nào tốc độ nhanh như vậy? Nhanh có chút khó tin. Nhầm bác tiếp tục truy đuổi chưa từng ngừng. Mục vân tại trước không ngừng xâm nhập ở giữa đột nhiên cảm thấy đến phía trước có lấy cuồn cuồn đảo lực ba đồng ra. ma lại càng là có đảo văn khí tức. Không nói hai lời. Vượt qua qua một tòa cao sơn. Mục vân chỉ thấy. Lớn như núi địa ở giữa. Từng tòa sơn mạch ngọn núi chóc ra. Lộ ra thật thực bộ dáng Kia là từng tòa cung điện quang mang bắn bốn phía. Mà lúc này đã là có hai phe nhân mã, xuất hiện tại cung điện chi địa bên ngoài. Mà hai phe nhân mã, rõ ràng lẫn nhau ở giữa, có lấy dương cung bạc kiếm không khí. Mục vân thấy cảnh này, lúc này thân ảnh ngừng xuống. Chỉ là từ bên ngoài mà đến. Như này đột ngột một người sống sờ sờ xuất hiện tại hai phe nhân mã tầm mắt bên trong. Kia hai phe nhân mã, đều là ánh mắt cổ quái nhìn về phía mục vân. Sư huyện, Mục Vân nhìn đến một phương, ước chừng mấy chục người, đều là thiên phượng tông đệ tử, không nói hai lời, liền là chạy vội tới thiên phượng tông đệ tử thân trước, kéo lấy trong đó một vị đảo chủ tam trọng thanh niên. Thân thiết nói, Sư huyện, ta có thể tính tìm tới ngươi, ngươi là Sư huyện, thương tộc người, quá đáng ghép, bọn hắn giết lý tiện. Vương hạc bọn hắn Cái kia thương cung trọng cùng thương văn động Yêu thế hiếp người Nguyên bản ta nhóm mấy người chuẩn bị tìm ngài Ngươi là Sư Hương Ngài nhất định phải vì chết đi Lý Hương để bọn hắn báo thù á Mục vân hai mắt xích hồng Ôm chặt lấy thanh niên khóc lóc kể lệ lên đến Kia thân mang hôi thanh niên trởn mắt hốc mồm Ngươi là người nào Cho đến lúc này thanh niên mới nói ra những lời này đến Ngươi không nhớ rõ ta rồi. Sư huyền. Mục vân lấy ra chính mình để tử lệnh bài. liền nói ngay. Ta là mục vân A. Phía trước ngươi theo chúng ta một khối làm qua nhiệm vụ. Đương thời thanh đại ca còn đã cứu ngươi. Ngươi quên rồi. Mà lại kia thời điểm. Ngươi còn cứu mạng ta. Ta vẫn nhớ sư huyền đương thời uy phong. Ba vị đảo chủ tam trọng. Đều không phải sư huyên ngày một người đối thủ. Nghe đến cách này lời nói. Hôi y thanh niên càng là xứng sờ Bất quá. Bị người tán dương tư vị tổng là rất dễ chịu a Mà tại cách này lúc. Thiên phượng tôn trước. Đầu lính một vị hạ y thanh niên cao mày nói. Vương khai. Chuyện gì xảy ra. Vương khai nhìn lấy kia thanh niên. Cung kính nói. Đồ hồng sư huyên. Hắn là ta nhóm thiên phượng tông đệ tử Thật sống là Bá bá bá Chỉ là vương khai lời còn chưa nói hết Đảo đảo thân ảnh đã vọt tới Thương tộc người đến xú tiểu tử lăn ra đến Cầm đầu nhầm bác Một tiếng gầm thép Quán khí bạo phát Cách này hốn đàn Quá có thể chạy mà cách này một tiếng quát xuống Thiên phượng tông đệ tử cũng tốt Một phương khác đệ tử cũng tốt Đều là lông mày nhú lại. Lộ ra mười phần không vui. Thương tục nhậm bác. Cách này thiên phượng tông đồ hồng. Nhìn lấy nhậm bác. Khẽ nói ngươi đây là ý gì. Nhậm bác nhìn về phía đồ hồng. Cũng không nghe ngại. Nói thẳng. Đồ hồng. Này hàng vì ngươi nhóm thiên phượng tông đệ tử không giả. Có thể là. Giết ta thương tục thương phỉ phỉ cùng ngô ưng. Ta hy vọng ngươi không cần quản. Đồ Hồng cũng là nhìn về phía Mục Vân trực tiếp hỏi Mục Vân là ngươi làm sao Dĩ nhiên không phải Mục Vân lập tức đi ra Ý chính ngôn tử nói Đồ sư huyên Ngày là ta nhóm thiên phượng tông phượng tưởng bi bên trên thiên kiêu Sư để ta là cái gì cảnh giới đạo chỗ nhị trọng Đúng vậy A Mục Vân lần nữa nói kia thương phỉ phỉ Ngô ưng là cái gì cảnh giới Lần này đồ hồng lông mày nhíu lại Đồ hồng xác thực là thiên phượng tông phượng tường bi thứ 91 vì thiên kiêu Bản thân thực lực cường đại Đạo chủ cửu trọng cảnh giới Thương phỉ phỉ theo ta biết đạo chủ ngũ trọng mà ngô ưng cũng là đạo chủ tứ trọng Đồ hồng mày nhăn lại Đạo chủ nhị trọng, giết đạo chủ tứ trọng còn có khả năng có thể là giết đạo chủ ngũ trọng Khả năng rất nhỏ Mục vân vội vàng nói Đổ sư huynh, cái này căn bản liền là bọn hắn vu hãm sư đệ. Ta chỉ là đảo chỗ nhị trọng cảnh giới. Thế nào khả năng giết thương phỉ phỉ? Ngô ưng bọn hắn. Là bọn hắn, giết ta nhóm thiên phượng tông đệ tử, ngược lại là vu oan hãm hại. Mục vân vội vàng nói. Chỉ là bởi vì ta nhóm tại chỗ kia tìm tới một tòa tàn tả di tích. Vừa tiến vào trong đó dò xép. Liền bị bọn hắn phát hiện thương tộc người bá đạo. Nhìn đến ta nhóm đều là cảnh giới thấp, trực tiếp giết người cướp cột, chiếm chức di tích. Lần này, Nhậm Bác triệt để nổ. Vương Bác đàn nói vậy. Nhậm Bác, Đồ Hồng lạnh lùng nói, thế nào? Còn nghĩ ở trước mặt ta trực tiếp đồng võ, như là đường bên trên gặp đến, Đồ Hồng căn bản sẽ không quản Mục Vân có thể hay không bị giết. Chỉ là hiện tại Không chỉ là thiên phượng tông đệ tử tại đối diện còn đứng lấy tiêu giao cung đệ tử, mà tiêu giao cung đầu lính một người. Chính là thanh danh cực lớn khúc thất thất nếu là bị tiêu giao cung người nhìn đến. Thiên phượng tông đệ tử bị thương tộc đệ tử khi dễ. Hắn đồ hồng một câu không nói. Mặc kệ, đây chẳng phải là bị người cười mất sang hàm. Mục vân đừng sợ. Đồ hồng nói thẳng, lão tử ngược lại là muốn nhìn. Người nào dám giết ngươi Mục vân lúc này khom người nói Đa tạ đổ sư huyên trưởng nghĩa ra tay Ngươi ta đều là thiên phượng tông đệ tử Chính mình người Há có thể bị ngoại nhân khi dễ Nghe đến đồ hồng cách này lời nói Nhầm bác cũng là nổ Thương phỉ phỉ Ngô ưng xác thực là bị này hàng giết chết Đồ hồng Ngươi biết rõ thương phỉ phỉ là thương một mũi mũi à Ngươi cũng biết rõ thương một có nhiều sủng á hắn cái này muội muội ngươi dám bao che cái này mục vân. Nhậm bác ngữ khí hấp tấp nói. Vô thượng thần đế 469. chương 4.964 ta lo lắng ngươi không chịu đựng nổi. Có cái gì không dám. Đồ hồng lại là cười nhạo nói, hôm nay ta liền bao che. Nhậm bác, ngươi không phục, chúng ta đến đỏ sức đỏ sức. Nghe đến cái này lời nói. Nhậm bác sợ Hắn chỉ là đạo chủ thất trọng cảnh giới Như thế nào là đạo chủ cửu trọng cảnh giới đồ hồng đối thủ Đồ hồng đại đồ thiên đạo Pháp Hắn tuy là thương tục đệ tử Có thể cũng là nghe nói qua Không dám kia liền cút Đồ hồng lại lần nữa khẽ nói Lần sau Lại để cho ta nhìn thấy ngươi đối ta thiên phượng Tông đệ tử đồng thủ Lão tử chém ngươi Ngươi chém người nào Chỉ là làm đến đồ hồng lời nói vừa rơi xuống, một đảo thanh lánh thanh âm, lại là từ từ vang lên. Trong nháy mắt, sơn nhạc một bên khác, mấy chục đảo thân ảnh, lần lượt đi đến. Kia đầu lính một vị thanh niên. Một đầu tóc bạc. Khí chất đặc biệt. Cả cái người thân bên trên mang theo khí chất. Cho người một chủng cực điểm mềm mại cảm giác. Thương bi. Nhìn người tới, đồ hồng những mày tục đám người đều là đi đến thương phỉ phỉ chết đi sự tình liên quan thương một những này đi theo thương một thươngtộc tử để không thể không để bụng đồ hồng ngươi quy phong thật to thương bian Âm phá lệ Nhuòa lại là có hung áp nhâm hiểm cảm giác đồ hồng cách này nhất khắc khí giếm rõ ràng giảm xuống mấy phần Hiển nhiên cách này vì thương bi tại thương tộc bên trong địa vị thực lực tuyệt đối không thấp nếu không Liên tính đều là đảo chủ cổ trọng Cũng không có khả năng để đồ hồng cách này vị phượng tường bi thứ 91 vị thiên tài nhân vật Như này kiêng kỷ Lần này thế cuộc có chút vi diệu Khác một đám võ giả Vẫn ý như cũ là không nói một lời Kia một bên là tiêu giao cung người Đối thương tục cùng thiên phượng tông tranh đấu Bọn hắn hiển nhiên là thấy vậy vui mừng Thương bi tay chỉ nhẹ vuốt khẽ động một luồng sợi tóc Mỉm cười nói Đồ hồng Này hàng dếp ngô ưng cùng thương phỉ phỉ Ta cảm thấy Người nhóm tốt nhất vẫn là giao ra tương đối tốt Nếu không Thương một nộ hỏa Ta lo lắng người nhóm không chịu đựng nổi Thật sao Mà lúc này Thiên phượng tôn đám người bên trong Một vị thanh niên Chầm rãi đi lên phía trước Cười nói, thương bi, ngươi ngược lại là thật cảm thấy ngươi thương tục là cách này thương châu đại địa duy nhất bá chủ rồi. Làm kia vị vải thô mai thanh niên đi ra thời khắc, tất cả người đều là xứng sờ. liền là tiêu dao cung đám đệ tử kia, cũng là biểu tình kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn vừa mới cũng chưa phát hiện người này tại thiên phượng tông đám người bên trong. Lư Bình An Nhìn đến kia phải thô ma y tướng mạo thường thường thanh niên Thương Bi mỉm cười nói Nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây Cái kia ngược lại là kỳ quái Thương Bi lại nhìn tiêu dao cung kia một bên Đứng đầu một vị nữ tử Một bộ màu tím nhạt váy dài Chói buộc nàng ưu nhã động lòng người dáng người Hai con mắt giống như nước Lại mang theo nhàn nhạt băng lãnh Tựa hồ có thể nhìn thấu hết thầy Mười ngón tay thon dài Da trắng nõn nà Tuyết trắng bên trong thấu lấy phấn hồng Tựa hồ có thể vặn ra nước tới Luận dung mạo Nữ tử này tuyệt đối là thượng thượng thừa Lư bình an Mục vân cũng là liếc mắt nhìn kia Vị tướng mạo thường thường thanh niên U Vinh Quy. Quy Mơ Không có cái gì đặc điểm liền là rất bình thường Chỉ là cái này danh tử Mục vân lại là biết đến Phượng Tường Bi ghi chép Thiên Phượng Tông bên trong đảo chủ thần cảnh cấp bậc trăm vị trí đầu đệ tử. Đồ Hồng là 91 vị. Mà cái này vị Lư Bình An, xếp hàng thứ 10. Thương Bi nhiều mạnh. Mục Vân không rõ lắm. Có thể là cái này vị Lư Bình An. Xác thực là có thể dùng đại biểu Thiên Phượng Tông ưu tú nhất kia một nhóm nhỏ đệ tử. Trước mắt. Rất hiển nhiên. Thiên Phượng Tông cách này một bên. Lư bình an thực lực rất mạnh. Mà thương tục kia một bên. liền là thương bi đứng đầu. Tiêu giao cung kia một bên. liền là kia vị cực kỳ xinh đẹp khúc thất thất. Lần này chàng diện nhìn lên đến có chút sẵn co. Đây cũng không phải là một cách đảo chủ nhị trọng mục vân sinh tử vấn đề. Mà là thương tục cùng thiên phượng tông người nào hội quý đầu vấn đề. Ngay tại cách này lúc. Giống như tiếng trời thanh âm vang lên. Khúc thất thất nhìn về phía hai phương rằng co Chậm rãi nói Cái này là giữa các ngươi vấn đề Cùng ta tiêu giao cung không quan hệ Lư Bình An Đồ Hồng Kia cái này bên trong Ngươi nhóm tiếp tục Ta nhóm liền đi vào Lúc này thương bi cũng là nhìn ra Lư Bình An Đồ Hồng cùng Khúc thất thất bọn hắn tựa hồ vốn là rằng co Thương Bi mỉm cười nói, nguyên lai, like, ngươi nhóm tải cách này bên trong phát hiện di tích. Nếu như thế, ta nhóm cũng vào xem đến cùng là cái gì. Cách này vừa nói Thiên Phượng Tông tiêu giao cung đệ tử, nội tâm đều là rất khó chịu. Mà nghĩ đến những thứ này người đều là Mục Vân dẫn tới, càng là từng cái khó chịu nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân chiến chiến cười một tiếng, nhìn lấy bốn phía đám người. Lư Bình An chậm rãi nói. Thương Bi, tiến đến có thể dùng, nhưng nếu là bị ta phát hiện, ngươi đối với chúng ta thiên phượng tông đệ tử động thủ, ta sẽ không tha ngươi tha ta. Thương Bi cười nhạo nói kia đến thời điểm thử nhìn một chút, lần này, vốn là Lư Bình An, đồ hồng bọn hắn, cùng với tiêu dao cung khúc thất thất phát hiện di tích, không thể không gia nhập Thương Bi những này thương tục tử đệ. Chỉ bất quá đối với Mục Vân đến nói, đào mệnh thời điểm, hội ngộ đến cách này hai bầy người, càng là để chính mình cũng có thể đi vào di tích bên trong tìm tòi hư thực. Ngược lại là rất có lời. Chỉ là, liền là thiên phượng tông đệ tử rất khó chịu, không duyên cứ nhiều một đám người cũng bởi vì một cách không quen thuộc Mục Vân. Mặc dù mọi người đều là thiên phượng tông đệ tử, cũng là nhất trí đối ngoại. Có thể là bởi vì cách này một cách đảo trộm nhị trọng đệ tử Xác thực là rất khó chịu Mà cách này trùng khó chịu cảm xúc Cũng đều là gián tiếp trực tiếp truyền lại cho Vương Khai Vương Khai càng là một mặt mộng bức Hắn thật nhớ không được Mục Vân Thân vì Thiên Phượng Tông đệ tử những năm gần đây Hắn ra ngoài qua rất nhiều lần nhiệm vụ Không phải lần lần một có tác dụng nhiệm vụ đệ tử đều nhớ Cách này Mục Vân đến cùng là cách nào lần nhiệm vụ cùng hắn một lên, hắn đến bây giờ còn không nhớ ra được. Mục Sư Đệ Thiên Phượng Tông Đệ Tử cũng là một lên tiến vào phía trước Sơn Nhạc ở giữa. Vương Khai cùng với Mục Vân Hỏi Chúng ta là lần nào nhiệm vụ cùng một chỗ qua? Vương Khai Sư huynh ngươi thật nhớ không được ta. Mục Vân thần sắc một trận ảm đảm. Vương Khai vội vàng nói, không không không ta chính là Có chút mơ hồ. Ngươi đương nhiên mơ hồ. Bởi vì căn bản không có qua. Mục vân lần nữa nói. Đương thời. Ngươi còn cứu ta một mệnh. Ta một mực nghĩ cảm tạ ngươi. Không nghĩ tới ngươi đem ta quên. Vương khai vội vàng nói. Không không không ta không có quên. Không có quên. Thật mục vân một mặt hy vọng. Thật. Nghe đến cách này lời nói. Mục vân lại nhìn vương khai. Thấp giọng nói, Vương Sư Huỳnh, thật xin lỗi a cho ngươi nhóm thêm phiền phức, cũng cho ngươi thêm phiền phức. Trước mắt, Thiên Phượng Tông mấy chục người, liền hắn cùng với Vương Khai. Mọi người khác cử ly hai người đều có một khoảng cách, lộ ra rất là ghét bỏ. Vương Khai cười nói, không có việc gì, chúng ta đều là Thiên Phượng Tông đệ tử, ngươi đừng để trong lòng. Thực tại là xin lỗi. Mục vân vẫn ý như cú một mặt thành khẩn nói. Nhìn lấy hai ba trăm người trùng trùng điệp điệp Hướng lấy phía trước sơn mạch bên trong tiến vào. Sơn mạch bên trong. Từng tòa ngọn núi chóc ra. Lộ ra diện mục chân thật. Đều là cung điện. Mà lại phía trước trong phạm vi trăm rằm. Đều có rất nhiều đảo trận. Từng bước bắt đầu hiển quy. Cách này các loại kỳ địa, dây dưa quá lớn. Mục vân hiếu kỳ hỏi, vương ca, đây là địa phương nào A Khả năng là thương thiên tông di tích. Vương khai thần thần bí bí nói. Ban đầu là khúc thất thất bọn hắn đám kia người phát hiện mờ ám. Đồ hồng sư huyên mang người đến xem. Kết quả cũng là phát hiện vấn đề. Hai phương ban đầu tranh chấp không xuống. Thẳng đến ngươi tới. Thương thiên tông di tích. Mục vân lông mày nhú lại. Cái kia không phải a Vô thượng thần đế 469, chương 4.965 thập bát thương thiên hộ pháp. Xác định là thương thiên tông di tích sao mục vân không khỏi hỏi. Xác định A. Vương khai một mặt thần bí đạo. Phía trước phát hiện một tòa tàn bia. Phía trên thư viết liền là thương thiên hai chữ. Bất quá kia bi văn nát. Bất quá, càng là như đây càng được cẩn thận. Thương Thiên Tông là năm đó Thương Châu Bảy Đại Bá Chủ bên trong cực mạnh một cái. Nghe nói Tông Chủ Thương Thiên Vũ. Bản thân đều là Đạo Vương cấp bậc nhân vật. Vương khai hướng về nói. Đạo Vương. Lại được xưng hô vì Đạo Phủ Thiên Quân Cảnh. Đi đến cách này cấp bậc nhân vật. Đừng nói Thương Châu. liền là chúng ta cách này Thương Vân Cảnh nổi. Đều là thanh danh hiển hách. Đạo Vương. Đạo Phủ Thiên Quân Cảnh cái canh này tân thế giới đại địa, liên quan tới đạo phủ thiên quân, cảnh y chết, xác thực là không nhiều. Đương nhiên, càng lớn nguyên nhân là cái này thương châu đại địa bên trên, như thiên phượng tông, tiểu sao cùng thương tộc cái này các loại tồn tại, tối cường cũng là đạo vẫn thần cảnh cấp bậc, thậm chí khả năng đạo vẫn thần cảnh đỉnh phong cấp bậc đều không tồn tại. Đối đạo phủ thiên quân y chết, tự nhiên là hỏi không nhiều. Bất quá như là phóng đại đến cả cái thương vân cảnh nổi kia chỉ sợ cũng rất không đồng dạng. Tam phương tử đệ, lần lượt vào cung điện di tích bên trong cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là cách này một bên vừa tiến vào không lâu, liền là nghe đến một đảo kêu thảm thanh âm vang lên. Có đệ tử không cẩn thận đi nhầm vào một tòa đảo trận bên trong. Trực tiếp tại mọi người trước mặt. Bị khủng bố đảo văn chi khí. Xoán nát thành cắn bã. Lần này tất cả người đều là dọa mộng. Bọn hắn còn không có đồng cây này bên trong một ngọn cây cỏng cỏ đâu. Đáng chết. Phía trước, thiên phượng tông đồ hồng hô lớn. Đều cho ta giữ vững tinh thần đến. Cây này bên trong, liền là đảo đại thần cảnh. Đảo hải thần cảnh cấp bậc. Một cây sơ sầy, cũng sẽ chết. Kỳ thực không dùng đồ hồng để tỉnh tất cả người đều đắt là triệt để cẩn thận. Tản ra tìm kiếm, ra lệnh một tiếng thiên phượng tông để tử nhóm, hoạt ba hoạt hai, rơi vào phía dưới. Cách này từng tòa núi cao nguy Nga mặt ngoài bị gió cát bao trùm. Nội bộ là cung điện đại điện, bây giờ bão cát chóc ra. Cung điện đại điện hiển hóa, chỗ chỗ đều là lộ ra cổ lão mà tang thương khí tức. Mục vân cùng vương khai một đảo đi đến một tòa đại điện trước, đẩy cửa vào. Ẩm một tiếng vang lên Cửa điện rơi xuống trên mặt đất tói lên hạt bụi Thời gian trôi qua quá lâu Cho dù là bị gió cát bao trùm Cái này bên trong cũng là đụng phải ăn mòn Cẩn thận một chút U-V-W-W-M Hai người tiến vào đại điện về sau Chỉ thấy điện bên trong bài điện Ngược lại là khá là quy củ ma lại ẩm ẩm ở giữa mặt dù có đảo văn lực lượng ba động Có thể cũng không có khí tức nguy hiểm. Vương khai cái này lúc cầm một chuôi kiếm, không dám khinh thường, Mục Vân cũng là ra dáng nâng lấy độ tội kiếm. Một phen tìm kiếm phía dưới, hai người tay không mà ra. Thương Thiên Tông là năm đó Đại Tông không giả. Có thể là Tông Môn sớm xô hưu ngập đầu tai nạn. Cái này bên trong muốn nghĩ lưu lại cái gì hiếm thấy chân bảo. Quả thực là khả năng rất nhỏ. Sau đó... Hai người dọc đường tìm kiếm vài chục tòa cung điện đại điện đều là không thu hoạch được gì. Không chỉ là hai người, cách khác thiên phượng tông đệ tử cùng với thương tục tiêu giao cung đệ tử đều là như đây. Như này cách này, Tam Phương duy trì liên tục xâm nhập từng bước đi đến cung điện quần thể chỗ sâu nhất. Phía trước, từng tòa cao sơn liên tiếp đến một lên. Phản phất là từng vị cử nhân đứng ở nơi đó. Tay nắm tay. Hình thành một đảo bình trướng. Hết thảy 18 tòa cử nhân Sơn. Xuyên thủng đến một chỗ. Lẫn nhau ở giữa chặt chẽ ghép nối. Lư Bình An. Đồ Hồng. Cùng với khúc thất thất. Còn có thương bi đám người. Thấy cảnh này. Đều là nội tâm vinh ngạc. Không nói một lời. Ta nghe thấy. Năm đó thương thiên Tông bên trong. Có lấy thập bát thương thiên hộ pháp. Kia 18 người. Tận đều là đảo vấn thần cảnh vô địch người. Khúc thất thất đánh phá bình tĩnh, mới nói cái này bên trong vừa tốt có 18 tòa sơn. Điều này đại biểu lấy cái gì đại gia cũng không rõ bạch. Thương bi cái này lúc nhìn bên cạnh nhậm bác, nhậm bác minh Bạch hắn ý tứ, đi ra phía trước. Hắn thân ảnh bay lên không. Tư không ở giữa. Như ẩn như hiện bảy đảo đảo trộ. Quang mang bắn bốn phía. Hùng hồn đảo lực một phát ra. Khủng bố khí tức. tại cây này lúc sông thẳng tới chân trời. Phá. Một câu quát xuống. Nhậm bác bàn tay một nắm. Một quyền trực tiếp đập ra. Đảo chủ thất trọng một quyền. Lực lượng bá đảo. Có thể nghĩ. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng thiên địa. Tạch tạch tạch. Mà ngay sau đó. Phá toái tiếng vang lên. 18 tám tòa kết nối cùng một chỗ cử sơn. Mặt ngoài xuất hiện giãn nước Sau một khắc Có lấy phong rủ chi khí Quét ngang mà qua Nhậm bác tâm có sự cảm Tại một quyền vung ra thời khắc Đã là thân ảnh lùi lại để trước tránh né Kia phong rủ chi khí Dây lát ở giữa chém về phía đám người Bất quá tốt tại Đảo đảo phong rủ chi khí đều là trăm trượng cao Đại gia đều tại chân núi đứng Chỉ cảm thấy đỉnh đầu trở nên lạnh lẽo Lại về thân nhìn lại Từng cách tận đều là trởn mắt hốt mồm. Hậu phương cung điện lầu các. Tại cách này đảo phong rồi chi khí hạ. Trực tiếp từ trăm trường cao độ. Bị chặt ngang chém đứt. Hóa thành bột mịn. Trong phạm vi trăm rằm. Chỉ có chuỗi lủi từng tòa trăm trường cao tảng đá. liền là nhậm bác. cái này lúc mặc dù an toàn rơi xuống. Có thể cũng là sắc mặt trắng bịch. Mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Còn tốt hắn một quyền công ra trực tiếp lùi lại nếu không hiện tại Hắn liền là một cố thi thể Cái này là cái gì cổ quái Lực lượng thật mạnh ít nhất là đảo hải cấp bậc sát kình đi Có khả năng Chỉ là Theo lấy kia đảo phong rồi chi khí qua đi 18 tòa ngọn núi mặt ngoài mắt đầu xuất hiện chóc ra vết tích Mà tại cái này lúc Theo lấy từng tòa đá vụn lăn xuống đến Đám người vội vàng né tránh, sau lui mấy trăm trượng, ngay sau đó liền là nhìn đến 18 tôn cử sơn, hòn đá chốc ra về sau, lộ ra 18 tôn thân mang khải giáp, chiếu sáng rạng rỡ pho tượng dáng người. Kia mỗi một pho tượng đều là ngàn trượng cao, uy vũ bất phàm. Thật là năm đó Thương Thiên Tông uy danh hiển hách thập bát Thương Thiên hộ pháp lư bình an cái này là kinh ngạc nói. Như thế nào kết luận khúc thất thất hỏi Lư Bình An lần nữa nói Ta từng tại thiên phượng tông bên trong Nhìn đến cổ tịch ghi chép Thương thiên tông thập bát thương thiên hộ pháp một ít sự tích Trong đó một vị liền là cái này 18 tôn pho tượng từ bên trái người thứ ba bộ ráng Thật là Lần này tất cả mọi người là xôi trào lên Thập bát thương thiên hộ pháp đều là đạo vấn thần cảnh cấp bậc cái thế cường giả Tại hiện nay thương châu bên trong đảo vẫn liền là thần đồng giảng nhân vật. Chỉ là to lớn di tích chi địa bên trong. Những kia cung điện đều là trống giống tàn khuyết. Cái này bên trong lại là dự nên lấy thập bát thương thiên hộ pháp pho tượng. Là có ý gì? Xem bọn hắn pho tượng tư thế tựa hồ là. Tại thủ hộ hậu phương cái gì đồ vật? Đại gia vẫn ý như cũ lặng lặng chờ đợi. Đối mặt cái này các loài cấp bậc tồn tại, liền tính là pho tượng, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí mới tốt. Lư Bình An cái này lúc nhìn bên cạnh một vị đảo trộ lục trọng đệ tử. Mở miệng nói. Lý Ánh. Ngươi đi xem một chút. Vâng, có vừa mới nhầm bác kinh lịch Lý Ánh cái này lúc càng thêm là vạn phần cẩn thận đi đến pho tượng kia dưới chân. Ngàn trưởng pho tượng cao đại uy mãnh Người đứng tại pho tượng hạ thực tại là quá nhỏ bé Lý ánh cẩn thận từng ly từng tí đụng chạm đến pho tượng Đột nhiên Oanh long long thanh âm vang lên Tất cả người đều là nhìn đến 18 tôn pho tượng Tại cái này lúc từ chính giữa lật ra đến trầm rãi nhúc nhích ở giữa Chia hai nhóm Nhường ra một cây rồng trăm trường đại đạo Mà phía trước đại đạo, bạch vô bao phủ, ẩm ẩm ở giữa có lấy lệnh người thần thanh khí sàng thiên địa lực lượng du đẳng. Vô thượng thần đế 469, chương 4.966 thiên ma nguyệt hàn thạch. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Không biết rõ a Chẳng lẽ là thương thiên tông năm đó tông chủ lưu lại cái gì trí bảo phong tỏa tại cái này bên trong rồi? Có khả năng? Tam phương tử đệ. Nhị luận ẩm ý, có thể lại không người dám lên trước, dùng thân thử hiểm. Đồ Hồng đứng tại Lư Bình An thân một bên, thấp giọng nói, Bình An ta đi xem một chút a Đừng gấp. Lư Bình An ngăn lại Đồ Hồng. Bình tĩnh nói. Phía trước những kia cung điện, đều là vô dụng. Cái này bên trong khả năng mới là liên lụy đến Thương Thiên Tông cái gì đại bí mật. Năm đó Thương Thiên Tông so với chúng ta Thiên Phượng Tông càng mạnh. Quả thật là cái gì đại cơ duyên Người ta càng là phải cẩn thận Đồ hồng xứng sờ Như là là ta nhóm được đến Vậy ta ngươi hai người tới đạt đảo đài thần cảnh Dễ dàng Thậm chí tương lai Thành vì đảo hải đạo vấn Thế cho nên thành vì chân chính đảo phủ thiên quân Cũng không phải là không thể Một ngày có thể trở thành đảo phủ thiên quân Đừng nói thương châu Liện là tại to lớn sống lớn thương vân cảnh nội. Đều đủ dùng khai tông lập phái. Thành vì một phương cử phách. Lư bình an lời này rơi xuống. Nhìn về phía một bên khác thương bi cùng khúc thất thất hai người. Cười nói. Hai vị. Đại gia liền cái này tải cái này bên trong hao tổn. Cũng không có cái gì ý tứ. Không bằng. Một lên trước tiến nhìn xem. Nghe đến cái này lời nói. Khúc thất thất cùng thương bi hai người cũng là ý động. Người nào cũng không nguyện ý đi ra bước đầu tiên. Cũng là bởi vì lo lắng chính mình thành đá dò đường. Có đi không về liền được rồi. Còn không duyên cứ cho người khác làm bàn đạp. Như này rất tốt. Khúc thất thất cười nhạt một tiếng. Mỹ mạo động lòng người. Thương bi cũng là gật đầu nói được. Trăm trượng rộng đại đạo. Sương mù mông lung. Nhìn không rõ ràng. Tam phương phân vì ba cái cánh quân Lẫn nhau ở giữa cách lấy một khoảng cách Lư Bình An nhìn về phía thân sau thiên phượng Tông đệ tử Dặn dò đại gia cẩn thận chớ chạy loạn Kết quả là ba đội nhân mã trực tiếp đạp lên xương mù che đại đảo Một chân đạp xuống Chỉ cảm thấy mặt đất lạnh buốt Cuối đầu nhìn lại Màu đen tấm đá mặt đất Ướp súng Mang theo vài phần hàn khí Bức người thể nổi. Cách này là thiên ma nguyệt hàn thạch. Khúc thất thất mở miệng nói. Hồng hoang thời kỳ. Này các loại thiên ma nguyệt hàn thạch. Đối một chút thể chất âm hàn võ già. Có thần hiểu. Nhưng là đối tuyệt đại đa số phổ thông người đến nói. Thường xuyên tải cách này các loại nguyệt hàn thạch ở lại chỗ tu luyện. Hội dẫn đến chính mình kinh mạch không khoái. Đạo lực lưu chuyển bị ngăn trở Tẩu hỏa nhập ma nghe đến cái này lời nói, không ít người vội vàng vận chuyển thể nội đạo lực, chống cự lại cái này thiên ma nguyệt hàn thạch hàn khí xâm nhập thể nội. Đại gia không ngừng xâm nhập, mà theo lấy tiến vào trong đó càng sâu, bốn phía xương mồ mai càng là nồng đậm mà nặng nề. Thẳng đến nhất khắc, có người phát hiện thân một bên thế mà không có người. Mà dần dần càng ngày càng nhiều người phát hiện trước nhất khắc còn tại bên cạnh người Sau một khắc đã không biết tung tích. Mục sư đệ, ngươi tại chỗ nào? Vương khai cùng mục vân cũng là tẩu tán. Vương sư huyên ta tại cái này bên trong. Chỗ nào a Hai người rõ ràng có thể đủ nghe đến thanh âm của đối phương có thể là là không nhìn thấy đối phương người ở nơi nào. Thẳng đến cuối cùng, liền âm thanh cũng là nghe không được. Cái này phiến xương mù, ngăn cách tầm mắt. Càng là ngăn cách hồn niệm dò xếp các loại thủ đoạn. Lẻ loi một mình, như cùng chỗ tải thương mang thiên địa ở giữa, không có bất kỳ viện trợ. Mục vân nhấc lên độ tội kiếm thời khắc chuẩn bị. Như này cách này, cũng không biết là đi được bao lâu, phía trước đột nhiên có tiếng gió gào thét, không dứt bên tay. Mục vân lần theo phong thanh mà đi, nồng vụ thổi tan, chỉ thấy một cách đại đảo trải rộng ra. Đại đảo rộng trăm trường, mà tại đại đảo phần cuối liền là kết nối lấy một tòa núi cao vạn trượng sơn đỉnh. Chỉ là lúc này cũng không có một người đứng ở chỗ này chỉ có chính hắn. Việc đã đến nước này. Tuy không biết rõ trước đường vì cái gì. Có thể trừ đi lên phía trước. Tựa hồ cũng không có cái khác đường đi có thể dùng thăm dò. Mục vân đạp vào đại đảo phía trên. Con đường này. Từ chân núi trực tiếp cách không xây dựng đến đỉnh núi. Thật có thể nói là là một cái thông thiên đại đảo. Những này lão bối phận cường giả nhóm. Vì cái gì tổng là ra thích làm ra những này loẹ loẹt đồ đâu. Mục vân vừa đi. Một bên phản nàn nói. Mới vừa đi tới lơ lượng đại đảo phía trên. Đột nhiên. Đột nhiên xảy ra gì biến. Đại đảo hai bên. Vô tận tiếng gió giết gào. Hóa thành phá dối thiên địa phong nhận. Lao thẳng tới mục vân mà ra. Độ tội kiếm xây lát ở giữa chém ra mấy chục kiếm, khủng bố kiếm khí, bộc phát ra. Khanh, khanh, khanh. Kiếm khí cùng phong nhận va chạm cả cây đại đảo bên trên, khủng bố đảo lực ba đồng càn quép ra. Mục vân thần sắc âm trầm. Nhìn đến cái này là cái gì khảo nghiệm mà đám người bị tách ra cũng không phải không mục đích. Chống đỡ kia đảo đảo phong nhận, mục vân lập tức tốc độ thêm nhanh, hướng lấy phía trước mà đi. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, hỏa diễm từ đại đảo phía trên toát ra, trực tiếp hóa thành đếm không hết hỏa cầu, công kích đến một vân thân trước, khai thiên địa, thiên minh kiếm quyết, một kiếm chém ra, khủng bố sát khí, càn quét mà ra, giống như có vô tận tiếng gió xiếp gào, lại như đảo đảo kiếm khí chạm thiên bổ địa, đem những ghi hỏa cầu toàn bộ yên diệt, có thể là còn không có kết thúc. Mộc vân không ngừng đi tới Xuất hiện công kích cũng là đủ loại Nhưng là Dần dần Mục vân cũng là phát hiện vấn đề Những công kích kia Cũng không phải là cường đại đến hắn Vô pháp chống đỡ tình trạng Mà là theo lấy hắn Dọc theo cái này lơ lượng đại đạo Hướng lấy đỉnh nối mà đi Không ngừng tăng lên Nếu như nói ban đầu phong nhận Giống như một vị đạo chủ nhất Trọng võ giả phát ra Khi hiện tại, Mục Vân tại chống đỡ thiên lôi, liền tương đương tại đảo chủ tam trọng cảnh giới phóng thích ra uy năng, khảo nghiệm thiên phú. Mục Vân lông mày nhú lại. Cái này là những kia đám lão cổ đồng thích làm nhất sự tình. Đã như vậy kia liền đến thử xem. Độ tội kiếm quang mang ló lên, Mục Vân thể nổi kiếm thể chi ý bắn ra. Bây giờ, Mục Vân mở ra tự thân 10% thiên mệnh đối kiếm thể ý cảnh bảo phát, uy năng cũng là đề thăng. Trên thực tế, làm Mục Vân tự thân thiên phú hiển hóa thời khắc. Bất kể là đối đảo quyết bảo phát, đối tự thân tu hành, đều là một cách thăng hoa. Sau đó, có lấy kiếm vũ phô thiên cách địa rơi xuống, cũng có vô tận dây leo, mang theo gai độc, bao quấn thiên địa. Giống như đem một vân nuốt mất Công khích càng ngày càng bá đạo Mà một vân chống đỡ lên đến Cũng là càng ngày càng gian nan Có thể là Tại cách này trùng to lớn áp bách phía dưới Mục vân ẩm ẩm ở giữa cảm giác đến Chính mình hồn phách hải bên trong Kia nguyên bản tại tử thân thiên mệnh Cùng cửa mệnh thiên tử thiên mệnh Đối kháng bên trong bị nhiền nát ở Ẩm ẩm ở giữa bắt đầu có một đảo Từng bước ngưng tụ Theo lấy Mục Vân lúc sắp đến gần sơn đỉnh vị trí. Trước mặt khủng bố công dịch. Đã là tới gần đảo chủ lục trọng cảnh giới. Mà Mục Vân hồn phách hải bên trong thứ ba đảo đảo chủ ẩm vang mà lập. Không có bất kỳ cái gì thôn phể khí huyết. Cái này thứ ba đảo đảo chủ tại cái này lúc thần kỳ ngưng tụ. Đảo chủ tam trọng cảnh giới tay bên trong độ tội kiếm. Một kiếm xếp ra. Khai thiên địa một kiểu dây lát ở giữa bảo phát. Uy năng so trước đó cường hoành mấy lần, oanh, làm đến sau cùng khảo nghiệm kết thúc, Mục Vân đứng tại sơn đỉnh, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cái này đầu đại đạo cũng không phải chỉ là kinh lịch khảo nghiệm, vô hình ở giữa. Còn hồi phản hồi không nói được thiên địa lực lượng, quán trú bản thân. Mục Vân minh bạch, không có cường đại lực lượng quán trú. Chính mình không khả năng không hiểu thấu đi đến đảo trụ tam trọng cảnh giới. Chỉ là, làm Mục Vân đặt chân Sơn Đỉnh thời khắc, nhìn về phía trước, lại là trợn mắt hốt mồm. Vô Thượng Thần Đế 469, chương 4.967 người thế nào đi đến cái này bên trong? Sơn Đỉnh vị trí đã là có 8 người đứng vững. Đến từ thương tộc thương bi cùng với kia thương cung trọng cùng thương văn động. Còn có tiêu dao cung khúc thất thất, thân một bên cũng là theo chân hai tên thanh niên đều là đạo chủ cổ trọng khí tức. Mà Thiên Phượng Tông Lư Bình An cùng Đồ Hồng liền là ánh mắt cổ quái nhìn lấy Mục Vân. Trên thực tế không chỉ là hai người, mấy người khác càng là một mặt mộng bức. Thương Bi liền là ánh mắt mang theo vài phần ý cười. Cười nhạo nói. Lư Bình An. Đồ Hồng. Nhìn đến. Ngươi nhóm cái này vì Mục Vân Sư Đệ. Cũng không như ngươi nhóm mặt ngoài nhìn đến cái kia đơn giản A Lúc trước mấy người đã là thảo luận qua Một đi ngang qua đến Vượt mỏi trông gai Đại gia thông qua cái này bên trong Đều là hao hết một thân đảo lực Thậm chí nửa đường còn gặp cực lớn nguy hiểm Kém điểm chết đi Mà tiến vào này chỗ hay 300 người Liện bọn hắn 8 người đi đến cái này bên trong Hiện tại Lại là nhiều ra một cách mục vân Cái này rất cổ quái Đồ Hồng nhìn về phía Mục Vân cũng là lông mày nhú lại. Người nào đều không phải người ngu. Lúc trước Mục Vân một thân một mình có thể đủ từ nhậm bác đám người tay bên trong chạy trốn, liền rất kỳ quái. Hiện tại, càng là kỳ quái Mục Vân. Đồ Hồng nói thẳng, ngươi là thế nào đến nơi đây? Nhìn đến Đồ Hồng bất thiện biểu tình, Lư Bình An cũng là mang theo vài phần nghi hoặc nhìn đến Mục Vân nội tâm xứng sờ. Hắn cũng không nghĩ tới. Đi đến cái này bên trong ba đại tông hai 300 ba trăm vị đảo chủ thần cảnh đệ tử Thế mà cũng chỉ có tám người này đi đến này chỗ Càng im lặng là Cái này tám vị Đều là đảo chủ cửu trọng cấp bậc Chỉ có hắn một cái đảo chủ tam trọng Hơn nữa còn là vừa tấn thăng Mục vân lúc này đến gần đồ hồng thấp giọng nói Ta liền Liền là đi qua a Đi qua đến Đồ hồng lông mày nhíu lại Đúng vậy a Mục vân một mặt hiếu kỳ nói, không lẽ ngươi nhóm không phải sao? Ta phía trước tại mây vụ bên trong cùng đại gia tẩu tán, sau đó đi tới đi tới liền đến cái này bên trong. Đi tới đi tới liền đi tới cái này bên trong. Đồ Hồng lần nữa nói, không lẽ ngươi đường bên trên không có gặp đến cái gì nguy hiểm? Nguy hiểm. Mục vân càng là ngạc nhiên nói cái gì nguy hiểm. Nhìn đến Mục Vân không giống như là giả vờ ngây ngốc bộ dạng, đồ hồng cũng là lông mày nhíu lại. Làm sao lại như vậy? Bọn hắn tám người đều là dọc đường vượt mỏi trong gai đi đến cái này bên trong. Mục Vân lại là ngoại lệ. Có thể là. Cách này căn bản không khả năng á lư bình an cũng là tiến lên thấp giọng nói, ngươi tỉ mỉ nói nói. Mục Vân lúc này tiếp tục bịa chuyện nói. Cùng đại gia sau khi tách ra. Đi tới đi tới Nhìn đến một cái đại đảo Ta liền hướng lấy đại đảo lên đến Sau đó Đến cuối cùng Lưu Bình An cùng đồ hồng hai người Hai mặt nhìn nhau Cái này thật sự là bất khả tư nghị Không lẽ Cái này bên trong cổ nhân lưu lại khảo nghiệm Xuất hiện lỗ thùng rồi Ha ha ha ha Nhưng vào lúc này Một đảo cười ha ha tiếng lại là đột nhiên vang lên Thương tục thương văn đồng cách này là cười nhạo nói. Lư Bình An. Đồ Hồng. Hai người cắt ngươi. Thật đúng là đồ đần. Như quả thật là này chỗ xuất hiện lỗ thùng không lẽ liền hắn một người đi đến cái này bên trong rồi. Vì cái gì trừ ta nhóm 8 người chỉ có chính hắn. Thương văn đồng lại lần nữa nói. Này hàng tuyệt không đơn giản. Phía trước chỉ là đảo chủ nhị trọng cảnh giới. Thương phỉ phỉ cùng ngô ưng bị hắn lặng yên không một tiếng đồng giết chết Hiện tại đi đến tam trọng cảnh giới Ta nhóm đều đi đại đảo Ngươi nên biết rõ đại đảo sau khi đi qua Phản hồi cho chúng ta lực lượng Là rất huyền diệu Có thể là trợ giúp ngươi nhóm đột phá đi đến đảo đại thần cảnh sao Không có nhưng là trợ giúp hắn đi đến đảo chỗ tam trọng Ngươi nhóm thật cảm thấy Hắn cũng chỉ là phổ thông đạo chủ cảnh giới đệ tử sao Thương văn động những lời này Làm cho Lư Bình An cùng Đồ Hồng sắc mặt đều là lạnh xuống Bọn hắn tự nhiên là đối Mục Vân Cũng không thế nào tin tưởng Mục Vân Đồ Hồng lúc này khẽ nói Ta nhóm cứu ngươi Ngươi có phải hay không giấu riêng ta nhóm cái gì Mục Vân lại là lập tức vẻ mặt đưa đám nói Ta Ta thật không có a Đồ Sư Huyên Ngươi không tin ta Tin hắn Ta chính là đảo chủ tam trọng đối ngươi nhóm có thể có cái gì nguy hại. Ta, một vân cây này lúc, một bộ toàn thân bị dội nước bẩn, giải thích không rõ bộ dạng. Lư bình an cùng đồ hồng mày nhú lại càng sâu. Thương bi ca. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Đại đảo phần cuối, một vị thanh niên thần sắc mờ mịt đứng ở nơi đó. Thương tục nhầm bác. Đạo chủ thất trọng cảnh giới nhầm bác cũng xuất hiện. Nhầm bác. Thương văn động một mặt kinh ngạc nói. Ngươi. Ngươi thế nào đi đến cái này bên trong. Nhậm bác một mặt mờ mịt lấy nói ra chính là. Đi tới đi tới liền đến à. Đi tới đi tới liền đến rồi. Thương văn động vội vàng nói. Ngươi không có gặp đến cái gì nguy hiểm. Không có à. Nhậm bác cũng là một mặt kỳ quái biểu tình tiếp tục nói. Không lẽ ngươi nhóm không phải sao? Ta trong mê vụ lạc đường cùng đại gia tách ra kết quả. liền xuất hiện ở đây. Cái này lời nói cùng Mục Vân nói giống nhau như đúc. Lư Bình An cùng Đồ Hồng lại nhìn Mục Vân biểu tình cổ quái. Mục Vân không có nói láo thật là không hiểu thấu đi tới. Mà lúc này Mục Vân càng là một mặt mộng bức. Thảo thảo cái này di tích cổ bên trong khảo nghiệm còn thật tồn tại lỗ thủng. Hắn còn nghĩ chính mình là khẳng định giải thích không rõ ràng Nhưng là bây giờ nhậm bác xuất hiện Chứng minh hắn nói nói dối là thật cái này Thượng chỗ nào nói lý đi mà thương bi Thương văn động thương cung trọng ba người Biểu tình cổ quái Đồ hồng nhìn không được cười nhạo nói Nhìn đến Thương tộc người Thật là chó sửa không đứt thì Hội cho người khác rồi nước bẩn Ngươi Thương văn động sắc mặt một lạnh Nhầm bác cái này lúc đến gần ba người càng là mê hoặc Thế nào rồi? Phát sinh chuyện gì rồi? Mà ngay sau đó Lại có hai vị tiêu giao cung đệ tử đi đến Cũng là không có nhận đến bất kỳ quấy nhiếu nào liền là từng bước một đi đến cái này bên trong Lần này hết thảy 12 vị tam phương đệ tử tới chỗ này Chàng diện nhìn lên đến khá có mấy phần cổ quái Chỉ là 12 người đều ở nơi này, lại là không biết tiếp xuống đến nên làm cái gì. Cái này sơn đỉnh, chỉ có một tòa miếu hoang, mà lại lúc trước thương bi. Lư Bình An, khúc thất thất đi đến, đã là tỉ mỉ kiểm tra qua miếu hoang, không có phát hiện gì. 12 người cũng phân làm tam phương, chính mình đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Đồ Hồng cùng Lư Bình An nhìn lấy một vân. Biết rõ Mục Vân không có nói sai. Lại thêm. Hai người phía trước đối Mục Vân có chỗ hiểu lầm. Hiện tại đối Mục Vân ngược lại là ít mấy phần giới bị. Đồng thời nói cho cùng. Mục Vân cũng chỉ là đảo chỗ tam trọng cảnh giới. Vô pháp cải biến cái gì thế cuộc. Mục Vân. Ô. V. G. Quờ. Quờ. Lư Bình An thấp giọng nói. Lát nữa như là có cái gì gì động. Ngươi không nên chạy loạn. Có chúng ta hai người tại. Sẽ không để ngươi đi chịu chết. Đa tả lư sư huyên. Mục vân một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu tình. Nói. Bất quá ta cảm thấy. Thương bi đối ta sát ý rất lớn. Chỉ sợ ta sẽ mang lại cho hai vị sư huyên phiền phức. Đồ hồng khẽ nói chính là một cái thương bi. Người nào sợ hắn. Mục vân lại là kích động nói. Là là. Ta sớm liền nghe thấy Đồ Hồng Sư Huyên thực lực siêu cường. Tại Phượng Tường Bi mặc dù bài danh 91. Có thể lại là bởi vì Đồ Hồng Sư Huyên không hứng thú tiếp tục xung dích. Đồ Hồng nhích miệng cười nói. Tiểu tử. Thượng đạo. Kia Phượng Tường Bi. Ta xác thực là không hứng thú tiếp tục gia tăng. Sớm ngày đi đến đảo Đài Thần Cảnh mới là chính đảo. Vân vân vân. Nói chuyện ở giữa. 12 người còn là 12 người. Có thể là đột nhiên nhất khắc. Đại gia đi qua lơ lượng đại đảo. Lại là phát sinh biến hóa. Vô thượng thần đế 469. chương 4968 cái này qua loa. Đại đảo oanh minh. Mặt đất tách ra. Rất nhanh. Một cây rồng trăm trường con đường. Trực tiếp hóa thành bột mịn. Nổ bể ra tới. Đại đảo tiêu thất mà sơn đỉnh miếu hoang Tại cái này lúc lại là phát sinh biến hóa Từ kia miếu hoang bên trong Diễn hóa ra 12 đầu thông đảo Lan tràn đến bầu trời Không biết là thông hướng chỗ nào Lần này tất cả người đều là giữ vững tinh thần tới Nhìn đến, này chỗ thật rất có huyền diệu Thương bi đám người Nhìn lấy thông đảo thần sắc đặc sắc Nhậm bác, ngươi đi xem một chút Nhậm bác không tình nguyện Có thể là làm gì được Thương Bi Thương Cung Trọng Thương Văn động đều là đảo chỗ cửu trọng cảnh giới Duy chỉ hắn một cái đảo chỗ thất trọng Không thể không đi Đạp vào kia hư huyến đại đảo Sau một khắc nhậm bác thân ảnh Biến mất không thấy gì nữa Mà đại đảo cũng là tiêu thất một cái Đi Thương Bi kéo lên Thương Cung Trọng cùng Thương Văn Đồng hai người Lập tức xuất phát Cái này vư huyến đại đạo. Hiển nhiên là đối bọn hắn ban thường thương tộc bốn người. Chiếm cứ bốn cái đại đạo. Thân ảnh biến mất. Tiêu giao cung năm người cũng là kìm nén không được. Đồ Hồng nhìn về phía còn sót lại ba đầu đại đạo cười nói Mục Vân tiểu tử ngươi thật là gặp vận may. Mục Vân nội tâm oán thầm ta có thể là từng bước một đánh đi lên không phải đi cầu thị vận khí. Đi, nhìn xem đến cùng là cơ duyên gì O, V, G, W, W, M Thẳng đến ba người triệt để tiêu thất tại tại chỗ Đi đến sơn đỉnh 12 người Một cách không dư thừa Mà cũng lúc 18 tôn pho tượng đại đảo bên trên Tam phương hay 300 người Tại cách này lúc chỉ thấy bốn phía nồng đầm vũ khí tản ra Mà lúc này đại gia mới phát hiện Lẫn nhau cử ly đối phương Đều không phải rất xa Có thể là vừa mới, lại căn bản người nào cũng tìm không thấy người nào. Vương Khai cái này lúc cũng là cùng Thiên Phượng Tông đệ tử tập hợp cùng một chỗ. Lưu Sư Huyên không thấy rồi. Có đệ tử Hoàng Sợ nói. Đồ Hồng Sư Huyên cũng không thấy rồi. Vương Khai nhìn thoáng qua Thiên Phượng Tông đệ tử nhóm cũng là biểu tình kinh ngạc. Mục Vân đâu? Mục Vân thế nào cũng không thấy rồi. Sơn Đỉnh, 12 người lần lượt tiêu thất. Mục vân đạp vào đại đảo. Đại đảo tự động rút ngắn. Thẳng đến cuối cùng. Đi đến một mảnh hư vô mờ mịt không gian bên trong. Cái này phiến không gian, lít nha lít nhít tận đều có lấy khủng bố đảo văn. Mà không gian phần cuối, một tòa đảo văn ngưng tụ mà thành thạch đại bên trên đứng vững lấy một vị nam tử. Nam tử dâu tóc đều là trắng. Nhưng là khuôn mặt nhìn lên đến lại là hai ba tuổi bộ ráng. Lộ ra rất là cổ quái. Đến rồi. Đến. Mục vân ứng một cái. Nam tử hơi xứng sờ. Mục vân liền là xấu hổ cười một tiếng. Tiền bối. Mặc kể cách này người có phải hay không tiền bối. Ngược lại khiêm tốn một điểm tổng không sai. Đây là địa phương nào. Dâu trắng nam tử tóc trắng cười ha hả nói thương thiên không vực. Thương thiên không vực. Nam tử lần nữa nói. Cái này là ta nhóm Thương Thiên Tông năm đó khai sáng một phiến thần bí vực giới. Sau đến Thương Thiên Tông hủy diệt. Cái này vực giới tự mình ẩm nấp. Thẳng đến hôm nay. Mới đến hiển hóa. Ồ! Nhìn đến một vân tựa hồ không tin. Nam tử lại nói. Không cần thiết gạt ngươi. Năm đó. Thương Thiên Tông đi hướng diệt vong. Vì đảo thống truyền thừa bất diệt. Kiến tạo cái này Thương Thiên không vực. Liền là vì lưu lại truyền thừa. Đối đãi người hấu xuyên đi đến. Người hấu xuyên. 12 cái. Mục vân hiếu kỳ. Nam tử lại là cười nói. Cũng không phải là 12 cái. Mà là chỉ có ngươi một cái. Ta một cái. Lúc trước ngươi đi qua nói. Liền là cách này thương thiên không vực nói. Ngươi tải trong 12 người. Biểu hiện tốt nhất. Cách này truyền thừa. Ta nhóm liền là quyết định giao phó cho ngươi. Cách này qua loa. Mục vân thốt ra. Trên thực tế, đại đảo phía trên khảo nghiệm, mục vân cũng chưa cảm thấy gian nan đến mức nào. Nam tử nhịn không được cười lên. Có ý tứ một người trẻ tuổi. Không sai trẻ tuổi người. Mục vân cho dù là kinh lịch qua cách này nhiều, có thể là chân chính thỏ nguyên, bất quá là mười mấy vạn năm mà thôi. Cách này đối thỏ nguyên ngàn vạn năm đến nói cũng không tính là gì. Nam tử tiếp theo nói, ta nhóm tử có phán đoán của chúng ta. Ta nhóm. Còn có cái khác người. Nam tử chậm rãi giảng thuật lên đến, ta là Thương Thiên Trạch. Thương Thiên Tông Ba Đại Phó Tông Chủ Một Trong. U, V, G, W, W, M. Thương Thiên Trạch lần nữa nói. Năm đó Thương Thiên Tông bên trong. Tông Chủ Thương Thiên Vũ. Vì đảo phủ thiên quân. Chân chính đảo vương. Ba người chúng ta đều là nghe hắn hiệu lệnh. Thương thiên tông hủy diệt. Ta mấy người ba người cũng là chiến tử. Chỉ là lưu lại một chút đồ vật. Lại là không nỡ vứt bỏ. Đối đãi người hữu xuyên. Cho đến hôm nay, người hữu xuyên liền là ngươi. Thương thiên trạch cười nói, ta muốn tặng cho ngươi, ngươi nhất định cần thiết. Cái gì? Thương Thiên Trạch bàn tay vung lên, một đảo ngọc giản, rơi tại Mục Vân thân trước. Mục Vân cẩn thận mở ra ngọc giản, nhìn thấy phía trên viết lấy bốn cái hồng hoang chữ cổ. Đảo trần thủ chát. Mục Vân một trận xấu hổ. Danh tự này. Quá tùy ý đi. Thương Thiên Trạch cười nói. Ta bản thân liền là một vị đảo trần sư. Tứ cấp đỉnh tiêm cấp bập. Kém một bước. Liện có thể gọi là người người ca tụng đảo Trần Vương. Đảo Trần Vương cũng không phải cái gì chuyên môn xưng hào. Mà là đối một vị ngũ cấp đảo Trần Đại Sư Tôn Xưng Tứ cấp đảo Trần Đại Sư cái này phần thực lực tại thương châu cảnh nổi. Xác thực là có thể dùng đi ngang. Cái này phần đảo Trần Thủ Chát. Là ta 300 vạn năm tâm huyết ghi lại. Phía trước ngươi đi trên đại đảo. Ta nhìn thấy đảo văn của ngươi ngưng tụ. Phát hiện ngươi cũng không phải dựa theo thông thường phương thức Ngưng tổ đảo văn Cái này một điểm rất là khó được Điều này nói rõ ngươi tại đảo trận một đường Còn không có người dạy bảo Mà cái này đảo trận thủ chát Có thể dùng để ngươi tại đảo trận không phải một mực chính mình lung tung tìm tòi Cái này bên trong từ nhất cấp đảo trận đến tứ cấp đảo trận đều có ghi lại Ta nghĩ dùng ngươi thiên phú đầy đủ học được Nhưng là, ta chỉ có một cái yêu cầu, cái này bản chép tay ghi lại, như là ngươi học được, ta hy vọng ngươi truyền bá ra. Mục vân lập tức nói, liền yêu cầu này, liền yêu cầu này, không có vấn đề. Mục vân nói thẳng, đáp ứng, liền là muốn làm đến. Thương thiên trạch tiếp theo nói, như là làm không đến, làm ngươi học được cái này bản chép tay bên trong ghi lại đạo trận. Ngươi sẽ nhận đến phản phệ. Nghe đến cái này lời nói, mục vân thần sắc nghiêm nhị. Khó trách cái này ra hỏa yên tâm như vậy liền đem cái này chân quý đảo trận y lại, giao cho mình. Cái này là thể hiện rõ sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ đến cũng là một vị đạo vấn thần cảnh cường giả nhân vật, há hội là kia tốt lừa dối. Thương thiên trạch tiếp theo nói, ta liền những lời này, phía dưới còn có người chờ ngươi đi thôi. Còn có người. Mục vân vừa mới nói xong hạ. Thương thiên trạch thân ảnh tán loạn. Đất trời bốn phía. Hết thầy tiêu tán. Mục vân chỉ cảm thấy. Thời không biến ảo. Hắn đã là xuất hiện ở khác một phen thiên địa phía dưới. Tại cách này bên trong. Lại một đảo thân ảnh. Xuyết bằng ngồi dưới đất. Bốn Chu minh lắc lư quang mang. Tận đều là tập hợp tại trên người người này. Người là. Thương bất hủ. Hảo gia hỏa thương thiên tông ba đại phó tông chủ một trong thương bất hủ. Đây cũng là một vị đạo vẫn thần cảnh cấp bậc cường giả. Tiện bối an. Đừng làm hư. Thương bất hủ tính cách tựa hồ có chút vội vàng sao động. Bàn tay vung lên. Quang mang bắn bốn phía ở giữa. Hóa thành một đạo áo giáp. Hiện lên ở mục vân thân trước. Này là nguyên long cổ giáp y. Nguyên long cổ giáp y thương bất hổ tay chỉ một điểm, áo giáp mặt ngoài quang mang bắn bốn phía, Mục Vân chỉ cảm thấy cái này áo giáp nặng nề vô cùng, để hắn ầm ầm ở giữa cảm thấy hô hấp không khoái. Bị, sự càng gần đến ngày kết hôn càng nhiều việc a. Trục Hình cứ đặt tiệc các loại đồ vật, gần nhất không có tí mỉ suy nghĩ, chờ làm xong ta hồi cải biến. Huynh đệ thứ lỗi. Vô thượng thần đế 469, chương 4969 ngươi còn không biết dừng. Cái này là ta suốt đời tâm huyết luyện chế. Thương bất hủ nói thẳng, nguyên long cổ giáp y. Là ta lúc đó đi ra thương châu bên ngoài. Tại thương vân cảnh nổi một chỗ di tích bên trong. ngẫu nhiên phát hiện một cái thần long lân giáp. Phí cổ ngưu nhị hổ lực lượng được đến lân giáp. Nấu luyện mấy chục vạn năm. Mới đến ngưng tụ mà thành Cái này áo giáp Là chân chính tứ phẩm đạo khí hộ giáp Bất quá Ngươi dùng không Dùng không Kia ngươi cho ta làm gì Nhìn đến mục vân lại là có chút dép bỏ Thương bất hủ khẽ nói Ngươi bây giờ bất quá đảo trụ thần cảnh Muốn nghĩ thôi động này áo giáp Cái này áo giáp cùng ngươi khí huyết tương liên Có lẽ hội hút khô ngươi tinh huyết tinh khí tinh thần Bất quá Nhìn ngươi có thể chịu đi Có thể thôi đồng nhiều ít phòng hộ liền có thể thôi đồng bao nhiêu Mục vân biểu tình khẽ giật mình Nhưng là Này áo giáp Ngươi như là dùng khí huyết lẩn dưỡng Nói không chừng có thể dùng đi đến chân chính vương đảo chi khí cấp vật Vương đảo chi khí Ngũ phẩm đảo khí cũng được xưng hô vì vương đảo chi khí Thương Châu Cảnh nổi đi đến vương đảo chi khí cấp bậc thần binh, không có. Chí Íp Mục Vân hiện tại hiểu đến tin tức là không tồn tại. Thương Bất Hủ còn không có kết thúc. Này áo giáp thần diệu, ngươi tự mình trải nghiệm đi. Bất quá vốn là ta chi tâm huyết. Ngươi muốn dung hợp. Không có đơn giản như vậy. Trước tiên, ngươi nghĩ phải mặt lên. liền sẽ. Là như vậy sao? Mục vân cái này lúc, đã là đem áo giáp mặt tại thân, thậm chí áo giáp mặt vào tại thân bên trên thời điểm, để mục vân cảm thấy, lại là vô cùng phù hợp. Tâm niệm vừa động, áo giáp trên dưới như ngón cái một dạng lân giáp, biến mất không thấy gì nữa. Lấy mà thay thế, mục vân thân thể là một kiện nhìn lên đến đơn giản nhẹ xa xỉ mặt sắc trường sam, chỉ là trường sam đúng mực. Lại là làm nổi bật lên mục vân mấy phần ưu nhã thong song. Thương bất hủ thấy cảnh này ngốc tại chỗ thật lâu không nói. tiền bối. u v, kép, quờ, quờ, Thương bất hủ lo khan một cái. Cái này mới nói. Đây chỉ là sơ bộ được đến ta cái này nguyên long cổ giáp y tán đồng thôi. Này áo giáp chân chính huyền diệu. Không phải phòng ngự cường hoành. Cũng không phải có thể thăng hoa vì vương đảo chi khí. Mà là áo giáp bên trong Ta điêu khắc tại mỗi một mảnh giáp chỗ bên trên ghi chất Ghi Mục vân tâm niệm vừa động Một mảnh giáp chỗ lao vùn vụt mà ra Lơ lượng tại mục vân thân trước Hóa thành dài trăm trưởng khoản cổ phác lân giáp Phía trên lít nha lít nhít khắc in chữ nhỏ Thấy cảnh này thương bất hồ thần sắc khẽ giật mình Mã Đức Chuyện ra sao Cách này tiểu tử Là được đến thương thiên trạch cùng thương minh vương tán đồng. Có thể là hắn không đồng ý. Bởi vậy đối mục vân không nóng không lạnh. Từ phía trước đại đạo khảo hạc đến nhìn. Mục vân xác thực là một vị đạo trận sư. Một vị kiếm khách. Có thể không phải đạo khí sư. Nhưng là hiện tại. Nguyên long cổ giáp y. Thế nào đối mục vân thân thiết như vậy. Hắn còn không nói. Mục vân liền mặt vào còn không nói giáp chỗ bên trong bí mật. Mục vân liền phát hiện rồi. Ngươi là luyện khí sư. Không phải. Vậy làm sao ngươi biết những này. Nghe đến cách này lời nói. Mục vân cười nói là chính nó nói cho ta. Chính nguyên long cổ giáp y à nói. cái này ra hỏa. Làm phản rồi. tiền bối cách này áo giáp bên trong y lại khí thuật. Xác thực là phi phàm. Ta xác thực không phải luyện khí sư. Bất quá có thể dùng học. Mục vân chắp tay nói đa tạ tiền bối. Thương bất hủ ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Cái này thật sự là quá mức kỳ quạc. Cút ngay đằng sau còn có một người chờ ngươi đấy. Đa tạ tiền bối. Đột nhiên, mục vân cảnh tượng trước mắt đại biến. Chỉ thấy đầy trời không gian. Tận đều là do đảo đảo kiếm khí sen lẫn tổ thành. Mà mỗi một đảo kiếm khí, mang theo có thể bổ thiên liệt địa khí thí, tựa hồ có thể đủ đem hắn tê liệt. Mà tại kiếm khí đầy trời bên trong, một đảo thân mang màu trắng phong y nam tử, đứng chắp tay, đưa lưng về phía mục vân. Đến rồi, thanh âm nam tử lãnh khốc đảm mạc, tiền bối là muốn ban tặng ta. Này kiếm cho ngươi, mục vân lời còn chưa nói hết. Nam tử bàn tay một vùng, ông, tư không ở giữa. Ông thanh danh bóng nhiên vang lên. Bốn phương khủng bố đảo đảo kiếm khí. Trực tiếp tập hợp một thể. Mà sau hóa thành một thanh trường kiếm. Xuất hiện tại một vân thân trước. Kiếm dài ba thước bày tấc Thân kiếm toàn thân thẳng tấp. Kiếm nhận trung tâm. Có lấy từng đảo nhàn nhạt màu xanh văn ấn Cổ phác già nua. Bất động minh vương kiếm. Nam tử nói thẳng Này vì chân chính ngũ phẩm vương đảo chi khí Theo ta nhiều năm Bây giờ ta đã là người chết Này kiếm cho ngươi Đừng muốn mai một Mục vân lên trước Tiếp qua trường kiếm Có thể là đột nhiên Trong thân kiếm phóng xuất ra vô cùng cường hoành kháng cử vị đảo Dây lát ở giữa tách ra mục vân hai tay Tiên huyết cuồn cuồn toát ra Nghe lời Nam tử tại cách này lúc, một câu uống xuống. Trường kiếm mặt ngoài kiếm mang lập tức ảm đạm xuống, rơi xuống trên mặt đất. Mục vân lên trước thu hồi trường kiếm. Hắn có thể đủ cảm giác đến. Kiếm đối chủ nhân không bỏ. Cũng có thể cảm giác được. Trước mặt vị nam tử này đối này kiếm không bỏ. Kiếm khách chân chính, đối chính mình kiếm từ trước đến nay đều là tràn ngập cảm tình. Vãn bối nhất định sẽ làm cho này kiếm toát ra thuộc về mình quang mang. Nam tử nghe đến cái này lời nói chỉ là xua tay. Mục vân hỏi lần nữa tiền bối không có rồi. Cách này vừa nói. Nam tử thân ảnh run lên. Cách này mới quay người. Một đôi như chim ung án mắt. Nhìn thẳng mục vân. Mang theo vài phần ngạc nhiên. Thương thiên trạch đảo trần thủ chát. Là hắn kia vị tứ cấp đảo trận đại sư cả đời tâm huyết. Thương bất hủ nguyên long cổ giáp y. Cũng là hắn một đời chân ái. Lại thêm nội bộ khí thuật vi chấp. Càng là bảo vật vô giá. Ta cái này chui bất đồng minh vương kiếm càng là chân chính vương đảo chi khí thần kiếm cái thí. Những này, ngươi còn không biết rừng Mục vân vội vàng nói thỏa mãn thỏa mãn, rất thỏa mãn. Nam tử chậm rãi nói. Ta mấy người ba người năm đó ở này chỗ lưu lại cách này thương thiên không vực đem tử thân nhất quýọng đồ vật bảo tồn xuống đến về phần hắn tại chiến từ chức nhất khắc cơ hồ không có lưu lại cái gì hắn thương thiênên T tô chủ thương thiên Vũ A Nam tử khoát tay nói tốt cút đi hắn bàn tay Vung lên thể nội khủng bố sát khíộc phát ra o long long thanh Âm vang lên ngay sau đó Mộc vân liền là cảm giác đến Chính mình thân thể không bị khống chế Tại hư không ở giữa chập chờn Thẳng đến một đoạn thời khắc Phù phù một tiếng Lăn xuống trên mặt đất Mộc vân Một đảo kinh khỉ thanh âm vang lên Vương khai Mộc vân cũng là xứng sờ Lúc này chỉ thấy cửa vào sơn ốc Vị trí tam phương đệ tử đều Ở nơi này chờ đợi Vương khai vội vàng tiến lên đến Nâng lấy Mục Vân ngạc nhiên nói Ngươi Ngươi đi đâu rồi Mục Vân vỗ vỗ thân bên trên bụi đất Cái này mới nói Lúc trước thông quá lớn nói Gặp phải Lư Bình An Sư Huyên cùng Đồ Hồng Sư Huyên Cùng bọn hắn một đảo Đi đến sơn đỉnh vị trí Sau đó liền không hiểu thấu bị lôi theo đến một phiến trong không gian thần bí Chỗ kia quá nguy hiểm Ta cái gì đều không có đụng đến Liền bị trực tiếp đá ra. Nghe đến cái này lời nói. Vương Khai lập tức kinh ngạc nói. Ngươi khẳng định là được đến cơ hội. Thông qua này chỗ tiền bối đại năng khảo hạch. Bất quá. Thật đáng tiếc a Không có thể thông qua cuối cùng khảo hạch. Kia ngươi được đến cái gì đồ vật sao. Mục vân gãi gãi đầu nói trực tiếp liền bị đá ra đến cái gì đều không có được đến. Nghe đến cái này lời nói. Vương khai càng là cảm thán liên tục quả thực đáng tiếc. Mà liền tại cái này lúc nơi xa lại có đảo đảo thân ảnh lăn xuống tới. Vô thượng thần đế 469. chương 4970 không mang cái này hố người. Ánh mắt mọi người tập hợp. Chỉ thấy Lư Bình An. Đồ Hồng. Cùng với khúc thất thất. Thương Bi. Thương Cung Trọng. Thương Văn Đồng đám người. Lần lượt bị bài xích lăn xuống trên mặt đất Tam phương đệ tử Lần lượt tiến ra đón Lư sư huyên thế nào Có đệ tử tràn ngập hy vọng mà hỏi Lư bình an một mặt trầm buồn bực Không nói một lời Đồ sư huyên đến cùng chuyện ra sao Lại có đệ tử hỏi thăm Tào đừng nói Đồ hồng mắng Tại địa phương giữa quái kia Bị người hung hăng đánh một trận Kết quả cái gì đều không có mò lấy Trực tiếp bị đuổi ra ngoài Lư Bình An nhìn về phía đồ hồng Giật mình nói Ngươi cái gì đều không có mò lấy Đúng vậy a Lư Bình An trao mày Bất đắc dĩ nói Ta cũng là nhận đến vô danh lực lượng lôi theo Sau cùng chỉ là được đến một mai nhị phẩm đảo đan Nhị phẩm đan đảo cũng là giá trị rất chân quý Có thể cách này cùng Lưu Bình An nội tâm dự tính là hoàn toàn bất đồng. Hắn nghĩ là càng tốt thiên tài địa bảo. Tam phẩm đảo đan. Thậm chí là tứ phẩm đan đảo. Thậm chí đảo khí. Đảo quyết vân vân. Có thể là một khỏa nhị phẩm đảo đan cho người cảm giác càng giống là. An ủi thưởng mã đức mà một bên khác. Khúc thất thất thương bi đám người cũng không tốt gì. Khúc sư tỷ. Được đến một chuôi nhị phẩm đảo khí Khúc thất thất sắc mặt âm trầm Thân bên trên càng là mang theo thương Tiến vào thông đảo về sau Trực tiếp bị đánh một trận tươi bời Có thể kết quả chính là một chuôi nhị phẩm đảo khí Nội tâm tự nhiên khó chịu Trên thực tế Nhị phẩm đảo đan Nhị phẩm đảo khí Đối đảo đài thần cảnh đều là đồ tốt Giá trị không nhỏ Nhưng là 12 người tiến vào thông đảo bên trong Đều cảm thấy Nên được đến xa xa không chỉ như đây Nhưng là hiện tại thất vọng Mà đứng tại đám người bên trong Mục Vân cũng là trực tiếp bị không chú ý Tại Lư Bình An cùng Đồ Hồng mắt bên trong liền bọn hắn đều không thể đi qua khảo nghiệm Lư Bình An được đến nhị phẩm đảo đan một mai Đồ Hồng càng là tay không mà về Mục Vân liền càng không khả năng có thu hoạch Nhìn lấy kia mười một người, từng cách ảo não không thôi, Mục Vân cũng là một mặt bất đắc dĩ ảo não biểu tình. Có thể là nội tâm lại là trong bụng nở hoa hắn cũng chưa bỏ ra cái gì. Liền là được đến Thương Thiên Trạch Đảo Trận Thủ Chát, Thương Bất Hủ Nguyên Long Cổ Giáp Yê, Thương Minh Vương Bất Đồng Minh Vương Kiếm. Mà mặc kệ là Đảo Trận Thủ Chát, còn là Nguyên Long Cổ Giáp y hoặc là Bất Đồng Minh Vương Kiếm. Đừng nói là Mục Vân hiện nay đạo chỗ tam trọng cảnh giới. liền là đối thương châu cảnh nổi những kia đảo hải thần cảnh. đạo vẫn thần cảnh cường giả nhóm. Cũng là trí mạng hấp dẫn. Ba kiện đồ vật, phàm là có một kiện bị người khác biết rõ kia sợ rằng đều sẽ là nhấc lên gió tanh mưa máu. Mục Vân lòng tràn đầy vui vẻ cảm thấy mình nhặt đến đại tiện nghi. Mà liền tại cách này lúc thương tục bên trong. Thương Văn Đồng nhìn về phía hai bên 18 tôn pho tượng. Nhìn về phía sâu chỗ đại đảo. Nổi giận mắng. Chơi đùa người chơi đâu. Thứ chó má gì đều không có. Để chúng ta một chuyến tay không. Thương Thiên Tông Vương bắt đàn. Cách này một mắng, mấy người khác cũng là nổi tâm tán đồng. Có thể là Thương Văn Đồng một câu quát xuống. Đột nhiên ở giữa. Kia 18 đảo cao đại điêu giống. Dây lát ở giữa phóng xuất ra 18 đảo quang mang. Phúc phúc phúc phúc. Trực tiếp đem thương văn đồng đâm xuyên. Một vị đảo chủ cửa trọng thiên tài thân tử đảo tiêu. Sau một khắc tất cả người đều là dò sợ. Cái này là cái gì vượt. Mắng đều không thể mắng. Có đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mà ngay sau đó. Sơn cốc bên trong. Đại đảo phần cuối. Tư vô mờ mịt ở giữa. Ba đảo thân ảnh. Chậm rãi ngưng tổ mà ra. Ba người kia thân ảnh vư huyến. Quang mang sáng tỏ. Chiếu sáng 18 tôn pho tượng đều là giống như bị kim quang bao trùm. Càng là chiếu sáng đám người căn bản mở mắt không ra đi nhìn phía trước. Huy hoàng thiên âm tại lúc này vang lên. Ta ba người lưu lại trí bảo. Đã bị ngươi nhóm một người trong đó thu hoạch. chớ nên ở chỗ này chửi rùa. Nếu không ta ba người dù cho chết đi Cũng có thể để các ngươi Tất cả người đi không ra này chỗ Thanh âm vang vọng Rất nhanh liền an tính xuống Kim quang tiêu tán Làm âm thanh ghi triệt để tiêu thất Tất cả người đều là mộng Vừa mới là là Thương thiên tông ba vị phó tông chủ Hẳn là hắn nói cái gì kia mà Lưu lại chỉ bảo Đã bị một người được đến Bị người nào được đến rồi Không biết rõ a Lần này tất cả người đều là xôi chào Vốn cho rằng không có cái gì trí bảo tồn tại Vốn cho rằng trí bảo liền tính tồn tại Bọn hắn người nào cũng không có tư cách cầm tới Nhưng là bây giờ Trí bảo đã bị người đến tay là người nào Là kia 12 vị tiến vào đại đảo chi đỉnh đệ tử Vẫn là bọn hắn những này người Tại sớm liền tiến vào đại đảo khảo nghiệm trước Đã có người cầm tới tay rồi ma lại chí bảo là cái gì Ba vị đảo vấn thần cảnh vô địch cường giả A lưu lại trí bảo Lại kém cũng là tứ phẩm tầng thứ cấp bậc A liền là hiện nay thương châu cảnh nội đảo vấn thần cảnh cường giả nhóm Cũng hồi triệt để nổi điên Mà lúc này Ở vào đám người bên trong mục vân Lại là triệt để mộng thảo thảo không mang cái này hố người Cái này ba vị đều đã tỏa hóa Đồ vật đều cho hắn Liện để hắn an an toàn toàn mang đi không tốt sao? Cái này bổ túc một cái, không phải đem hắn đẩy lên hố lửa sao? Là người nào? Đúng lúc này, đồ hồng một câu gầm thét vang vọng sơn cốc bên trong bên ngoài. Là người nào được đến trí bảo? Đồ hồng nhìn bốn phía, lại lần nữa quát, không cần thiết cái này tự tư A Im lặng phát đại tài, một người ôm đồm tất cả trí bảo. Thương tộc kia một bên thương bi cũng là hờ hứng nhìn lấy thương cung trọng cùng với nhậm bác. Thương cung trọng sắc mặt trắng nhợt, liền nói ngay, ta cái gì đều không có được đến. nhậm bác khổ sở nói ca, ngươi đều không có được đến ta. Càng không khả năng. Thương bi rất hiển nhiên, cũng không tin tưởng. Đem các ngươi hai người không gian chứ vật bảo vật đều giao ra. Cái này vừa nói thương cung trọng cùng nhậm bác sắc mặt khó coi. Không gian chứ vật bảo vật, có thể đều là tàng lấy bí mật nhỏ của mình cái này như là lấy ra. Lấy ra, ta xem một chút, nếu như không có những vật khác, ta bảo đảm sẽ không động. Thương Bi ngứ khí mang theo vài phần không thể nghi ngờ vị đạo. Thương cung trọng cùng nhậm bác, làm sao có thể ngỗ nhịp Thương Bi buộc lòng thành thành thật thật giao ra chính mình chứ vật bảo. Mà đồng thời, khúc thất thất cũng là nhìn mình bên cạnh người hai người. Hà Văn Đông tỉnh Tử Dương, ngươi nhóm đi theo ta nhiều năm, ta là rất tin các ngươi. Hà Văn Đông cười khổ nói, ta thật không có được đến cái gì. Ta cũng là ạ. Khúc thất thất lần nữa nói. Can hệ trọng đại. Không thể chỉ nghe ngươi nhóm. Giao ra ngươi nhóm chứ vật bảo bối. Cho ta xem một chút đi. Nghe đến cái này lời nói, hai người nội tâm hoặc nhiều hoạt ít rất không thoải mái. Có thể là đối mặt cường thế khúc thất thất, không cho phép bọn hắn lựa chọn. Hà Văn Đông cùng tỉnh Tử Dương, lần lượt giao ra chính mình chứ vật trí bảo. Khúc thất thất cha nhìn phía dưới cũng không có vấn đề. Chỉ là nàng ánh mắt nhìn về phía tỉnh Tử Dương. Lại là mang theo vài phần hoài nghi. Lần nữa nói. Người thân bên trên là cái gì? a nghe đến cái này lời nói tỉnh Tử Dương lại là sắc mặt đỏ bừng. Vội vàng nói, không có. Không có cái gì. Cho ta xem một chút. Khúc thất thất vừa sải bước ra, ngứ khí mang theo không thể nghi ngờ vị đạo. Khúc sư tỷ ta thật cái gì đều không có được đến. Tỉnh tử dương sắc mặt khó coi. Cho ta ra nhìn, ta tự nhiên biết rõ. Khúc thất thất bàn tay vung lên trực tiếp xét đánh không kịp bưng tai chi thế thăm dò vào đến tỉnh tử dương ngực. Chỉ là sau một khắc. Làm khúc thất thất tay bên trong lấy ra một vật Cầm trước người Bốn phía rất nhiều tiêu giao cung đệ tử Triệt để mắt trợn tròn Vô thượng thần đế 469 chương 4971 đổi lấy ra Kia xác thực không phải cái gì trí bảo Chỉ là một kiện nữ tử thiếp thân quần áo Màu hồng nhạt lụa chất quần áo Khá là nhỏ bé Thậm chí còn mang theo nhàn nhạt hương thơm vị đạo Hiển nhiên là mùi thơm cơ thể lần này tiêu giao cung để tử nhóm từng cái kinh hô không ngừng. Tỉnh Tử Dương có thể là đảo chỗ bát trọng cảnh giới tiêu dao cung thiên tài. Thường ngày bên trong cùng Hà Văn Đông. Đều là đi theo khúc thất thất. Mà lúc này, dung nhan động lòng người, dáng người tuyệt diệu khúc thất thất càng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhỏ máu ra. Cách này là nàng thiếp thân quần áo lần này. Tất cả người đều lúc túng. Tỉnh tử dương càng là hận không được tìm một cách lỗ trực tiếp chui vào. Khúc sư tỉ, ta, ta, tỉnh tử dương xấu hổ không chịu nổi, một câu cũng nói không nên lời. Nếu có lần sau nữa, chảm không buông tha. Khúc thất thất lạnh lùng nói. Tỉnh tử dương sắc mặt càng là khó coi. Cách này lúc, không chỉ là tiêu giao cung, thương tục cách này một bên. Thiên phượng tông bên trong. Lư Bình An cùng Đồ Hồng cũng là thần sắc âm trầm. Tiến vào đến cuối cùng trừ bọn hắn hai người, còn có Mục Vân. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói. Chỉ có ba người bọn họ khả nghi. liền là cái khác đệ tử, cũng rất khả nghi. Ai biết có phải hay không có đệ tử tại phía trước thăm dò từng cái cung điện thời điểm cũng đã là đến tay Mục Vân. Đồ Hồng nói thẳng, đem ngươi chứ vật giới chỉ giao ra. Mục vân sắc mặt khổ sở nói, đồ sư huyên ta. Thế nào? Không nguyện ý. Đồ hồng thể nổi đảo chủ cửu trọng khí tức bảo phát. Ta không phải không nguyện ý, chỉ là có thể hay không tự mình bên trong cha nhìn. Mục vân khổ sở nói, ta. Ta quá nghèo. Đồ hồng nghe đến cách này lời nói, lập tức nói, cách này không có vấn đề. Nói. Đồ hồng bước chân bước ra. Tiếp qua Mục Vân đưa tới không gian giới chỉ Lư Bình An liền là kiểm tra Mục Vân thân bên trên những vị trí khác. Phải chăng có cái gì chứ vật trí bảo Không bao lâu tìm ra hai mai không gian giới chỉ một cũng sao cho Đồ Hồng kiểm tra. Đồ Hồng nghiêm túc kiểm tra một lần về sau, lắc đầu. Tiểu tử ngươi thế nào nghèo như vậy? Đồ Hồng không khỏi nói. Mục Vân khổ sở nói, ta phía trước bị thương tục người cướp. Mất mặt. Đồ Hồng khẽ nói, chính mình góp nhặt tài nguyên tu luyện, liền là chết, cũng không thể để người khác cướp mới là. Đồ sư huyên dạy phải. Lần này, Mục Vân không có vấn đề, Lư Bình An cùng Đồ Hồng liền là bắt đầu kiểm tra cách khác đệ tử. Can hệ trọng đại, ba đại tôn tối đỉnh tiêm đệ tử, là tuyệt đối không khả năng từ bỏ. Sơn cốc bên trong, dối bởi một phiến. Mục Vân đứng ở một bên, cũng không vội vã. Lục xoát đi, lục xoát đi. Có thể lục xoát mới là lạ bình thường mà nói. Không gian chứ vật trí bảo là vô pháp tại võ giả thể nội chôn giấu Có thể là mục vân có chu tiên đồ. Cùng mình hồn phách tương liên. Đừng nói lư bình an cùng đồ hồng. liền là đảo đại thần cảnh. Đảo hải thần cảnh cấp bậc. Cũng tra không ra cái gì. Thời gian từ từ trôi qua, tam phương đệ tử, lần lượt tiếp nhận kiểm tra. Có thể là không có gì thường thật không có. Có thể là kia thương thiên tông ba người đã là nói qua chí bảo đã bị người được đến. Đến cùng ở đâu? Mà theo lấy thời gian chuyển rời, tam phương lẫn nhau ở giữa cũng là ẩm ẩm ở giữa tách ra một khoảng cách. Người nào cũng hoài nghi chí bảo bị đối phương được đến. Lần này thế nào làm? Thương Bi lúc này đi ra. Nhìn về phía Lư Bình An cùng một thất thất. Mở miệng nói Ta có một miệng pháp Không biết rõ đại gia cảm thấy thế nào Nói Thương Bi tiếp theo nói Chính chúng ta cha chính mình tông môn đệ tử Cha cũng không nghiêm cẩn Cho nên Đổi lấy cha Tam phương trao đổi Cách này dạng ta nghĩ hồi có thu hoạch Nghe đến cách này lời nói Đám người lập tức xôi trào Như thiên phượng tông đệ tử Nguyện ý bị lư bình an Đồ Hồng tới kiểm tra. Cái này là tin tưởng hai người. Dù sao cũng là đi theo hai người ghét đội Có thể là bị cách khác người cha. Cái này tính chuyện gì xảy ra. Cái này một điểm cho dù ai cũng là rất khó tiếp nhận khúc thất thất. Cái này lúc mở miệng nói tốt. Lư Bình An cũng là gật gật đầu. Khúc sư tỷ không thể. Hà Văn Đông cái này lúc kiên quyết phản đối nói. Ta nhóm nguyện ý đem bí mật bại lộ cho ngươi. Nhưng là không nguyện ý đem bí mật bại lộ cho ngoại nhân Đúng vậy A Để bọn hắn cha tính cái gì sự tình Chính là Tiêu giao cung đệ tử Để khúc thất thất đến cha Bọn hắn tin tưởng khúc thất thất Bị khúc thất thất biết mình bí mật Cũng không có gì Có thể là bị người khác biết mình bí mật Như vậy sao được Mỗi người trong không gian giới chỉ Đều có chính mình tu luyện đảo quyết Tồn chứ đảo đan. Cùng với khác pháp bảo Nếu là bị ngoại nhân biết. Tương lai vạn nhất là địch nhân. Đánh lên. Đây chẳng phải là để cho địch nhân có đề phòng rồi. Cách này cùng thoát đi toàn bộ y phục đứng tại trước mặt người khác không có gì sai biệt. Thiên phượng tông cách này một bên. Một vị đảo chủ bát trọng cảnh giới đệ tử cũng là nói. Lưu sư Huynh Ta không nguyện ý bị bọn hắn cha. Ta cũng thế. Từng vị đệ tử lần lượt phản đối. Thương bi, khúc thất thất, lư bình an ba người, lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau. Khúc thất thất cao mày nói, ngươi nhóm là muốn lật trời. Không thẻn với lương tâm bị người ra lại như thế nào. Hà Văn Đông nghe đến cái này lời nói. Lần nữa nói. Không được là không được. Khúc sư Tỳ Ta nhóm tin tưởng ngươi. Có thể là ngươi cái này đối đái chúng ta. Là có ý gì? Chính là Đám người từng bước bảo động Mục vân rõ ràng cảm giác đến Chính mình người cha Chính mình người Những này người ban đầu liền có lời oán giận Hiện tại để ngoại nhân đến cha Cái này bầy người là vô luận như thế nào Cũng không thể nào tiếp thu được khúc thất thất nhìn về phía Hà Văn Đông Quát Ngươi muốn ngỗ nhịch ta Ta không nghĩ ngỗ nhịch khúc sư tỷ, có thể là khúc sư tỷ bức lấy ta ngỗ nhịch kia cũng không có biện pháp. Hà Văn Đông lúc này khẽ nói. Nhìn đến, ta mấy người chờ khúc sư tỷ xem là lãnh tụ. Khúc sư tỷ lại là đem chúng ta xem là tiện tay có thể vứt quân cờ. Nguyện ý theo ta đi. Hiện tại đi. Rời đi nàng khúc thất thất. Ta nhóm tại bên trong di tích này còn sống không nổi rồi. Một câu rơi xuống. Hà Văn Đông lập tức được đến mười mấy người hưởng ứng. Không cho phép đi. Khúc thất thất lạnh lùng nói. Người nào dám đi, ta giết ai? Uy phong thật to, khúc thất thất. Hà Văn Đông khẽ nói, giết ta. Người là tiêu giao cung thiên tài không giả. Có thể ta Hà Văn Đông cũng không phải ăn chay. Lần này triệt để lộn xộn Mà nói chuyện ở giữa. Thiên phượng tông bên trong. Lại là đột nhiên mấy người. Thân ảnh lói lên. Hướng lấy sơn cốc bên ngoài mà đi. Chạy đồ hồng quát, minh thỉnh, ngươi chạy cái gì? Chỉ là những người kia như thế nào để ý, lập tức tản ra. Lần này triệt để lộn sổn. Thiên phượng tông đệ tử bắt đầu chạy. Tiêu giao cung đệ tử cũng là bắt đầu chạy. liền là thương tục tử đệ. Cũng có người chạy. Người nào chạy, người nào liền là có tật giật mình, giết. Thương bi một câu quát xuống, oanh, lập tức thương cung trọng, nhậm bác đám người, lần lượt xếp ra. Tràng diện đại loạn. Mục vân đứng ở trong đám người, cũng là có chút điểm mộng. Cái này, hắn cái gì cũng không làm, bây giờ liền bắt đầu loạn rồi. Chỉ là suy nghĩ cẩn thận. Ba vị thương thiên tông phó tông chủ lưu lại trí bảo. Thực tại là quá hấp dẫn người kẻ yếu hồi phụ thuộc cường giả. Để cầu được đến giữ gìn có thể là làm cường giả quá không quan tâm kẻ yếu cảm thổ lúc loạn là tất nhiên. Mục Vân nhìn bên cạnh, một mặt mờ mịt Vương Khai, không khỏi hỏi: "Vương Khai sư huynh, ta nhóm có chạy hay không?" "Chạy a." Vương Khai một câu rơi xuống, lúc này chạy không ngừng. Vô thượng thần đế 469. Chương 4972 không có người có thể giúp ngươi. Mục vân nhìn đến vương khai chạy cũng là không chút do dự. Chỉ là nhìn đến mục vân thế mà cùng chính mình không một cách phương hướng chạy. Vương khai lập tức quát. Ngươi chạy chỗ nào cùng ta một lên. Ta còn có thể bảo hộ ngươi một lần. Được. Lập tức, hai người lao vùng vụt mà ra. Lần này, tam phương đều có đệ tử chạy. Vương khai, mục vân trở về. Một đảo tiếng quát vang lên. Chỉ gặp một vị thiên phượng Tông đảo chủ tứ trọng cảnh giới đệ tử. Trực tiếp cầm đao. Hướng lấy hai người đuổi theo. Người này hiển nhiên là Lư Bình An cùng đồ hồng tử chung. Bất kỳ cái gì thời điểm đều sẽ không phản bội hai người. Kia đệ tử nhìn đến một vân cùng vương khai căn bản không ngừng. Lúc này dẫn mắng một tiếng cầm đao trực tiếp chém xuống. Cách lấy mấy trăm trượng kia đệ tử một đao ẩn chứa dư thừa thiên địa đạo lực. Dây lát ở giữa rơi xuống. Khủng bố đao kình, hướng lấy vương khai cùng mục vân rơi xuống. Mục vân nhìn lấy thân tại phía trước vương khai. Cái này lúc thế mà ngừng lại. Nghĩ muốn chống đỡ cái này một đao. Lập tức nói. Vương sư huyên. Ngươi trước đi. Bị cuốn lấy liền chạy không được. Đánh sắm, lão tử sao có thể ném đi ngươi. Vương khai một câu quát xuống. Hai tay cầm một đảo hàn thiết chế tạo côn bổng. Trực tiếp một gậy vung ra Phóng xuất ra đảo đảo côn ảnh Phô thiên cách địa giết ra Oanh Khủng bố tiếng oanh minh Bột phát ra Vương khai suy cho cùng chỉ là đảo trụ tam trọng cảnh giới Cách này lúc chỗ nào có thể chống đỡ kia vị tứ trọng thanh niên Phanh phanh phanh thanh âm vang lên Vương khai thân ảnh lùi lại đập xuống trên mặt đất Mạnh nhiễm Lư bình an cùng đồ hồng đều muốn bán đứng chúng ta Ngươi còn vì bọn họ bán mạng vương khai rơi xuống đất Một cái tiên huyết phun ra Tên là Mạnh nhiễm thanh niên Sắc mặt kiên định nói Hai vị sư huyên đối ta có đại ăn Ta sẽ không phản bội bọn hắn Sẽ không phản bội nai nai cái chân Liền là vì trí bảo nói phải đường hoàng Vương khai nắm chặt côn bổng Khẽ nói có bản lính Ngươi liền giết lão tử đi Hờ Mạnh nhiễm không do dự nữa trực tiếp một đao lại lần nữa chém về phía vương khai Tào, ngươi đến thật vương khai triệt để nổ Cách đó không xa, thấy cảnh này mục vân thở dài Vương khai đảo trù tam trọng, mạnh nhiễm đảo chủ tứ trọng trinh lịch không nhỏ Vương khai không phải là đối thủ Thân ảnh ló lên Mục vân tay bên trong Đổ tội kiếm quang mang ngưng tụ Một kiếm xếp ra Dây lát ở giữa sống như tư không bị cắt đứt thành hai bộ phận. Mà ngay sau đó kia thẳng hướng vương khai mạnh nhiễm, liền là thân thể hóa thành hai nửa thành vì thi thể. Mục vân trực tiếp giữ chặt vương khai. Đi. Bị mục vân kéo lấy, vương khai nhìn cùng hậu phương rơi xuống trên mặt đất, hóa thành hai nửa mạnh nhiễm cả cái người ngốc. Đảo chủ tam trọng. Trực tiếp một kiếm đánh chết một vị đảo chủ tứ trọng. Cái này. Cái này thế nào khả năng? Mục vân. Cái này ra hỏa tuyệt đối có dường. Mục vân kéo lấy vương khai. Dọc đường rời đi di tích chi địa. Hướng lấy trong núi sâu. Lao vụt vạn dặm Mới ngừng lại. Ngươi. Vương khai bước chân sau lui. Nhìn lấy mục vân. Chân chờ nói. Ta căn bản không có đã cứu ngươi. Đúng hay không ta căn bản không nhận thức ngươi? Hiện tại không phải nhận thức rồi. Mục vân cười cười tiếp theo lật bàn tay một cái, một khỏa đan dược, xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Cái này là nhất phẩm đan đảo tử âm khí huyết đan. Đối đảo chủ cảnh giới võ giả ngưng tụ đảo chủ khá là kỳ hiệu. Là ta phía trước thu hoạch. Tính là cảm tạ ngươi. Vương khai triệt để phản ứng qua đến. Bất khả tư nghị nhìn lấy mục vân. Suy nghĩ xuất thần nói. Lúc trước ngươi là cầm ta nhóm làm bia đỡ đạn Mục vân từ chối cho ý kiến gật đầu Vương khai vỗ đầu một cái áo não nói ta tại sao lại bị ngươi cho gạt Mục vân ngay sau đó cười nói Không thua thiệt Một khỏa tử âm khí huyết đan Bị ta gạt một lần Cũng không có gì Vương khai tiếp qua đan dược vui vẻ ra mặt nói Lão để nói có đạo lý Hắn xác thực là không có ha tổn cái gì. Hiện tại cũng không theo Lư Bình An, đồ hồng bọn hắn. Kia hai cái hốn đàn. Đáng đời bị gạt. Mã Đức. Lão tử coi bọn hắn là sư huyên. Bọn hắn bà lão tử đương cầu thí. Vương Khai nhìn về phía Mục Vân cười hắc hắc nói. Huyên đệ đủ ý tứ. Này chỗ cũng không an toàn. liền này tử biệt. Mục Vân nhìn về phía Vương Khai chắp tay nói. Lần sau đừng bị người cho gạt, suy cho cùng Không phải người nào đều giống ta có ơn tất báo Phải rồi Hai người tách ra Vương Khai được đan dược Vui thích rời đi Hắn phải nhanh chóng tìm cách an toàn địa phương Bế quan tu luyện Đem cách này khỏa đảo đan luyện hóa Thử thử có thể hay không đột phá đi đến đảo trụ tứ trọng cảnh giới Mục vân nhìn thoáng qua bốn phía sơn mạch, thân ảnh lói lên, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Cách này lần kiếm bổn, nguyên long cổ giáp y, nội hàm luyện khí thuật, còn có đảo trận thủ chát. Cùng với chân chính vương đảo chi khí, bất đồng minh vương kiếm. Mặc dù, hiện tại đều dùng không, có thể là tốn hao thời gian nghiên cứu thông thấu. Cách này đối chính mình tương lai để thăng có to lớn trợ lực. Mục vân tốc độ cũng không nhanh tại vùng núi này ở giữa xuyên toa điều tra lấy cách khác tồn tại. Qua một ngày, rời đi kia di tích chỗ đã có 10 vạn giảm. Mục vân ngừng cách tại một cây sơn cốc bên trong, ngồi tải hòn đá bên trên. Lấy ra đảo trận thủ chát, xem xét tỉ mỉ lên đến trận pháp là hắn duy nhất chưa từng từ bỏ. Hiện nay, đảo văn năng đủ ngưng tụ gần ngàn nói. Hắn cần thiết hào hào nghiên cứu đảo trận. Hiện nay tự thân thiên mệnh mở ra 10%. Mục vân đối với mấy cái này đảo trận lực lính ngộ. để thăng không ít. Chính mình quan sát những này đảo trận thủ chát ghi lại. Rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ. Trầm rãi dựa vào thực tiễn. Cũng có thể hiểu. Một lúc ở giữa, mục vân nhìn phải như suy si như say. Ban đêm hàng lâm, Mục Vân dâng lên lửa trải tiếp tục quan sát. Chỉ là đột nhiên nhất khắc. Mục Vân lông mày nhú lại. Tay bên trong độ tội hiếm. Đác là ẩm ẩm ở giữa quang mang bốc lên. Tính cảnh giác rất cao sao. Một đảo cười nhạo tiếng vang lên, sơn tốc vị trí, một thân ảnh đứng vững. Mục Vân mày nhăn lại. Là ngươi. Người này chính là mang theo thương tục người. Dọc đường truy lấy hắn nhầm bác Nhầm bác hai tay vẫn ôm trước ngực thoải mái nói Cái này lần không có người có thể giúp ngươi Mục vân Mục vân thân ảnh lùi lại Nghĩ chạy Chỉ là lập tức Phía sau lại là xuất hiện một thân ảnh Nhìn lấy xuất hiện một vị khắc hắc y nam tử Mục vân mày nhăn lại Cái này vị cũng là thương tộc tử Để tựa hồ tên gọi viên trung thiên Đồng dạng là đảo chủ thất trọng cảnh giới Nhầm bác cái này lúc mỉm cười nói, Mục Vân, ngươi quả nhiên không thích hợp. Dựa vào lấy một cố cơ linh hình từ bỏ nguy hiểm, sau đi đến Đạp Sơn Đỉnh, ta liền cảm thấy phải rất kỳ quái. Nói không chừng kia ba vị lưu lại trí bảo, liền trên người ngươi. Nói chuyện ở giữa, Sơn Cốc bên ngoài, lại có một người đi tới. Cũng là đi theo thương bi thương tộc tử để, ngô kính chung. Ba vị đảo chủ thất trọng. Mục vân nhìn lấy ba người Cười cười nói Người nhóm cũng là có tư tâm nha Nhìn đến không phải hoàn toàn trung tâm tại thương bi Tốt đừng thăm dò Nhậm bác cười nhạo nói Chỉ chúng ta ba người thương bi không đến Thương cung trọng cũng không đến Mặc dù ta nhóm là đi theo thương bi Có thể người nào còn có thể thật vì hắn liều mạng Chúng ta mấy cái Mặc dù là thương tộc người Có thể không họ thương Tại thương tục bên trong, được đến tự nhiên không phải tốt nhất tài nguyên. Dạy bảo, vì bọn họ bán mạng có thể dùng, nhưng là muốn nói bán liều mạng. Vậy phải xem có đáng giá hay không? Vô thượng thần đế 469, chương 4973 một chiêu đồ cách này tiểu tử. Lần này trước sau đều là bị ngăn chặn, Mục Vân là khẳng định chạy không được. Mà lúc này đứng tại nhầm bác phía sau ngô kính chung Nâng lấy một cỗ thi thể trực tiếp vứt trên mặt đất Vương khai Nhìn lấy trên mặt đất thi thể Một vân ánh mắt lạnh xuống Cái này đồ đần Được đến ngươi cho hắn tử âm khí huyết đan Đúng lúc bị ta nhóm phát hiện Tử âm khí huyết đan liền là đối ta nhóm ba cái đảo chỗ thất trọng Kia cũng là rất có lực hấp dẫn Kết quả ép hỏi phía dưới Hắn nói là ngươi cho. Mục vân, lúc trước ngươi nhóm mấy cái thiên phượng Tông để tử tại trong lòng đất di tích, được đến không ít đồ tốt a Sau đi đến sơn mạch di tích bên trong. Tiến lên đỉnh núi thông đảo về sau. Ba đại đảo vẫn cường giả truyền thừa chí bảo. Cũng là bị ngươi được đến đi. Nhậm bác suy đi nghĩ lại, càng phát giác sự tình không thích hợp. Hắn cũng tiến vào sau cùng thông đảo bên trong, bị một trận bão đánh, bị đuổi ra ngoài, cái gì đều không có mò lấy. Có thể kia ba vị đại nhân vật nói, chí bão đã bị người khác lấy mất. Trừ Mục Vân còn có thể là người nào. Nhậm bác, viên trung thiên, ngô kính trung ba người thành tam giác chi thế đứng vững, phòng bị Mục Vân đào tẩu. Nhìn đến trên mặt đất vương khai thi thể, Mục Vân biểu tình lạnh lùng. Là ta hải ngươi. Mục vân lầm bẩm ở giữa, tay bên trong độ tội kiếm lói lên mà ra. Nha còn nghĩ cùng chúng ta ba cách xó so chiêu một chút viên trung thiên nhìn lên đến thiên mập Mỉm cười nói. Được đến điểm tốt chỗ. Đi đến đảo chỗ tam trọng. liền thật cảm thấy mình vinh váo rồi. nhậm bác nhỏ thầm nghĩ cẩn thận lật thuyền trong mưng cách này tiểu tử, không đơn giản. Mặc dù không xác định thương thiên tôn kia ba đại cường giả lưu lại trí bảo. Có phải hay không bị mục vân thu hoạch Nhưng là có thể dùng khẳng định là. Tại phía trước trong lòng đất di tích bên trong. Mục vân khẳng định là được đến không ít đồ tốt. Nhầm bác, ngươi quá cẩn thận. Viên Trung Thiên cười nói. Đạo chủ tam trọng cùng đạo chủ thất trọng. Trinh lệch nhiều lớn. Ngươi không biết sao ta đến thử thử cách này tiểu tử. Nói. Viên Trung Thiên bàn tay một vung. Hai thanh truy thủ. Lóe ra ánh sáng màu đen cùng bạch sắc quang mang Cơ hồ dây lát ở giữa Tây liệt hư không Đi đến mục vân thân trước Mà làm truy thủ vung ra thời khắc Viên Trung Thiên thân ảnh cũng là đi đến mục vân thân trước Một chiêu đồ cách này tiểu tử không thành vấn đề Viên Trung Thiên nghe răng cười một tiếng Hát bạch truy thủ Đi đến mục vân thân trước Nhất hắc nhất bạch hai đảo mang hình Xuyên thẳng mục vân mi tâm cùng trái tim Khai thiên địa Nội tâm một câu quát khẽ kiếm thể ý cảnh ngưng tụ độ tội kiếm trực tiếp chém ra Oanh Sát na ở giữa Khủng bố tiếng oanh minh vang lên Cả tòa sơn cốc Tại thời khắc này trực tiếp nổ bể ra tới Nhậm bác cùng ngô kính chung hai người Lần lượt lùi lại Nhìn về phía khói bụi tràn ngập ở giữa Biến sắc Viên trung thiên Nhậm bác một câu quát xuống Ta không có việc gì Bụi mù ở giữa Viên trung thiên thân ảnh Đột ngột từ mặt đất mọc lên Có thể nhìn lên đến lại là có chút chật vật Cái này hốn đàn Đảo trụ tam trọng Đảo lực quá bá đảo Mà lại Thế mà là kiếm thể ý cảnh kiếm khách Viên trung thiên mắng tốt Tại ta cái này hắc bạc xong Vẫn kiếm không phải ăn chay Nếu không tuyệt đối lật thuyền Ta nói cho ngươi phải cẩn thận một chút Nhầm bác bất mãn nói Ta biết rõ Không nghĩ tới Thật đúng là như ngươi nói Là cái kẻ khó chơi Hắc hắc Viên Trung Thiên cười nói Yên tâm tiếp xuống tới Phúc phúc Chỉ là sát na ở giữa Viên Trung Thiên lời còn chưa nói hết Bụi mù ở giữa Một đảo âm dương kiếm khí Đột ngột từ mặt đất mọc lên Dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế Xuyên thẳng Viên Trung Thiên cổ Ngay sau đó, một cái đầu bay ngang mà ra. Viên Trung Thiên. Cái này nhất khắc, nhậm bác cùng ngô kính chung hai người triệt để ngốc. Hai người mặt ngoài thân thể. Đảo khí hộ giáp quang mang tái hiện. Lần lượt nắm chặt chính mình đảo khí thần binh. Nhìn chầm chầm nhìn lấy kia rết ra thân ảnh. Mục vân. nhậm bác cả cái người đầy đầu là mồ hôi thân thể không tự chủ khẽ run lên. Bị bị dọa đến. Thật bị hù dọa. Thế nào khả năng? Đạo chủ tam trọng Mục Vân. Đột nhiên ra tay. Viên trung thiên thế mà đều không có phản ứng qua đến. Trực tiếp bị Mục Vân lấy tính mệnh. Cách này lúc. Đồ tội kiếm lách tách tiên huyết rơi xuống. Mục Vân nhìn về phía nhầm bác. Hờ hững nói. Lúc trước truy ta rất thoải mái thật sự cho rằng ta là sợ ngươi Không khả năng. Nhậm bác ngứ khí mang theo chính mình đều chưa từng phát giác kinh khủng Tam trọng dây lát dây thất trọng Cái này căn bản không khả năng độ tội kiếm quang mang bốc lên Mục vân thân tâm hợp nhất cửu đoán kiếm thể ý cảnh ra trì Thân kiếm quang mang sông thẳng lên trời Thế nào không khả năng Thiên minh kiếm quyết Lại lần nữa bảo phát Mục vân thân sau Tư không thiên địa ở giữa Ẩm ẩm ở giữa có lấy ba đảo từ trên trời ráng xuống trống trời chi trụ. Cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra đạo lực. Đảo trụ tam trọng không sai. Mục vân liền là đảo trụ tam trọng cảnh giới. Có thể là thế nào hội phóng xuất ra sánh ngang đảo trụ lục trọng. Thất trọng bảo phát lực đến. Mà lúc này, mục vân cầm độ tội kiếm cũng là nội tâm ẩm ẩm ở giữa có chút rõ ràng. Từ thân thiên mệnh mở ra. Xác thực là rất không đồng dạng. Cách này đoạn thời gian đến đối thiên minh kiếm huyết trưởng khống. Cùng ngày xưa so sánh. Nhiều hơn mấy phần hoàn toàn không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Bây giờ, lại lần nữa thi chuyển đi ra, để Mục Vân sâu sắc cảm nhận được cái này loại cảm giác biến hóa. Ngô Kính Trung cùng nhậm bác cái này lúc đứng chung một chỗ, một người cầm súng, một người cầm giản, nhìn về phía Mục Vân. Cùng lên! u m Không thể lưu thủ Minh bạch Vụ vụ Hai người thương đỉnh hoàn tất Lập tức xếp ra Ngô kính trung cầm trong tay trường thương Mũi thương một quét Hoành không xuất thế ở giữa Giống như có đảo đảo thương mang Mà mỗi một đảo thương mang bên trong Tựa hồ cũng có một đảo ngô kính trung thân ảnh Từ bốn phương tám hướng Phô thiên cách địa thẳng hướng mục vân Đồng thời Nhậm bác cầm lấy hỏa hồng trường giản Một giản trục xuống Âm âm hỏa quang toát ra Hóa thành ngàn vạn đảo giao long Bay nhảy lấy hỏa hồng hai cánh Hướng lấy mục vân nuốt mất mà đi Liệt thương không Mục vân nổi tâm một câu quát xuống Thiên minh kiếm quyết để tam thức liệt thương không bộc phát ra Đổ tội kiếm giết ra Mơ hồ có thể thấy, đảo đảo kiếm khí, oanh minh không ngớt, dây lát ở giữa dung nhập hư không, mà sau tại nhậm bác cùng ngô kính chung hai người bốn phía chui ra, tây liệt không gian, trực tiếp dết ra, công hướng hai người, oanh, sơn mạch bên trong, phương viên trăm rằm, đất dung nối truyền, từng tòa đại sơn nghiêng đổ, từng tòa cổ thủ bị ngọn lửa dẫn đốt. Có thể đủ một chiêu thuẫn sát viên trung thiên, đó là bởi vì viên trung thiên sơ suất. Nhưng là bây giờ, ngô kính chung cùng nhậm bác đều là thi triển ra chính mình cường đại nhất đảo huyết Càng là lẫn nhau phối hợp. Mục vân muốn giết hai người. Cũng không đơn giản. Không đơn giản, không có nghĩa là làm không đến. Khủng bố tiếng oanh minh không ngừng bảo phát. Đột nhiên nhất khắc, mục vân giơ kiếm bay lên không. Hai bên trái phải, ngô kính chung cùng nhậm bác lần lượt công sát mà tới. Mục vân đứng ở trên không tỉ mỉ cảm ngộ tay bên trong kiếm cảm ngộ chính mình kiếm thể. Phụ thân nói qua. Kiếm đảo chi tâm. Không có kia phụ trách. Thuần phát nhất. Căn bản nhất thiên địa đại đảo. Càn khôn đại thế giới đại đảo. Cách này đoạn thời gian đến, mục vân không ngừng nhớ lại những lời này. Kiếm thể về sau, vì kiếm chi đảo nguyên. Là căn bản, là tự tâm mà đi. Thiên minh kiếm quyết, cách này tuyệt không phải là phổ thân tùy ý cho tự mình lựa chọn kiếm quyết. Chính như sư phụ năm đó lưu cho chính mình giới quyết kiếm thuật tận đều là vì để thăng chính mình kiếm thể. Bây giờ, một vân mơ hồ trong đó, cảm giác chính mình đụng chạm đến cái kia cảm giác. Kiếm thể, phi võ giả tu thành cái gì kiếm chi thể chất, mà là ý cảnh thể hiện. Từ kiếm thể đến kiếm chi đảo nguyên đảo tâm, giảng cứu liền là truy căn tớ nguyên tìm kiếm chân ngã. Ai nói kiếm khách liền nhất định phải trưởng khống kiếm rồi. Mục vân nội tâm minh kính tư tưởng càng phát phát triển mạnh cả cái nhân khí chất tại cây này lúc cũng là thuế biến. Trước người hắn tựa hầu ngưng tụ ra ngàn vạn vạn đảo kiếm ảnh. Mỗi một đảo kiếm ảnh, đều là cường đại minh mông như mây khói. Mà cái này nhất khắc. Ý cảnh hiển hóa Nhậm bác cùng ngô kính chung đều là cảm giác đến Toàn bộ thế giới không đồng dạng Vô thượng thần đế 469 chương 4974 Mục Vân Kiếm Đạo Chi Tâm Hai người chỗ cách này phiến thiên địa tựa hồ tại cách này lúc, lúc nào cũng có thể sụp đổ Những ghi hiển hóa ra kiếm trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn đêm Những ghi kiếm đủ loại kiểu dáng có thể là mỗi một chui tựa hồ cũng là cùng mục vân vui buồn có nhau. Đây đều là mục vân đã từng sử dụng qua kiếm. Mà tại thời khắc này, cũng không có thực thể. Chỉ là kiếm khí ngưng tổ huyến hóa mà ra. Thấy cảnh này, nhầm bác Kinh Ngạc nói là Kiếm đảo chi tâm ý cảnh. Kiếm đảo chi tâm. Ngô kính trung mộng. Bất khả tư nghị nói. Thương tục bên trong có ghi chất. Kiếm đảo chi tâm. Vì kiếm khách suốt đời theo đuổi ý cảnh. Nhân kiếm hợp nhất. Không phân khác biệt. Tại đạo cảnh cấp bậc. Đi đến cái này cấp bậc kiếm khách. Không ai không phải kiếm khách bên trong Tông sư nhân vật. Cái này tiểu tử. Ngăn lại hắn nhầm bác quát. Để hắn đột phá ý cảnh ta nhóm càng khó. Vụ vụ. Hai người gần như đồng thời ra tay thẳng hướng một vân. Nhưng vào lúc này, làm bốn phía kia hàng trăm hàng ngàn chuôi kiếm cảm giác đến hai người sát khí thời khắc. Đột nhiên là như thực chất hóa. Hội tụ một thể. Một chuôi do hàng trăm hàng ngàn đảo kiếm khí tổ thành cử kiếm, giữa trời chém xuống. Phúc phúc phúc phúc. Nhầm bác cùng ngô kính chung thân thể, hóa thành hai đoạn, hồn phách bị cử kiếm kia trực tiếp chém ra. Kiếm đảo chi tâm. Cái này nhất khắc. Mộc Vân cả cái người ánh mắt sáng tỏ, thiên địa ở giữa, tựa hồ có lấy vô tận phong thanh, gào thét tập hợp, hóa thành lệnh người khủng bố sắc bén chi khí, đạo bản sự, liền là đơn giản tùy ý, bất kỳ cái gì kiếm huyết chiêu thức khẩu quyết đều là vì tới gần với đạo, thiên địa hết thảy đơn giản nhất mới là tối cường. Mộc Vân cái này nhất khắc phản phất là đụng chạm đến cái gì Năm đó hắn dựa vào sư phụ diệt thiên viên lưu lại kiếm thuật Tại đi đến đế giả cảnh giới về sau Ngưng tụ ra ba chiêu kiếm thức Thương sinh chạm Càn khôn chạm Vạn linh chạm Chỉ là Cái này ba chiêu kiếm thức Cũng không phải là mục vân chân chính tự mình lính ngộ diễn hóa Mà là sư phụ kia 12 môn kiếm quyết lưu lại ý cảnh Thống nhất mà thành Nhưng là bây giờ Mục vân bắt lấy kiếm đảo chi tâm cảm giác Nội tâm minh kính hắn tay Không tự giác vung vẩy lên đến Một kiếm lên Vô cùng đơn giản Không có bất kỳ cái gì lòe lòe Có thể là làm đến kiếm rơi thời khắc Vô hình chi nhận Dây lát ở giữa phá không mà ra Oanh Phía trước trăm rằm Sơn mạch oanh minh Ngay sau đó Liện là có một đảo dài đến ngàn rằm vết sách. Trực tiếp đem phía trước sơn mạch chém đứt ra. Cái này một kiếm thất trọng cũng ngăn không được. Chỉ là chém xuống cái này một kiếm, mục vân cả cây sắc mặt người trắng bịch thở hồng hộp. Thương sinh tràm. Hắn tải kiếm đảo chi tâm ý cảnh dưới. Thôi diễn cái này một chiêu. Trực tiếp chém ra. Ui năng bá đảo. Có thể là kém điểm để chính mình tâm huyết hao tổn không? Thương sinh chạm căn bản Lòng mang thương sinh Có thể là tân thế giới thương sinh Là bao nhiêu rộng lớn vô ngân Mục vân chính là đạo trộ tam trọng Lại có thể lòng mang nhiều ít Có thể mặc dù sắc mặt tái nhợt Mục vân lại là không có bất kỳ cái gì đổi phế chi sắc Ngược lại là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Vốn cho rằng thương sinh chạm Càn khôn chạm Vạn linh chạm tam thức Theo lấy chính mình đi đến đảo chỗ cảnh giới về sau. Đã không còn hữu dụng. Nhưng là bây giờ. Chính mình lính ngộ kiếm đảo chi tâm bản chất. Lại lần nữa lấy kiếm đảo chi tâm diễn hóa. Chỉ là thương sinh chạm một chiêu. liền là cực kỳ cường đại. Chỉ là tiếp xuống. Mục vân lại là không dám tiếp tục diễn hóa càn khôn chạm cùng vạn linh chạm Hắn sợ trực tiếp đem chính mình diễn hóa đến chết. Cái này trùng thôi diễn, hao phí võ giả tâm thần. Bất kỳ cái gì cấp bậc võ quyết, sáng tạo truyền bá đều là rất khó rất khó. Chỉ là Mục Vân càng hiểu. cách này một kiểu, còn không hoàn mỹ. Đã như này bá đạo. Nếu như có thể thôi diễn hoàn mỹ. Không kịp nhiều nghĩ, Mục Vân thân ảnh một dương, rời đi này chỗ. Mà theo lấy một vân rời đi, bất quá thời gian một chén trà, sơn mạch bên trong, đảo đảo thân ảnh đi đến. Đám người kia các loại, thân mang tiêu giao cung để tử phục sức, từng cách nhìn lấy bốn phía. Đầu lính một người, chính là Hà Văn Đông. Hà Văn Đông cũng là cùng khúc thất thất trở mặt rồi, mang theo một bộ phận tiêu giao cung để tử chuẩn bị sông sáo mật tích. Mới vừa cảm giác được cây này một bên giao chiến, hắn mới lập tức chạy đến. Hà Sư Huyên Một vị đảo chủ thất trọng đệ tử Hoàng Sợ nói là thương tộc đệ tử Ngô Kính Trung, Viên Trung Thiên Cùng Nhậm bác Hà Văn Đông thân ảnh rơi xuống tra khám phá đức ra đại địa phía trên còn sót lại khí tức Thật là bọn hắn ba cái Hà Văn Đông kinh ngạc nói Sao lại thế Chết ở chỗ này Này ba người là đi theo thương bi Bản thân đều là đạo chủ thất trọng cảnh giới Ba người liên thủ, liền là đảo chỗ bát trọng cảnh giới, cũng khó dùng chống đỡ. Nhưng là bây giờ, ba người lại là chết tại này chỗ. Hà Văn Đông Trăm mối vẫn không có cách giải, mà liền tại cách này lúc đảo đảo phá không tiếng vang lên. Khác một nhóm mấy chục người cũng là xuất hiện tại này chỗ. Đầu lính một người chính là thương tộc kia vị thương cung trọng. Thương cung trọng thần sắc nhất biến, quát mắng. Tốt ngươi cái Hà Văn Đông, thế mà dám giết ta nhóm thương tộc đệ tử, lão tử giết ngươi. Hà Văn Đông càng là giận dữ, Thương cung trọng, ngươi mắt mổ sao nhìn không ra? Cái này bên trong căn bản không phải ta nhóm giao thổ chiến trường, ta nhóm cũng chỉ là vừa tới. Thương cung trọng lại tiếp tục gầm thét lên, liền là ngươi, giết nhầm bác bọn hắn, ta giết ngươi. Vì bọn họ báo thủ Thương cung trọng cũng không phải kẻ lỗ mãng Có thể là trước mắt Như này táo bảo Hà Văn Đông lập tức rõ ràng Cái này ra họa cố ý Thương cung trọng để ý Căn bản không phải người nào giết nhầm bác ba người Mà là hoài nghi kia Cung điện bên trong trí bảo là bị hắn thu hoạch Muốn giết bọn hắn một đoàn người Thương cung trọng Ngươi xem là lão tử sợ ngươi Hà Văn Đông bản thân là đảo chỗ bát trọng cảnh giới cử ly ngưng tổ thứ 9 đảo chủ đã không xa. Thương cung trọng mặc dù là đảo chỗ cửu trọng cảnh giới có thể là Hà Văn Đông cũng không sợ. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, hai phe nhân mã triệt để giao thủ. Mà những này cùng Mục Vân đất là không có quan hệ gì. Trốn xa ngoài vạn dặm Mục Vân tìm kiếm một tòa chân núi sơn đồng, khoanh chân ngồi xuống. Sơn đồng bên trong, chiếu minh thạch sáng lên, nhiệt độ dễ chịu. Mục vân tỉ mỉ trải nghiệm lấy kiếm đảo chi tâm ý cảnh cảm giác. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, từ kiếm ý bắt đầu, từng bước một tấn thăng ý cảnh thời khắc, mục vân phát giác. Người cùng kiếm ở giữa ý cảnh dung hợp, tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng. Thời thời khắc khắc đều là tại hướng lấy một chủng xu hướng viên mãn tình cảnh đi tới. Bây giờ, Mục Vân cũng là ổn định lại tâm thần tỉ mỉ tổng kết chính mình hiện nay thủ đoạn. Trước tiên là vạn tinh dẫn thiên quyết cùng liệt nhật thôn thiên quyết. Cách này hai môn tàn tạ đảo quyết. Ui lực không thể khinh thường. Bất quá bởi vì tàn tạ. Theo lấy chính mình tại đảo chỗ cảnh giới không ngừng đi tới. Cách này hai môn đảo quyết. Lực sát thương cũng hồi từng bước giảm xuống. Tiếp đó liền là tiên thiên nhất khí quyết cùng thiên minh kiếm quyết Cách này hai môn phụ thân giao cho mình Hoàn chỉnh nhất phẩm đảo quyết Mới là mục vân tu hành quan trọng nhất Mà lại cách này lần Chính mình là đảo đài sụp đổ Đảo trụ sập xuống Một lần nữa ngưng tủ đảo trụ Đối cách này hai môn đảo quyết cảm ngộ lực Càng là không đồng dạng Trừ cách đó ra liền là đảo trận thủ đoạn Muốn nhanh chóng nắm giữ chu thiên tinh đấu đại trận. Chỉ có nắm giữ cái này tòa nhất cấp đảo trận. Hơn nữa có thể hoàn toàn phát huy ra này trận uy lực mạnh nhất. Hắn đối mặt đảo chỗ bát trọng. Cửu trọng cũng hoàn toàn không sợ. Trừ cách đó ra, liền là chính mình lại lần nữa lính ngộ thương sinh chảm một kiểu. Bất quá! Cách này một kiểu uy lực bá đảo. Có thể là giết địch 1.000 Tự tồn 800 Một kiếm dưới đi, chính mình hao phí tâm thần càng lớn, này kiếm uy lực càng mạnh, nhưng là cũng liền chém ra một kiếm. Vô thượng thần đế 469, chương 4.975 thiên hàng nữ tử, trừ đó ra liền là luân hồi thiên môn dung nạp 12 cái trí bảo sau diễn hóa ra thập nhị thức, diệt thiên một kiểu đối ứng đại thiên thần kính dung nạp chư thiên lực lượng. Sát thần một kiểu đối ứng thương thiên chi mâu thẳng tiến không lùi chi rồi. Cốt thần ngự một kiểu liền là cùng hoàng thiên chi khải hậu trọng đại khí hô ứng càng thích hợp phòng thủ. Trừ cách đó ra, còn có phá thiên chùy phong thiên ấn khai thiên vận, chấn càn khôn, bất tử hỏa trường, tam nguyên quy nhất trạm, diễn vạn tượng kình, thiên long hoàng ngâm, viêm long cái thế cách này chính kiểu. Năm đó tại thương lan bên trong, mục vân đi đến đảo đài thần cảnh thời điểm cũng chỉ là nắm giữ tứ thức, tam nguyên quy nhất trạm, diễn vạn tượng kình, thiên long hoàng ngâm, viêm long cái thế, mà cái này tứ thức là cùng nhật nguyệt tinh thần kiếm, thiên cơ kính, minh thần long thương, thiên địa hồng lô bốn kiện trí bảo bản tính tương liên, giống viêm long cái thế, vẫy tay một cái, ngưng tổ viêm long. Vượt qua thiên thí, dũng mánh kinh người Thiên long hoàng ngâm, liền lại như phá không chi long Sở hóa chi thương thẳng tiến không lùi Cách này thập nhị thức, mỗi một thức đều có mỗi một thức huyền diệu Cách này là luôn hồi thiên môn thu nạc 12 trí bảo Sau ngưng tụ mà ra thập nhị thức Nguyên bản mục vân cảm thấy Chính mình đi đến đảo cảnh về sau Thập nhị thức uy năng liền không mạnh Có thể là những năm gần đây không ngừng thể ngộ. Lại là phát giác. Cách này thập nhị thức ẩm chứa huyền diệu. Càng là tỉ mỉ nghiên cứu. Càng là bất khả tư nghị. Mà nhất làm cho Mục Vân cảm thấy thần bí liền là Luân Hồi Thiên Môn bản thân. Gọi là thập tam hồng hoang trí bảo. Trên thực tế 12 cách đều là từ Luân Hồi Thiên Môn bên trong mà ra. Mà Luân Hồi Thiên Môn mới chính thức được xưng tụng là Hồng Hoang Trí Bảo. Này môn hộ đến hiện tại Mục Vân đều khó dùng tiếp xúc đến hắn hạch tâm ào diệu Kế tiếp Mục Vân muốn làm sự tình liền là rất nhiều Tu hành đảo văn Đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận triệt để trưởng khống Tiếp đó ra cố chính mình kiếm đảo chi tâm ý cảnh Đồng thời Cũng có thể dùng thử nghiệm tử nguyên long cổ giáp Y bên trong Học tập đảo khí luyện chế chi thuật Khí thuật Mục Vân đã ném rất lâu Bây giờ nghĩ nhặt lên Chỉ là dựa vào thương bất hổ lưu lại khí thuật ghi chép Khẳng định là không đủ Bất quá trước suy nghĩ một chút trung quy là không sai Chỉ là hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là Đột phá Hấp thu nhầm bác Viên trung thiên Ngô kính trung ba vị đảo chủ thất trọng cảnh giới võ giả tinh khí thần Mục vân bây giờ hồn hải bên trong tinh khí thần Cuồn cuộn không ngừng Đầy đủ hắn đi đến đảo chỗ tứ trọng Thậm chí là Ngũ trọng cảnh giới Sau đó thời điểm Di tích bên trong Các phương vẫn ý như cũ là đang gia tăng tìm kiếm những kia cổ lão thương thiên tông di chỉ Nghĩ muốn đào ra cái gì tuyệt thế chân bào Thoáng trước mắt thời gian 6 năm đi qua Mục vân trong sơn động bế quan 6 năm chưa từng rời đi Cách này lần thăm dò ba đại Tông ước định trăm năm thời gian cho nên Mục Vân cũng không vội vã. Thời gian 6 năm bên trong ba đảo đảo trộ, rốt cuộc đi đến năm đảo. Cách này một điểm. Trên thực tế là tại Mục Vân kế hoạch bên trong. Suy cho cùng phía trước ngưng tổ qua đảo trộ. Khá là quen thuộc. Thiếu khuyết chỉ là lực lượng thôi. Mà cách này trong vòng 6 năm. Thời thời khắc khắc ngưng tổ đảo Văn Mục Vân. Cũng là đem thân bên trên còn lại mấy ngàn khối đảo nguyên thạch tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà đây cũng không phải là là vô dụng. Ngưng tụ đảo văn nhất là hao phí đảo lực. Dùng đảo nguyên thạch bù đắp đảo lực tiêu hao nhất là thỏa đáng. Thời gian 6 năm. Mục vân rốt cuộc có thể đủ ngưng tụ nhìn đảo đảo văn. Càng là triệt để đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí ra đến. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Dùng trăm đảo đảo văn. 300 đảo đảo văn cùng 900 đảo đảo văn ngưng tổ ra là hoàn toàn bất đồng. Đảo văn số lượng càng nhiều đảo trận uy năng tự nhiên là càng lớn. Bất cứ lúc nào, tiên trận, thánh trận, giới trận các loại những này trận pháp can cơ, đều là trận văn. Bất đồng thực lực đẳng cấp giới văn can bản cũng là hoàn toàn bất đồng. Cuối cùng là thiên địa thời không bất đồng. Đi ra sơn đồng, Mục Vân mở rộng hai tay. Đảo chủ ngũ trọng cảnh giới. Hiện nay đối mặt nhầm bát ba người, một chiêu diệt không phải vấn đề. Mà có đảo trận gia trì, liền tính là đối mặt đảo chủ cửa trọng cảnh giới, Mục Vân cũng căn bản không sợ hãi. Từ thân thiên mệnh mở ra 10%, những chỗ tốt này, hiện tại, mới từng bước hiển hóa ra ngoài. Hiện nay Mục Vân chỉ cảm thấy... Đừng nói cảnh giới từ đảo đài thần cảnh rơi xuống đến đảo chỗ khởi điểm. liền là rơi xuống đến chúa tể cảnh sơ Kỳ Cách này đều có giá trị. Mục vân chỗ cách này tòa chân núi. Bốn mặt cao sơn. Hình thành một tòa tiểu sơn cốc. Cốc bên trong bãi cỏ xanh biếc. Đến gần phía đông một bên. Có lấy một tòa ao nhỏ đầm. Đi đến chỉ bờ đầm, mục vân lui ra quần áo thư thư phục phục ngồi tại bờ đầm. Chính là vào lúc giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, Mục Vân thở ra một hơi, chỉ cảm thấy tâm thần phá lệ bình tĩnh. Đường, muốn từng bước một đi. Bây giờ, hắn đối cái này tân thế giới hiểu rõ còn rất ít. Có thể là tổng có một ngày. Hắn hội đứng ở bốn đại thần đế trước mặt. Đứng ở Lý Thương Lan trước mặt. Tự tay đem hắn nhóm kết thúc. Song Phương bất luận là người nào. Làm cho hắn chịu đến như này nhiều thống khổ. Càng là để phổ thân mấu thân chết đi. Tần mộng dao không rõ sống chết. Cái này bút cầu hận. Bất kỳ cái gì thời điểm. Mục vân cũng sẽ không quên. Hai mắt nhắm lại ánh mặt trời chiếu tại mặt bên trên. Làm cho mục vân phá lệ buông lỏng. Hắn nội tâm không khỏi vang lên. Đoạn thời gian kia. Tại vân điện bên trong. Tại thần phủ bên trong. Mạnh tử mặt. Diệp tuyết kỳ cắt nàng. Còn có một huyện phong. Một vũ đảm mấy cái hài tử. Hết thảy đều là kia tốt đẹp. Bây giờ, tại cách này không biết chỗ nào thương châu đại địa bên trên. Minh mông vô ngần tân thế giới, các nàng. Cũng đều tại chỗ nào đâu. Trên thực tế. Đối với tô hề huyện. Mục vân cũng không phải là tin tưởng. Mặc dù nàng là mẫu thân mẫu thân. Có thể là. Nàng đến từ tô tục. Bây giờ, lâm tục. Tô tục, lôi tục những này gia tục cổ xưa bên trong đến cùng đều tại chỗ nào? Như này nghĩ như vậy, Mục Vân nội tâm lại là lo lắng lên tần mộng giao tới. Nàng hiện tại như thế nào rồi? Đối với Quy Nhất, hắn đánh đáy lòng bên trong còn là tín nhiệm. Chỉ là Quy Nhất sớm muộn hội đi đến thần đế cảnh giới. Đến lúc đó, hai người lại sẽ như thế nào? Càng là nghĩ như vậy, Mục Vân nội tâm càng là loạn. Loạn lấy loạn, Mục Vân nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy trói mắt quang mang bên trong, một thân ảnh từ trên trời ráng xuống. Hả? Mục Vân xứng sờ. Không lẽ là... Quá nghĩ mấy vị phu nhân xuất hiện ảnh giác rồi. Có thể là... thẳng đến kia một thân ảnh. Trực tiếp đập xuống. Ném tới Mục Vân bụng bên trong. Mục Vân mới cảm giác được. Cái này không phải ảnh tưởng. Phù phù một tiếng vang lên, bọt nước vang lên, một đảo mềm mại thân thể rơi vào mục vân bụng bên trong. Kia đảo thân ảnh. Lơ lượng ở trên mặt nước. Sắc mặt ảm đảm. Quần áo trên người phá toái không chịu nổi. Nhìn đến mục vân. Thần sắc càng là xứng sờ. Là ngươi. Nữ tử nói xong lời này cả cây người một cây tổ huyết phun ra triệt để ngất đi. Nhìn lấy nữ tử áo quần rách nát. Lộ ra mảng lớn ra thịt. liền cách này hôn mê ở trước mặt mình. Mục Vân cũng là không còn gì để nói. Cách này cũng quá khéo đi. Chính mình tại cách này bên trong bế quan thời gian 6 năm. Còn xem là cách này bên trong sớm liền bị tam phương để tự tìm kiếm hoàn tất. Không có người tại. Cách này vừa xuất quan tắm rửa, liền thiên hàng nữ tử. Càng làm cho Mục Vân có chút căm tức là. Còn là tại chính mình tưởng niệm chính mình chính vì phu nhân chính mình tuyệt kỹ thời điểm. Rơi xuống. Cái này không phải muốn người mạng già. Vô thượng thần đế 469. chương 4976 Mạc Vân cửa nguyên cầm. Ngươi còn thật biết chọn thời gian rơi xuống. Nhìn lấy nước bên trong nữ tử. Mục Vân bất đắc dĩ đứng dậy. Mặc vào quần áo. Uốn lên thiên truy bách luyện eo. Đem nước bên trong nữ tử chậm rãi ôm lấy Vào sơn đồng bên trong Nhìn lấy nữ tử toàn thân quần áo vỡ tan Mục vân lấy ra chính mình quần áo Vì nàng đắp lên Vốn là không muốn cứu ngươi Nhìn ngươi kia vinh váo hung hăng tư thế Liền cảm thấy phải mắt chó coi thường người khác Có thể là suy nghĩ cẩn thận Ngươi dù sao cũng là cơ vân huyên muội muội Cơ vân huyên đối đãi ta nữ nhi cực tốt Tính là phủ một tay. Nói. Mục vân bắt đầu. Lần nữa nói. Ta chỉ là kiểm tra một chút ngươi thương thế trên người. Nhìn xem chính ta có không có thích hợp đảo đan cho ngươi uống xuống. Không có ý khác. Mặc dù ngươi tư sắc. Nói chuyện ở giữa. Mục vân giải khai ngất đi cơ tử yên quần áo thân thể hiện ra ở trước mặt. Chỉ là cái này lúc. Dù cho nội tâm ý nghĩ kỳ quái, có thể là Mục Vân lại còn là có thể thủ vững tự thân. Nuốt ngụm nước miếng. Mục Vân tiếp theo nói. Mặc dù ngươi tư sắc không tệ. Có thể là cùng ta mấy vị phu nhân so. Kém quá nhiều. Càng là nói như vậy, càng là nghĩ lên các phu nhân âm dung tiếu mạo. Mục Vân càng là thống khổ. Chỉ là triệt để giải khai quần áo về sau. Nhìn lấy cơ tử yên toàn thân cao thấp vết thương. Mục vân cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Phần bụng, ngực, chân. Khủng bố có thể thấy được vết thương. Tiên huyết kết vậy Có thể nội bộ vẫn ý như cũ là thẩm thấu ra màu đen vết máu. Không có chết cũng là kỳ tích. Mộc vân cũng là dây lát ở giữa nội tâm hỏa diễm bị dập tắt. Bàn tay nhất chuyển, xanh nhạt sắc bình thuốc xuất hiện. Mộc vân cẩn thận từng ly từng tí nhỏ ra trong đó dược dịch. Màu đỏ tươi dược dịch nhỏ xuống Tại cơ tử yên trọng thương bên ngoài Rất nhanh dung nhập trong đó U, v, quy, quy, mơ, hử Một tiếng kêu đau Cơ tử yên bị mánh liệt đau đớn kích thích thức tỉnh Hai mắt mông lung ở giữa Nhìn đến một thân ảnh đứng ở trước mặt mình Hắn bàn tay một nắm Làm bộ một quyền đánh ra Có thể là căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào Lúc này còn muốn giết người đâu Mục vân mở miệng, nhìn lấy cơ tử yên, không khỏi cười nói. Chờ nhìn thanh trước mặt người, cơ tử yên sắc mặt ngẩn ngơ. Là ngươi. Chỉ là. Chờ nhìn đến chính mình vỗm máu váy áo bị thoát đi. Rơi mất ở một bên. Tự thân liền cách này hiện ra ở mục vân thân trước. Cơ tử yên sắc mặt trắng nhợt. Ngươi là muốn mạng sống còn là nghĩ chiếu cố đến bị ta xem xong. Mục vân cũng không vội vã. Nói, ta không biết rõ ngươi chuyện gì xảy ra. Bất quá nhìn ngươi điểu bộ này. tự thân trọng thương vô pháp tự lành. liền cách này chảy máu cũng có thể đem ngươi chảy chết. Cơ tử yên nghe thấy lời này, nắm chắc hai tay chậm rãi buông ra, nằm tại trên giường đá, nhắm mắt lại. Mục vân tiếp tục chảy xuống dược dịch. Lẩm bẩm một dạng nói, đây chính là ta tốn hao đại đại giới được đến về nguyên tố linh dịch. Có giá trị không nhỏ. Chính ta đều không có thử qua. Cơ tử yên tùy ý Mục Vân vì chính mình bôi thuốc. Mà về sau. Mục Vân lấy ra sạch sẽ tơ lụa. Từ bờ đầm tiếp đến thanh thủy. Cho cơ tử yên lau sạch lấy thân bên trên vết máu. Cách này thoáng qua một cái tựa hồ dài đằng đắng. Cơ tử yên chỉ cảm thấy còn không bằng ngất đi tốt. Thật lâu. Mục Vân lấy ra chính mình một kiện quần áo. Đáp trên người cơ tử yên Cách này mới nói Được rồi Ngoại thương liền cách này chuyện đi Nội thương Chính ngươi nhìn lấy làm đi Nói Mục Vân ngồi tại cửa hang Không nói một lời Đa tạ Thật lâu Cơ tử yên thanh âm vang lên Khôi phục phía trước tại thiên phượng tông bên trong Ban đầu gặp đến Mục Vân lúc cao ngạo Không khách khí Mục Vân lập tức nói Mạc Phệ ngươi tin không tin? Ngươi tỷ tỷ tin không tin? Ta xác thực là Mục Sơ Tuyết phu thân. Vương Tâm Nhã là phu nhân ta. Ngươi tỷ tỷ chờ Sơ Tuyết rất tốt, như không phải như đây. Ngươi chết ở chỗ này, cũng cùng ta không có quan hệ gì. Cơ Tử Yên không nói. Lại là qua một hồi lâu, Cơ Tử Yên mới nói, ta là bị Phù Thanh hảo thương. Phù Thanh hảo. Phù Thanh Hảo không phải thiên phượng tông đệ tử sao? Tuy nói lần luyện tập này, đồng môn đệ tử cũng có thể xé vũ khí đối mặt. Có thể là ít nhất là tam tông đều tại. Bình thường mà nói, đồng tông đệ tử còn là đoàn kết một chút. Cơ tử yên lần nữa nói, Phù Thanh Hảo là thương tộc gian tế. Sớm liền luồn vào thiên phượng tông bên trong. Điều tra tin tức. Tạ. Phù Thanh Hảo. Thương một. Cùng với Diệp Doãn bốn người. Dẫn sắt tam phương đệ tử. Tìm kiếm đến một phiến hoang mạc. Tại trong hoang mạc có lấy đáng sợ tồn tại. Ta nhóm cùng đi vào điều tra. Kết quả phát hiện thương thiên tông chi chủ thương thiên vũ phu nhân liếu như thì lúc đó chỗ di tích. Nguyên bản ta nhóm bốn phương còn tính hòa thuận có thể sau đến đụng đến một kiện thần binh. Thần binh. Kia thần binh tên là Mạc Vân Cửu Nguyên Cầm. Là năm đó liễu như thị sử dụng chân chính ngũ phẩm vương đảo chi khí. Này cầm nguyên bản bị ta thu hoạch. Kết quả thương một cùng diệp doán hai người đều động tâm tư. Ra tay với ta. Phù thanh hảo vốn là giúp ta. Nhưng đột nhiên ra tay với ta. Dẫn đến ta nhận đến trọng thương. Hắn cho là ta chắc chắn phải chết. Mới nói ra bản thân thân phận. Mặt vân cửa nguyên cầm bị hắn cướp đi. Nhưng là ta lại may mắn đào thoát. Thẳng đến này chỗ. Làm Mục Vân nghe đến vương đảo chi khí về sau, liền là nghe không rõ cơ tử yên tiếp xuống đến lời nói. Mặt Vân cửa nguyên cầm vương đảo chi khí liền là đảo vương thần cảnh tồn tại, đều là nóng mắt. Mà lại, vương tâm nhã vốn là âm thuật võ giả cầm, cũng là vương tâm nhã an hiểu nhất. Nhìn đến Mục Vân không nói, cơ tử yên tiếp theo nói. Vương đại nhân vốn là âm thuật võ giả. Này cầm như là cho nàng. Nàng tất nhiên có thể đổ phát huy ra 12 phần thực lực. Mục vân nghe đến cách này lời nói cười cười nói. Vương đảo chi khí, ngươi không nghĩ muốn. Ta muốn có cái gì dùng. Cơ tử in lại là nói. Liện tính là vương đảo chi khí. Đối đảo vương thần cảnh cực điểm có dùng. Có thể là ta phải nhìn là cái gì thần binh. Như là bình thường kiếm, đau, thương một loại, ta có lẽ sẽ để ý. Âm thuật võ xả vốn là thư thứ cầm đối với một sạng võ xả ý nghĩa không lớn. Mà lại, cơ tử yên nhìn về phía một vân, lại lần nữa nói. Vương Đại Nhân đối tỉ mũi ta hai người đại ăn. Này cầm đối Vương Đại Nhân bổ ít cực lớn, ta nhóm tự nhiên là nghĩ đến đưa cho Vương Đại Nhân. Ngươi nếu thật là vương đại nhân phu quân, sơ tuyết phụ thân kia ngươi cũng hẳn là cách này nghĩ đi. Nghe đến cách này lời nói, mục vân cười cười. cách này nữ nhân, còn lo lắng hắn đối mặt vân cửa nguyên cầm có lòng mơ ước, hắn đương nhiên là có lòng mơ ước. Được tổ cầm, cho vương tâm nhã. Đây chính là tuyệt đại chỗ tốt. Cơ tử yên lần nữa nói, ngươi nói ngươi là vương đại nhân phu quân. Nhưng vì sao vương đại nhân đều là đạo vấn thần cảnh Ngươi chỉ là đạo chủ thần cảnh Lời này vừa nói ra Mục vân cười cười Còn không nói chuyện Lại là lông mày nhíu lại Ngươi không có hất ra những kia người Cái này lời nói ra Cơ tử yên cũng là xứng sờ Nàng rõ ràng đã hất ra truy sát mà đến người Mục vân đứng tại cửa hang Nhìn lấy bầu trời Có người nhanh chóng đi đến Mà lại không phải tìm kiếm người lao vùn vụt mà qua Liền là đi thẳng tới cái này bên trong Cái này tòa sơn cổ Vốn là bí mật Bốn mặt núi vây quanh Chỉ có từ phía trên mới có thể qua đến Mà bốn phía vách núi sinh trưởng cổ thụ Người bình thường rất khó phát hiện Có thể là kia đảo đảo khí tức Hiển nhiên liền là trực tiếp đến nơi đây Nhìn đến, ngươi là bị người cho khóa kín Cơ tử yên nghe đến cách này lời nói Sắc mặt khó coi Lúc này giấy rua lấy ngồi dậy đến Nói Người trước đi đi